trương 714, đạo sư tú trương 714, đạo sư tú ban nhạc không đóng cửa một lần quay về thập niên 90 ca múa sôi động hành trình sân khấu thành công gửi gọi lên rất nhiều người xem h o à i cựu chi tình hiện t r ư ờ người n g xem đại bộ phận đều là 30 tuổi hướng lên trên chủ yếu là thế giới này người trẻ tuổi nghe tiếng quảng đông ca đã rất ít dù sao đại lục giới âm nhạc phát triển rất tốt không không s a u có rất rất nhiều ưu tú hoang ữ ca sĩ có thể chọn lựa làm sao có thể lại chạy đi nghe những cái kia thập niên 90 kinh điển tiếng quảng đông ca khúc đâu cho nên thành công bị tiết mục tổ tuyển chọn người xem đại bộ phận đều là hơn 30 tuổi tám linh mặt đến 90 s ơ một nhóm người bọn hắn thời thanh thiếu niên tiếng quảng đông ca lực ảnh hưởng còn rất lớn đồng thời lại là quảng đông người địa phương cơ bản có thể nói là nghe tiếng quảng đông ca lớn lên vậy thì đối với bọn họ t ớ i nói ban nhạc không đóng cửa lần này sân khấu đối với bọn họ xúc động cũng rất sâu rồi mặc dù ngay từ đầu rất khôi hài nhưng là khôi hài lấy khôi hài bọn hắn liền có một ít phiền muộn cảm xuất hiện đã từng ưu tú như vậy tiếng quảng đông giới ca hát hiện tại làm sao lại thành bộ dáng này đâu đa tạ đa tạ l ạ i r a hát xong hộ hoa sứ giả về sau ban nhạc không đóng cửa không có quá nhiều lại nói cái gì chỉ là cảm tạ một câu về sau, liền lập tức rời trận, không chút nào dây dưa dài dòng. Ngay tại khán giả đều còn tại lâm vào hồi ức bên trong thời điểm, vị thứ hai đạo sư lên n à i Hồng công tứ đại thiên vương một trong, trở thành bị Hồng công ca tụng là thiếu nữ sát thủ, đồng thời cũng là đương thời Châu Á múa vương Trần Minh, mang theo một cái thanh e, người mặc rất phục cổ hiệp hợp phong cách tí phục, leo lên sân khấu. Trần Minh mặc dù năm nay đã 54 t u ổ i nhưng là vẫn như cũ dáng người quản lý rất tốt, đứng tại sân khấu bên trên, giống như là một cái 40 tuổi ra mặt xoáy đại thuốc mà thôi. Diệu diễm, kinh bạo vũ k c tiếng vang lên. Trần Minh tác phẩm tiêu biểu hàng ngày yêu tiếng ca vừa xuất hiện, lập tức liền đem sở hữu người xem suy nghĩ kéo trở lại cái k i a tứ đại thiên vương tranh bá thời đại. Đối với người tuổi trẻ bây giờ tới nói, Trần Minh danh tự đã có chút xa lạ. Nâng lên hắn, đại gia càng nhiều khả năng sẽ chỉ nhớ tới hắn là đương thời Hồng Công tứ đại thiên vương một trong, nhưng là cụ thể tác phẩm tiêu biểu, lại hỏi gì cũng không biết. Cũng rất có một loại bây giờ lưu lượng minh tinh cảm giác danh khí rất lớn, nhưng là tác phẩm tiêu biểu lại nói không ra. Cảm giác giống như cùng tứ đại thiên vương cái khác ba vị trên lệch rất lớn. nhưng là trên thực tế, đương thời Trần Minh cũng là quát tháo Châu Á giới ca hát cùng ảnh đàn song t i ế n siêu sao, bóc người x o á i diễn kịch diễn tốt, ca vạy hát thật tốt, hơn nữa còn là sớm nhất đời thứ nhất công nhận Châu Á m u a bương. Tại âm nhạc phương diện, Hồng Công lợi hại nhất ba cái thưởng lớn, Hồng Công thập đại tiếng trung Kim Cúc, Hồng Công thập đại t ỉ n h ca Kim Cúc thưởng, thập đại t ỉ n h ca Kim k h ú c được hoan nên nhất nam sao ca nhạc thưởng, Trần Minh đều là nắm bắt tới tay mềm, mỗi một cái thưởng đều cầm qua 4 ố n ă m lần. Hành nghề kiếp sống tính gồm lại cầm qua ca sĩ giải thưởng khoảng chừng mấy chục tòa, một cái giải thưởng trưng bảy phòng đều không bỏ x ố được. điện ảnh phương diện giải thưởng hơi kém một chút nhưng là vậy cầm qua kim mã thưởng tốt nhất nam nhân vật chính kim tượng thưởng tốt nhất nam nhân vật chính cũng nhiều lần để danh không phải đương thời vậy không có khả năng bị định thành hồng công tứ đại thiên vương nhưng là liền cái này như thế như bước một bị đ ỉ n h cấp thiên vương bây giờ tại mặt khác ba cái thiên vương trước mặt thế mà đều có vẻ hơi quá lưu lượng rồi có thể nghĩ năm đó tứ đại thiên vương tranh bá có bao nhiêu khoa trương chân minh vừa lên này liền bắt đầu ca múa sôi động mặc dù tại cái khác phương diện hắn hiện tại có chút kém hơn mấy vị khác thiên vương rồi nhưng là đang k i ê u vũ phương diện. hắn thỏa thỏa chính là thứ nhất, không thể nghi ngờ loại kia. dù là hiện tại hơn 50 tuổi, vẫn như cũ càng già càng dẻo dai, thiêu vũ so với tuổi trẻ người đều có sức sống. một bài kinh điển vũ khúc hàng ngày yêu lại phối hợp thêm hắn đương thời được xưng là mê đảo ngàn v ạ n thiếu nữ vũ đạo, dẫn phát toàn trường reo hò. vừa trở lại hậu đại, thời ra sân khấu phục diệp vị ương mấy người nhìn xem trần minh biểu diễn đều rất là cảm khái. đương thời mẹ ta phi thường mê luyến trần minh tới, hắn một tại tvb d ễ hội đêm bên trên thiêu vũ, mẹ ta kia đều rất kích động như bị điên. dương tiêu nhất miệng có chút ghen g h é nói, đối với quảng phủ người mà nói. khi còn bé nhà mình cha mẹ thật sự đều là hồng công minh tinh c u a n nhiệt kẻ yêu thích giống Trần Minh loại này thiếu nữ sát thủ đương thời cũng là mê đảo quảng đông vô số trẻ tuổi nữ hài dương tiêu mụ mụ cũng là một thành viên trong đó Diệp Vị Ưương nhìn xem Trần Minh trên đại không ngừng vặn mèo d á n g ư ờ i cũng ở đây trong lòng cảm thán vị này Trần Minh cùng hắn tiếp t r ư ớ c vị tia siêu sao bình minh giống như đều là ảnh ca sòng tuyến đều là lấy khiêu vũ lợi hại sương đều là tứ đại thiên vương cũng đều là bị người trẻ tuổi mang theo hàng lợn tên tuổi nhưng là trên thực tế vào niên đại đó có thể bị mang lên tứ đại thiên vương tên tuổi người làm sao lại là hàng lợn? đều là một đám cầm t h ư ở n g nắm bắt tới tay mềm danh khí tại toàn bộ châu á đều nổi tiếng thiên vương a không phải hiện tại những cái kia lưu lượng có thể so những cái kia lưu lượng cái nào có thể giống như tứ đại thiên vương tại toàn bộ châu á đều là siêu sao thần tượng a đáng tiếc cái kia sáng chói thời đại đã qua chân minh về sau từng vị đạo sư đều thay phiên lên đài mang đến đặc sắc biểu diễn các cấp đều là hát bản thân nổi danh nhất tác phẩm tiêu biểu tứ đại thiên vương một trong bách phương nam tứ đại thiên vương một trong liêu chí bân tứ đại thiên vương đứng đầu lê tòa nhà cùng với tại tứ đại thiên vương trước đó hai tấm tranh bá thời kỳ đại trường ư ơ n g cố hàm cùng tiểu c h ư ơ n g chư p h ủ một vị duy nhất lấy nữ ca sĩ thân phận tại thời kỳ huy hoàng nhất lực áp qua tứ đại thiên vương thiên hậu liêu như lan tăng thêm ban nhạc không đóng cửa hết thể tám tổ đạo sư hợp lực cho sở hữu người xem dâng lên một trận mấy chục năm thay mặt kinh điển kình ca múa khúc biểu diễn tú ban nhạc không đóng cửa mở màn đem gửi lời chào bầu không khí kéo lên về sau phía sau đám đạo sư diễn xuất đều vô cùng thuận lợi bản thân bọn hắn tự thân kiến thức cơ bản liền ổn được d o n người không có khả năng xuất hiện bất kỳ diễn xuất sự cố lại thêm không khí hiện trường đã bị ban nhạc không đóng cửa tô đậm đến nơi này bọn hắn liền xem như đứng tại sân khấu bên trên không nói lời nào. đều sẽ để khán giả từng cái trong mắt chứa n h ệ t lệ, hồi ức trước kia đỉnh phong năm tháng. Húng chi bọn hắn lại mang đến bản thân tác phẩm tiêu biểu, vậy càng là hiệu quả tốt không tầm thường. Một trận đạo sư diễn xuất tú hát xuống tới, hoàn toàn tỉnh lại sở hữu người xem đối đương thời cái kia cảng vui hoàng kim năm tháng ký ức cùng ấn tượng. Mà tiết mục tổ muốn chính là cái này hiệu quả. Cảm tạ các vị đạo sư cho đại gia đưa lên phân khích diễn xuất, để chúng ta hoan nên các vị đạo sư ngồi xuống, đem áo quần diễn xuất đổi thành rất hiện tinh khí thần cùng một trọng trang phát về sau. tám tổ đạo sư rất nhanh liền bị lần nữa mời về sân khấu bên trên, bị mời đến sân khấu thượng thủ đạo sư trên c h ố n g ngồi. vừa rồi m ở m à n chỉ là vì tỉnh lại khán giả ký ức mà thôi. chân chính tiết mục thu lại vừa mới bắt đầu. cái này ngăn tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu mặc dù mời đạo sư đều là trọng lượng cấp, nhưng là tiết mục chủ đánh chính là một cái mới cũ truyền thừa. ở nơi này sân khấu bên trên không chỉ có r i ê n g chỉ là muốn để khán giả đuổi theo ước càng vui huy hoàng. huy hoàng dù sao đã qua, lại hồi ước vậy không có khả năng trở về. quan trọng là đại tân sinh lại đem tiếng quảng đông giới ca hát cỡ nâng lên đến a. tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu chính là một ngăn khai của tiếng quảng đông giới ca hát màu mới một lần nữa để tiếng quảng đông âm nhạc tại hoa ngữ giới ca hát khôi phục tiết mục chương 715 t r ư i lăm tiết mục quy tắc cơ bố chương 715 t r ư i lăm tiết mục quy tắc cơ bố người chủ trì tô tranh cầm n h ắ t tuồn thẻ lần nữa đi lên sân khấu hắn tại dưới đài xem xong rồi đám đạo sư mở màn tú v ề sau vậy vô cùng kích động năm nay 35 tuổi hắn đương thời cũng là truy qua tứ đại thiên vương mà lại hắn 18 t u ổ i thời điểm vẫn là bách h ư ơ n g nam tử trung văn tới đã từng bị hắn Tại đương thời còn không tính phát đạt internet bên trên cùng f e n s mang chiến hơn 200 t i ế p Chính là có chút làm là, ngay lúc đó vị kia f e n s là một vị khác thiên vương lê tỏa nhà fan hâm mộ khu khu cụ. Bất quá từ nơi này một phương diện cũng có thể nhìn ra được, bởi vì trong vòng cạnh tranh nguyên nhân, đương thời tứ đại thiên vương lẫn nhau ở giữa trên căn bản là sẽ không vương thấy vương, trừ phi là tvb d ễ hội đêm, trừ cái đó ra tại bất luận cái gì tống nghệ tiết mục cũng không thể nhìn thấy bốn vị cùng đại. Đặc biệt là bốn người cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm, càng là fan hâm mộ lẫn nhau ở giữa đều mang chiến không ngừng. cũng chính là hiện tại hết thể đều đã đi qua năm tháng hòa tan hết thể mâu thuẫn mới xuất hiện hôm nay một màn này bây giờ thấy mấy vị này đạo sư thể tụ một đường tô tranh rất có một chút cảm thán quả nhiên sống lâu cái gì đều có thể gặp được a thu thập một chút trong đầu bừa bộn suy nghĩ tô tranh liền đối với ca mè ra chậm rãi mà nói lên đến lần nữa cảm tạ các vị đạo sư phấn khích biểu diễn để chúng ta nhớ lại thập niên 90 cái kia trầm đ ồ n g c h ậ m trùng hồng công giới âm n h c n g ồ i nay g ngắn ở đạo sư trên ghế các vị đạo sư đều là đương thời hồng công giới âm nhạc ưu tú nhất một nhóm ca sĩ đ o c ự c châu á đương nhiên, ban nhạc không đóng cửa các vị lao sư không phải, nhưng là bọn hắn hiện tại hùng biến toàn cầu. Diệp lao sư đồng dạng cũng là ưu tú tiếng Quảng Đông ca sáng tác người. Diệp lao sư sáng tác xe đạp cũng bị ca tụng là gần nhất 10 năm ưu tú nhất tiếng Quảng Đông ca khúc mới. Mỗi một vị lao sư đều ảnh hưởng một thế hệ, bọn họ ca khúc vạn người chuyển sướng, kéo dài không suy. Hôm nay đem các vị đạo sư tụ tập ở nơi này tiết mục sân khấu bên trên, đại gia biết tại sao không? Tô tranh một mặt cười yếu đ t nhìn về phía khán đại, mặc dù mời người xem đến xem, bất quá trước đó tiết mục tổ cũng không có cùng khán giả lộ ra cái này ngắn tiết mục nội dung. cho nên khán giả đều không rõ ràng cái này ngắn tiết mục cụ thể là cái gì tình huống. Ngay từ đầu nghe nói tiết mục gọi tiếng trời chiến đấu đại gia còn tưởng rằng là mời những này khách quý cùng đại thi đấu biểu diễn đâu. Đại gia còn tại chấn kinh đại quảng đông truyền hình thế mà lớn như thế mặt mũi, có thể đem tứ đại thiên vương cùng hai tấm một liễu mời đến so một cái tiếng trời chiến đấu. Bất quá khi nhìn đến người chủ trì sưng hô bọn họ là đạo sư về sau, đại gia cũng hiểu, đoán chừng không phải giữa bọn hắn so. Làm đạo sư thôi, dạy ngươi mới sao? Có đúng hay không cùng tốt thanh n m một dạng, đám đạo sư chọn lựa tuyển thủ cạnh tranh lẫn nhau. trong t í n h phòng lao nhau trả lời đều xuất hiện khán giả vẫn là thông minh tương đối nhiều thông qua tên tiết mục chữ cùng mấy vị đạo sư liền đại khái đoán được tiết mục hình thức dù sao hiện tại hoa hạ tống nghệ tiết mục đều là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất cứ như vậy mấy cái loại hình đổi lấy ra mà thôi không có đoán tô tranh cười gật gật đầu hướng khán đại dựng lên một cái ngón tay cái so cái tán về sau tiếp tục nói không sai bất quá đại gia chỉ đoán đúng h â n n ử a chúng ta tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu tiết mục không chỉ chỉ là mời người mới tiếp nhận các vị đạo sư m ớ luyện tranh đấu ra một vị tiếng quảng đông tân nhân vương đạo sư cùng đám tuyển thủ quan hệ cũng không chỉ là quan hệ thầy trò lẫn nhau ở giữa cũng là có cạnh tranh cùng linh giáo đám tuyển thủ không chỉ muốn lẫn nhau ở giữa so đấu còn muốn trước hướng đạo sư khởi sướng linh giáo cầm nhắc tuân thể tô tranh c ặ n kẽ giới thiệu tiết mục quy tắc kỳ thật rất dễ hiểu mỗi một kỳ tiết mục đều sẽ do bốn cái đạo sư xem như thủ lôi đạo sư đồng thời có bốn vị linh giáo tuyển thủ hướng đạo sư khởi sướng linh giáo mỗi một vị linh giáo tuyển thủ đều muốn lựa chọn một vị linh giáo đạo sư dùng một bài chưa từng ban bố tiếng quảng đông ca khúc mới hướng hắn khởi sướng linh giáo mà bị lĩnh giáo đến đạo sư tương tự muốn lấy một bài tiếng quảng đông ca khúc mới đến đương chiến. đương nhiên tiết mục tổ không có quy định ca sĩ cùng đám đạo sư phải dùng bản thân bản gốc ca khúc mới, chỉ cần là ca khúc mới là được. đây là suy xét đến cảng vui thế hệ lão niên ca sĩ đại bộ phận đều là chuyên chú báo hát, tại bản gốc phương diện cũng h ô n g mạnh, đây cũng là thập niên 80-90 giới ca hát phổ biến tình huống, phụ sướng sáng tác là phân vô cùng mở sự tình. bản thân sáng tác bài hát bản thân hát ca sĩ sáng tác là năm 2010 về sau mới dần dần trở thành hoa ngữ giới ca hát so sánh lưu hành tình huống. mà lại tiếng Quảng Đông giới ca hát cái này bên cạnh dù là đến bây giờ viết lời người người soạn nhạc cùng ca sĩ vẫn là phân rất mở, ưu tú ca sĩ sáng tác tương đối ấy. Cho nên tiết mục tổ không cưỡng chế yêu cầu dùng bản thân bản gốc ca đến l ĩ n h giáo. Không phải không chỉ là đạo sư không có ca, ưu tú tiếng Quảng Đông ca sĩ sáng tác cũng không tốt tìm tuyển thủ lựa chọn một vị đạo sư khởi sướng linh giáo về sau. Hai vị khách quý thay phiên lên đài tiến hành công diễn, cuối cùng công diễn hoàn thành về sau, hiện trường khán giả sẽ tiến hành bỏ phiếu. Mấu chốt rượu địa phương liền rượu tại đây. Bỏ phiếu yêu cầu cũng không phải khiến người xem tại đạo sư cùng lĩnh giáo người ở giữa tuyển ra ai lợi hại hơn, mà là một cái đơn hướng bỏ phiếu. Cảm thấy vị này lĩnh giáo người hẳn là tiếp tục lưu lại sân khấu bên trên, vậy liền ném ủ ù n g hộ phiếu. Nếu như cảm thấy vị này lĩnh giáo người không q u a được, vậy liền bỏ phiếu phản đối. Cuối cùng ủ ù n g hộ phiếu nhiều hơn phiếu chống, vậy coi như tuyển thủ lĩnh giáo thành công, gia nhập vị này bị lĩnh giáo đạo sư chế đội tiếp tục đi tới đích. Toàn bộ bỏ phiếu đều không nhằm vào đạo sư, nhưng là trên thực tế lại mang theo một chút đạo sư cùng lĩnh giáo người ở giữa so sánh ý tứ. cái này liền rất khéo léo đem đạo sư cùng tuyển thủ ở giữa cạnh tranh hóa giải, không phải trực tiếp làm một cái đạo sư cùng lĩnh giáo người ở giữa bỏ phiếu, đạo sư thắng, kia là khi dễ người mới, lĩnh giáo người thắng, đó chính là sóng trước bị đập vào trên bờ cát, đạo sư mặt mũi không ánh sáng. mặc dù nói dạng này xử lý, nhiều ít vẫn là sẽ tạo thành một điểm đạo sư cùng tuyển thủ ở giữa so sánh, nhưng là chí ít sẽ không dùng trực quan số liệu đến bày ra, mặc kệ ném ủng hộ vẫn là phản đối, kia cũng là n h ằ m vào lĩnh giáo người. như vậy đám đạo sư có thể tiếp nhận, thậm chí nếu như đạo sư rất thích cái này lĩnh giáo tuyển thủ, còn có thể tùy tiện trực tiếp giúp hắn bỏ phiếu đâu. như vậy liền từ trần trụi so thắng thua biến thành hơi nu hòa một chút tiền bối đối hậu bối rượu dắt cùng âm nhạc giao lưu thật lớn bảo toàn đám đạo sư mặt mũi còn có thể cho bọn hắn lưu một cái rượu dắt hậu bối ấn t ự ợ tốt mà lại lại có thể để đám đạo sư đồng dạng lên đài công hiến diễn x o ấ t rồi không phải chỉ là cùng tốt thanh em một dạng chọn lựa tay đây không phải là lãng phí tiết mục tổ mời đến như thế bao lớn cả bản ý sao tiết mục tổ muốn chính là chỗ này có chút lớn cả nhóm tại sân khấu bên trên mở ra i ọ n hát lực hấp dẫn hấp dẫn người xem đến xem bọn hắn A không chỉ là vòng thứ nhất linh giáo Chờ đến mỗi vị đạo sư đều thu nạp hai vị đứng đội thành viên về sau sẽ còn lấy chiến đội chiến hình thức. Đạo sư mang theo các học viên cùng nhau cùng cái khác đạo sư tiến hành t cờ. đương nhiên vẫn là như cũ, bỏ phiếu thời điểm chỉ là giữa học viên t ờ cờ. Đạo sư vẫn như cũ không dính nổi. Cuối cùng bốn chi tấn cấp đứng đội lại tiến hành cuối cùng trận chung kết, tranh đấu ra quán quân chiến đội. Trước lúc này cũng là muốn mà mời thành danh ca sĩ cùng đại thi đấu biểu diễn so cái 1-2-3 tên, hoặc chính là mời ca sĩ tới làm đạo sư, thuận ngồi ở đạo sư trên ghế chỉ đạo tuyển thủ ở giữa thi đấu biểu diễn. Loại này đạo sư mang học viên tạo thành chiến đội. cùng nhau tranh tài lão mang mới hình thức âm nhạc thi đấu tiết mục ở trong nước trước mắt vẫn là đệ nhất n g n là một lần mới nếm thử có thể thành công hay không quảng đông truyền hình cũng rất thấp p h ò n g a chương 716, v i ệ c văn phong phú chương 716, v i ệ c văn phong phú tô tranh hướng khán giả giới thiệu một chút tiết mục thi đấu bi tác sau đó lại lần nữa long trọng theo thứ tự giới thiệu một lần tám tổ đạo sư về sau tiết mục t u lại liền tạm thời đình chỉ rồi cũng không phải quay xong mà là sân khấu muốn một lần nữa điều chỉnh một chút đám đạo sư cũng cần rút lui một nửa có một nửa đạo sư tại quay xong mở màn tú về sau Hôm nay ghi hình coi như kết thúc rồi. Tam tổ lão sư là chia làm hai cái đại tổ tách ra thu lại, mỗi kỳ chỉ cần bốn vị đạo sư tham dự là được. Dù sao bốn tổ đạo sư, tăng thêm bốn cái lĩnh giáo tuyển thủ, một kỳ tiết mục đều có thể hát 8 đầu ca. Sau đó còn có thu trước cùng thu sau, hậu đài một chút hình tượng, tuyển thủ thân hữu đoàn phỏng vấn, cùng với bỏ phiếu chờ bữa buồn h â n đoạn bổ sung, một kỳ tiết mục số định mức liền tràn đầy rồi. Ca sĩ cùng ca sĩ sáng tác đá m người mắt, một kỳ không phải cũng liền bảy tám vị thi đấu biểu diễn khách quý mà. Thật tăng gấp đôi, một kỳ tám tổ đạo sư đều lên. cái kia cũng quá xa xỉ đi, lại tài đại khí thô, quảng đông truyền hình cũng có chút không chịu được nổi a giống như bây giờ, mặt ngoài nói là 8 tổ đạo sư, mỗi một cái đều là trọng lượng gấp, nhưng là trên thực tế mỗi kỳ chỉ có 4 tổ ghi chép, liền tiết kiệm tiền rất nhiều, mà hiệu quả cùng 8 tổ một đợt cũng kém không có bao nhiêu. vừa rồi các vị đạo sư thu lại mở màn tú, chỉ có thể coi là treo lơ, chân chính kỳ thứ nhất thu lại, tại sao nửa giờ mới bắt đầu? bất quá hôm nay đến tiếp sau thu lại, cùng ban nhạc không đóng cửa đã không có quan hệ, ban nhạc không đóng cửa cuối tuần mới có thể tiếp tục thu lại, đây cũng là liễu vân tình cùng tiết mục tổ đảm tốt. Tất nhiên ban nhạc không đóng cửa đều ở đây treo lơ hát một bài ca khúc mới. Kỳ thứ nhất bọn hắn cũng không tham dự thu âm. Không phải tương đương với ban nhạc không đóng cửa muốn chuẩn bị hai bài ca khúc mới. Phải biết, mặc dù đến lúc đó truyền ra thời điểm treo lơ cùng kỳ thứ nhất tiết mục là cách một tuần truyền bá, nhưng là trên thực tế bọn hắn là cùng một ngày thu lại. Liên tục thu lại, liên tục tập luyện ca khúc mới sân khấu, đây chính là một cái rất hao phí tinh lực sự tình. Ban nhạc không đóng cửa thật không có nhiều thời gian như vậy. Hiện tại bọn hắn đã không phải là cái kia trừ ca sĩ sáng tác bên ngoài trên cơ bản không có bất kỳ cái gì cái khác thông cáo có thể chạy con to nhỏ. không có cách nào tại tống nghệ tiết mục thu lại bên trong đầu nhập nhiều như vậy tinh lực quay xong mở màn tú về sau diệp vị ương bọn hắn liền cáo biệt các vị tiền bối vội vàng rời đi diễn truyền bá sảnh xuống xe kho chuẩn bị đuổi xuống một trận hoạt động vừa lên xe đã sớm chờ ở trên xe liễu vân tình đã nói nói buổi chiều chúng ta còn có một trận louis vụ ủy tổng tại q u ả n g p h ủ thương nghiệp hoạt động muốn có mặt sau đó ngày mai bay m a d o tham gia một trận chạy như bay mercedes ô tô t r ỉ lắm đến lúc đó các ngươi cần lên đài hát một bài nạ tù d ĩ n chạy như bay, mercedes, chuẩn bị ký các ngươi làm cái gì thanh niên để cử quan, tháng 2 năm 40 triệu usd, là một toàn cầu cấp bậc hợp đồng, có thể là coi trọng các ngươi tại người trẻ tuổi quần thể bên trong lực hiệu triệu đi. đúng rồi, chạy như bay, mercedes, nói n à tụ diễn bài hát này cùng bọn hắn mới hệ liệt lý niệm rất phù hợp, còn muốn mua bài hát này bản quyền, phóng tới bọn hắn tại toàn cầu thả xuống mới phim quảng cáo bên trong. bản quyền phí cho còn rất nhiều, ta vậy một đợt giúp ngươi đáp ứng rồi. còn có, tiffany, tiffany, châu đáo muốn ký vị ương cùng định làm bọn họ một cái mới châu đáo hệ liệt người phát ô n mới hệ liệt chủ đánh chính là tình nữ khoản g khái niệm, cho nên các ngươi cần đ ậ p một chút màn ảnh tình nữ quảng cáo. rất đáng tiếc, t h ị h Phan Nhi không nghĩ kỹ toàn đội, ta tranh thủ qua, bọn hắn nói tình nhân hệ liệt ký ban nhạc có chút không thích hợp. phía trước l ê u Vân Tình nói sắp xếp hành trình, tất cả mọi người không có ý kiến gì, buồn bực không lên tiếng l ặ n g lặng nghe nàng nói. nhưng là đến cuối cùng t h ị c h Phan Nhi nơi này, Dương Tiêu n h t miệng, có chút khó chịu nói, kỳ thị, đây là Trần Chu kỳ thị a, rõ ràng ta mới là ban nhạc bên trong đẹp trai nhất cái kia, vì cái gì không phải ký ta và b i đỉnh đi diễn tình nữ. Dương Tiêu giống như là dẫm lên chân mèo một d ạ nháy mắt liền sù lông rồi. Diệu đ ị n h trên mặt vậy leo lên mấy đóa đỏ ửng, túi đầu không biết tại nghi cái gì. v ấ t quá bận rộn Liễu Vân Tình mới không r ả n h chú ý những biểu tình biến hóa đâu. Nàng tức giận phát phát tay, Tiêu Nhi, đừng làm rộn. Vị Ưng là ban nhạc chủ sướng, là ban nhạc nổi tiếng cao nhất, Diệu đ ị n h là duy nhất nữ thành viên, không ký hai người bọn họ ký ai. Ngươi cũng đừng ở cái này tỏa ra ngươi tâm tư đ ấ u k ỳ a. Lần trước ngươi cái kia á bệ giả hắn đại nôn, nhân gia không phải cũng cũng chỉ tìm rồi ngươi đại nôn, không có tìm người khác sao? Dương Tiêu càng nóng n y hơn. Nội vang p h ủ nhận nói, Liễu Tỷ, a n b u a à. ta nhưng không có đấu kỹ a, ta chính là cảm thấy. lại nói một nửa, đột nhiên tạm đ ư ừ n g rồi, Vào đầu b ứ ớ c hai một hồi lâu, dương t i ê u cũng không có tìm tới một cái thích hợp từ để hình dung hắn vừa rồi tâm lý, một gương mặt kìm nén đến đỏ bừng, không biết nên nói thế nào. bất quá liêu vân tình hiện nhiên cũng không có muốn từ hắn cái này tìm tới cái ý giải thích, nàng thuận miệng cười mắng vài câu về sau, liền lại tiếp tục nói, còn có, mặc dù hôm nay không đi lại, nhưng là cuối tuần các ngươi vẫn là muốn tiếp tục tiết mục này thu lại, trong bảy ngày thời gian, đủ chuẩn bị kỹ càng một bài ca khúc mới sao? Liêu Vận Tỉnh bay đầu nhìn về phía từ sau khi lên xe liền có chút suy nghĩ về ông. Một mực tại ngẩn người Diệp Vị ư n g v ô v ô bờ vai của hắn. Vị ư n g lúc trước ta liền không kiến nghị các ngươi tiếp tiết mục này. h à n h chính bên trên an bài thật sự quá c h ặ t một cái xử lý không tốt liền có khả năng đập phá ngươi Kim Bài ca sĩ sáng tác biển hiệu a. Mặc dù nói trên thế giới này không có bất kỳ cái gì một cái nhạc sĩ có thể làm được một mực viết ra tốt ca l ợ c a, nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi cái chiêu bài này có thể lại duy trì lâu một chút. Nếu quả thật nếu là không giúp được, coi như hợp đồng đã ký rồi, chúng ta cũng có thể rời khỏi thu lại. quá mức bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng mà tình h u n lại Diệp Vị ư ơ n g cười lắc đầu, Liễu t h ngươi cứ yên tâm đi. Ca ta cũng sớm đã chuẩn bị xong, đến lúc đó đại gia tập luyện cái hai ba lượt còn kém không nhiều lắm. Chúng ta là ban nhạc ai, lại không cần làm cái gì sân khấu hiệu quả, đến lúc đó trực tiếp lên đài hát là được, không tính h i ề n phước. Ban nhạc không đóng cửa mấy năm này rèn luyện vẫn là rất rõ ràng, hiện tại đại gia ă n ý giá trị đều đã rất cao. Một bài ca khúc mới, Diệp Vị ư ơ n g đem khúc phổ đưa cho g i đình bọn hắn, trên cơ bản một lần t ừ đạn, 3 năm lần luyện tập, liền có thể nắm giữ không sai biệt lắm rồi. Cho dù có một chút phức tạp địa phương, nhiều nhất luyện một hai ngày là được. Đến như hát bộ phận, Diệp Vị ư ơ n g kêu biến thái đến khó lấy hiểu khả năng ghi nhớ càng không cần phải nói, trừ bởi vì kỹ thuật hạn chế, một chút cần rất nhiều vấn luyện mới có thể làm đến ngón rộng, khả năng không phải một lần là xong. v ô Pháp mở miệng liền đến. Cái khác bình thường ca khúc, hắn hoàn toàn có thể đi theo trong đầu ký ức nhẹ nhõm hát ra tới, ngay cả luyện tập đều không cần luyện nhiều. Có thể nói mỗi một thủ hắn tiếp trước nghe qua ca, đối với hiện tại hắn tới nói, biết rõ hơn không thể q u e n đi nữa rồi. Chuẩn bị ca khúc mới, đối Diệp Vị Ưương tới nói, thật không làm một việc khó. Ngược lại là kia h ộ Hoa sứ giả, ngược lại là Diệp Vị ư ơ n g gần nhất, một năm hát mệnh nhất khó khăn nhất, nhất có tính khiêu chiến cả. Được thôi, vậy trước tiên ghi chép lấy nhìn xem, nếu thật là không chịu nổi, vậy liền dù cho nói cho ta biết, ta đi tìm Tiết Mục tổ thương lượng ngăn k ỳ không muốn l g ư ợ n g c h n g Liêu Vân t ì n h biết mình không khuyên nổi Diệp Vị ư ơ n g thở dài cũng liền không có lại tiếp tục cái đề tài này rồi. Đúng rồi, còn có một chuyện cuối cùng. Các ngươi trường học cũ, Thiên Hải Âm nhạc học viện, hôm nay đã cởi mở các ngươi công khai khóa tuyển khóa chuyện. Nguyên bản công khai khóa là không cần học sinh t u y ể n khóa, muốn nghe liền có thể tới nghe. nhưng là suy xét đến các nguyên nhân khí quá cao, nếu thật là làm thành công khai, khả năng toàn bộ trường học sở hữu học sinh đều sẽ trình diện, cho nên tiên hải âm nhạc học viện vẫn là làm tuyển khóa. Mỗi tiết khóa chỉ có 200 cái nghe giảng bài danh l ệ c h tại lễ đường nhỏ mở lớp. Không biết bây giờ tuyển khóa tình huống thế nào. Chương 717, t u y ể n khóa cùng soạn bài chương 717, t u y ể n khóa cùng soạn bài hôm nay là ban nhạc không đóng cửa mấy vị thành viên công khai khóa đợi mở tuyển khóa thời gian. Cái này bên dưới nửa năm học, ban nhạc không đóng cửa năm vị thành viên mỗi người chỉ mở hai tiết công khai khóa, mỗi tiết khóa chỉ có 200 cái nghe giảng bài danh l ệ c h Coi như toàn cộng lại. cũng liền 2.000 cái nghe giảng bài danh n g ạ c h mà thôi. Thiên Hải âm nhạc học viện thế nhưng là có gần 6.000 tên học sinh đâu. tương đương với mỗi người chỉ có một phần 3 cơ hội có thể cướp được nghe giảng bài cơ hội. mà lại vì tận lực để càng nhiều học sinh tham dự, cho nên trường học lần này h ở i mở tuyển khóa l à 10 tiết khóa đồng thời h ở i mở, cũng là nói một học sinh tối đa cũng cũng chỉ có thể đoạt một tiết, không có khả năng đồng thời cướp được mấy tiết khóa nghe giảng bài cơ hội. đây chính là chỉ có một lần cơ hội a. các học sinh tại quá khứ trong vòng vài ngày đã thật lòng suy tính hồi lâu, muốn cấp vị kia giảng sư khóa. giống hiện đại nhạc cụ hệ học sinh vẫn còn tốt, học giá c h ố n g nhất định là tuyển kinh bác căn hóa, học guitar điện liền tuyển dương tiêu, bình quân m ô i tích hóa, cũng liền ba, b 0 n người đoạn, trên thực tế có 1 t phần 2 tỷ lệ đều có thể c ấ được. nhưng là diệp bị ương khóa nhưng là khác rồi, uy h i ế m không tầm thường. bởi vì hắn mở là như thế nào tiến hành â m nhạc sáng tác công khai khóa, đây là một loại tổng hợp loại hình chương trình học, học nhạc khí có thể tới nghe, học âm nhạc chế luyện cũng có thể tới nghe, thậm chí học cổ đ i ệ n nhạc đều có thể tới nghe, trên cơ bản thiên h à i âm nhạc học viện sở hữu học sinh đều có thể báo cái này t ế t k hóa, cũng đều có thể từ đó học được điểm đ ộ v ậ n loại suy mà cho nên diệp v ị ứ n g khóa, đoạt khóa áp lực to lớn, đoán c h ừ n g phải có 1-2 0 0 0 ngàn người đến đoạt cái này một khóa, trong đó cũng chỉ có không đến 1 phần tư người có thể có được. Ngày mùng ngày 5 tháng 3 nửa đêm 23 điểm 50 điểm, thiên hải âm nhạc học viện, khu ký túc xá. Bình thường lúc này khu ký túc xá đồng dạng đều đã tắt đèn, nhưng là hôm nay lại khác. Dù là đều nhanh dạng sáng, toàn bộ khu ký túc xá mỗi một gian ký túc xá đều vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Sở hữu học sinh, dù là lại cốn cũng đều không có ngủ, mà là ngồi trước máy vi tính, mắt không chớp nhìn trước mắt mở ra trường học tuyển khóa trang giấy. chờ đợi lo lắng lấy. b ê tòa nhà 306, thuộc về đại nhị soạn nhạc hệ nam sinh trong t ố c xá, bốn tên nam đồng học đều ngồi trước máy vi tính, khẩn trương cầm con chuột. Lão trương, ngươi muốn cướp ai k h o a a? Đó còn cần phải nói, nhất định là Diệp Lão sư a. Chẳng lẽ ngươi muốn cướp người khác? Tiểu tử ngươi có đúng hay không nhìn từ đỉnh Lão sư để mắt, muốn đi nghe nàng k h o a a? Ta với ngươi giảng, sớm làm bỏ ý n i ệ m này đi. Chúng ta nhất định phải đoạt Diệp Lão sư k h o a a. Đây chính là trực hệ học trường, có thể từ hắn t i học được một chút xíu da lông, về sau đều có thể tại ngành giải trí đứng thẳng c h â n rồi. Lý Mậu không nghĩ tới bản thân chỉ là thuận miệng hỏi một lần, ký túc xá trưởng liền có thể bá bá như thế nhiều. Nội v a n g dừng lại, đừng, ta chính là hỏi đ ạ i miệng, ta khẳng định tuyển Diệp Lão sư k h o a Ta còn trông cậy vào từ Diệp Lão sư tiên học tập một chút âm nhạc sáng tác đồ vật, về sau có thể biết một chút ưu tú âm nhạc đâu. Lưu hành âm nhạc soạn nhạc hệ, đặc biệt là Thiên Hải âm nhạc học viện Lưu hành âm nhạc soạn nhạc hệ, cái nào học sinh không phải đem Diệp Vị ư ơ n g xem như thần tượng của mình a? Đại gia ban đêm nằm mơ thời điểm đều là cầm Diệp Vị ư ơ n g tới làm bản thân nằm mơ k u ô n mẫu, ở trong mơ đều muốn trở thành Diệp Vị ư ơ n g ưu tú như vậy âm nhạc người chế t đâu? hiện tại có cơ hội lắng nghe hắn công khai khóa vậy còn có cái gì d ễ nói ai chính là Diệp Lão sư khóa nhất định là quý hiếm nhất không tốt đ ư n c a túc xá một vị khác thành viên chớ duyên lắc đầu có chút phiền n ã o nói Diệp Lão sư học kỳ này khóa có hai t i ế đâu chúng ta tách ra bọn tôi ký túc xá lao út trái thiếu chiết lên tiếng đề nghị Lý Mậu rất là nhận đồng gật gật đầu đúng chúng ta cùng túc xá cũng không cần lại nội bộ gia tăng cạnh tranh ta và l a o Trương đi đoạt tiết thứ nhất chớ duyên ngươi và Tiểu Tạ đi đoạt h i ế hai như vậy có thể cướp được tỷ lệ lớn hơn một chút ứ n g gà đừng đều phóng tới một cái trong g i sách mà 306 ký túc xá tứ thiếu lập tức liền đã xác định phương châm, bao lấy một cố khí, chuẩn bị lớn đoạn đặc biệt đoạn. 10 phút, chớp mắt liền đi qua. web x e trường đúng giờ tại 12 điểm thời điểm mở ra đoạn khóa. 10 tiết khóa, hơn 5.000 học sinh. tại dũng mãnh mạng 5 ă m ủng hộ, cùng với học tập khai thác món tiền khổng lồ lại r a tăng sẽ vợ tình n g u y ệ dưới, trong nháy mắt siêu phụ tải số liệu lượng, cũng không có phá tan t r ă n g ép. b ấ t quá một giây về sau, sở hữu nghe giảng bài danh m ạ n h liền bị c ư p sạch rồi. ha ha ha, ta c ư p được, ta vậy c ó được. trái thiếu chết cùng lý mậu nhìn màn ảnh bên trong t u y n q u á c ộ hư vấn trực tiếp nảy lên, thậm chí còn bởi vì quá hư vấn, đụng phải đỉnh đầu giường chiếu. Tư đau quá lý m ộ u một bên sờ lấy đầu, một bên vui vẻ nói: lão trương, tốc độ tay không được ca ngươi, lan ngươi nha. A a a, diệp lão sư khoa a, nghe không được thua thiệt cả một đội a. Vì cái gì không phải ta c ấ p được, trong túc sáng mặt khác hai cái không có c ấ p được đồng học, tiếng t ê u g i n liên tiếp, b ỏ lỡ diệp vị ương công khai k h ó a khó qua trình độ có thể so với thi đại học thi rất A. Học kỳ sau diệp lão sư hẳn là sẽ còn mở lớp đi. Hiệu trường lại không nói chỉ m i một năm, sang năm còn có cơ hội. Trương Thiện Lâm hòa chớ duyên ôm đầu khắp giống, lẫn nhau a n ủ i hiện tại chỉ có thể chờ mong sang năm còn có cơ hội rồi. Kỳ thật bọn hắn ký túc xá có hai người c ấ được, cái này đều xem như sát suất tương đối cao tình huống. Lưu Hành Âm nhạc soạn nhạc hệ xem như Diệp Vị Ương trực hệ học đệ học nội, b ố n giới hết thể có hơn 30 ký túc xá tham dự đ à khóa, trong đó toàn bộ ký túc xá đều không c ấ p được nghe giảng bài danh l ệ c h có k h ố i người. Rất nhiều danh l ệ c h đều bị bên ngoài hệ người đoạt đi. Dù sao nghe một tiết Diệp Vị ư n g h ó a tuyệt đối là máu kiếm sự tình a, có thể so sánh đỉnh bọn hắn dạy nhạc khí lưu dùng nhiều. Xui xẻo cũng chỉ có những này soạn nhạc hệ bản hệ sinh. Ngày thứ hai, tại m a d o tham gia chạy như bay, Mercedes, hoạt động Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn cũng liền biết được tuyển khóa tình huống, đồng thời thu được cụ thể thời gian lên lớp. Sắp xếp hành trình bên trên, ban nhạc không đóng cửa nhất định là muốn thống nhất, cho nên bọn hắn sẽ ở cùng một ngày về trường học lên lớp. Lớp đầu tiên là ngày mùng ngày 8 tháng 4, lớp thứ hai là ngày 26 tháng 4, đều là Lưu Vân Tỉnh Tỉ mỹ chọn lựa mà gạt ra thời gian. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đi trường học giảng bài, đối Diệp Vị Ưương bọn hắn tới nói đã coi như là nghỉ, cho nên đối với chuyện này, bọn hắn vẫn là rất mong đợi. Tiểu đình bọn hắn cũng ở đây bận rộn đuổi hành trình trên đường, tiến hành một chút soạn bài kế hoạch, công khai khóa là giảng bài, một tiết đều là bên trên đầy 2 giờ, đại gia vẫn là phải cầm ra một chút thực phẩm cô đến. Liên ngay cả Diệp Vị Ương cũng đang chăm chú suy nghĩ muốn cho các học đệ học nội giảng những thứ gì. Mặc dù nói ban nhạc không đóng cửa đại bộ phận ca khúc đều là hắn làm theo lấy ra chủ nghĩa từ tiền thế sáng chói giới âm nhạc văn hóa bên trong tinh luyện, nhưng là tại tinh luyện quá trình bên trong, chính Diệp Vị ư y ê cũng ở đây không ngừng học tập những này ưu tú ca khúc sáng tác bao năm qua cùng thành công nguyên nhân, hắn không dám nói mình bây giờ trình độ có thể cùng giáo sư không sai biệt lắm. nhưng là dạy một chút những này trường học cũng còn không có ra học sinh vậy hắn chi t h ứ c dự t r h ớ c cùng kinh nghiệm vẫn là đủ đủ. bất quá vì để tránh cho gặp được một chút xảo trá hai u á i vấn đề Diệp Vị Ưương vẫn là lựa chọn một cái tương đối am hiểu phương hướng tới làm tiết hóa thứ nhất giảng bài nội dung như thế nào viết một bộ ư u tố c á t ử chương 718 trường giang sóng sau đẻ sóng trước chương 718 trường giang sóng sau đẻ sóng trước thời gian một tuần đang bận bận b i u bên trong rất nhanh liền đi qua tham gia Luis o Bụi tổng cùng chạy như bay Mercedes hoạt động về sau ban nhạc không đóng cửa lại ngựa không ngừng bó bay đến lộ đảo. mở một trận lộ đạo buổi hòa nhạc, có thể dung nạp hơn bốn bạn người cỡ lớn sân vận động không còn chỗ ngồi, buổi hòa nhạc viên mãn cử hành, đã liên tục mở 3 trận buổi hòa nhạc bọn hắn cũng coi là lại lần nữa quen thuộc tuần diễn cảm giác, xe nhẹ đường quen rất nhiều, vậy buông lòng không biết. rõ ràng nhất khác nhau chính là, bọn hắn bây giờ đối với buổi hòa nhạc tập luyện, cơ hồ giảm bớt 2/3 đến tiếp sau buổi hòa nhạc đều chỉ cần thực địa diễn tập một lần là được, không cần lại mỗi ngày luyện tập. cái này cũng đúng thật lớn tiết kiệm thời gian của bọn hắn, ban nhạc không đóng cửa cũng có thể có càng đầy đủ thời gian vì tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu làm phía sau màn chuẩn bị. Diệp Vị Ưương chuẩn bị bài thứ nhất tiếng Quảng Đông ca khúc mới, đại gia vậy tập luyện 7-8 phần rồi. Ngày 11 t h á n g 3, ban nhạc không đóng cửa lần nữa bay trở về Quảng p h ủ tham gia tiếng Quảng Đông Đại Tân sinh tiếng trời chiến đấu diễn tập. Tại diễn tập bên trên, bọn hắn cũng nhìn được ngày mai trong cuộc họp đài 4 vị l ĩ n h giáo tuyển thủ. Thậm chí tiết mục tổ đều đã sắp xếp song xuôi ngày mai l ĩ n h giáo trình tự. Ngày mai vị thứ hai ra sân bạch ộ i sẽ đối ban nhạc không đóng cửa khởi sướng l ĩ n h giáo. Đây hết thảy tiết mục tổ đều đã trước thời hạn sắp xếp song xuôi. Thậm chí diễn tập thời điểm tất cả mọi người lên đài thay phiên thải một lần ngày mai muốn biểu diễn ca khúc mới. Tố nghệ tiết mục nha, không có khả năng tất cả đều chân thật, vậy không có khả năng thật sự liền hết thể hiện trưởng ngẫu nhiên phát huy. Cái gọi là khiêu chiến, cái gọi là tỉ mỉ chuẩn bị ca khúc mới, kỳ thật thu lại trước đó đại gia lẫn nhau ở giữa liền đều hiểu rõ rồi. Dù sao cái này lại không phải nổi danh ca sĩ ở giữa cờ cờ, giống ca sĩ sáng tác như thế mới có thể tách ra diễn tập. Tiểu ca sĩ tại ban nhạc không đóng cửa cùng trương cố hàm những này đại lao trước mặt, là căn bản không có cái gì ca sĩ quyền có thể nói. đương nhiên, bọn hắn xem như l ã o tiền bối, cũng sẽ không che che lấp lấp, diễn tập thời điểm rất hào phóng liền phô bày bản thân ca khúc mới sân khấu. bớt quá nha, có lúc quá trực tiếp, vậy dễ dàng đả kích người. làm ban nhạc không đóng cửa đơn giản diễn tập một lần, đi xuống sân khấu lúc, cái kia tên gọi là bậy bội, sẽ đối bọn hắn khởi sướng linh giáo. xem ra tính cách rất là ngại ngùng xấu hổ cô đơn. ư một mặt khổ não nói, ai, Diệp lão sư, các ngươi ca thật sự quá tuyệt vời, ta khẳng định không có cách nào linh giáo thành công. mặc dù ban nhạc không đóng cửa chỉ là đơn giản diễn tập một lần, cũng chưa xong chỉnh biểu diễn chỉnh bài hát, nhưng là tại cùng hiện trường âm nhạc tổng thanh tra giao lưu cùng thảo luận bên trong, cái này thủ ca khúc mới vậy thả không sai biệt lắm một nửa. chỉ là cái này một nửa nội dung, liền để bạch bộ cảm thấy, bản thân chuẩn bị c a, căn bản không có cách nào so a nàng đã tại trong lòng tức chết, vì sao tiết mục tổ cho nàng an bài lĩnh giáo đối tượng là ban nhạc không đồng c ử a nàng tình nguyện cùng mấy vị khác cảng vui các thiên vương so, cũng không muốn cùng ban nhạc không đồng c ử a so a dù sao mặc dù bọn hắn những này lĩnh giáo người bên ngoài cũng không phải là cùng đạo sư và cờ, nhưng là bọn hắn trên thực tế vẫn là cùng đạo sư một trước. một sau thay phiên hiện ra sân khấu, bao nhiêu có một ít so sánh ý tứ ở bên trong, đã có so sánh, vậy khẳng định liền có phụ trợ, bạch bộ khẳng định không muốn trở thành phụ trợ cái kia lục diệp a. những thứ khác những cái kia càng vui thiên vương mặc dù nói lực ảnh hưởng rất lớn nhưng là tác phẩm của bọn hắn tốt xấu đều muốn quy công cho sau lưng quản lý công ty mua lại ca khúc có đủ hay không lưu tú loại chuyện này là rất không xác định mà lại không thể không nói tuổi của bọn hắn sát t h ự c lớn ra rồi âm nhạc thẩm mỹ cùng hiện tại người trẻ tuổi quả thật có một chút khoảng cách thế hệ bọn hắn thích lựa chọn thu lại hca bây giờ đại chúng không nhất định sẽ còn thích như vậy bệnh b ộ i liền có cơ hội dù càng phù hợp người trẻ tuổi thẩm mỹ càng lưu hành ca khúc thắng được hiện trường càng nhiều ủng hộ phiếu nhưng là nếu là lãnh giáo ban nhạc không đóng cửa khá lắm, nhân gia Diệp Vị ư ơ n g càng chịu người trẻ tuổi thích, âm nhạc chế luyện trình độ có thể nói là hoa hạ thứ nhất thế giới đ ỉ n h tiêm, là t r ọ n g yếu hơn là ban nhạc không đóng cửa là liền thành một khối, chính Diệp Vị ư ơ n g sáng t ắ c ca, tùy bọn hắn ban nhạc tới trình diễn, cũng có âm nhạc hòa hợp độ tăng thêm, cùng bọn hắn so, kia bạch bội thỏa thỏa muốn xưng là lá xanh, cũng đừng nghĩ đang hót bỏ ra, hàng so hàng được ném, người so với người phải c h ế t ca, nhìn rồi ban nhạc không đóng cửa ưu tú diễn xuất về sau, ai nhớ được bạch bội hát cái gì à, ai còn sẽ cho nàng né vùng hộ phiêu à? đừng nói là một mặt mướp đáng dạng bạch bội. liền ngay cả đứng tại sân khấu bên cạnh cũng ở đây vây xem diễn tập trường cố hàm cùng liễu như lan nụ cười trên mặt đều cứng đờ một chút còn tốt bọn họ đều là đạo sư cũng không phải tới một đợt cùng đại thi đấu biểu diễn trường ra sóng sau Só đẻ sóng trước ca. khi thật ra sân mở màn tú ban nhạc không đóng cửa biểu hiện liền đã để bọn hắn đủ rung động sau khi trở về không ít suy nghĩ nếu như ban nhạc không đóng cửa xuất hiện tại thế kỷ trước thập niên 90, n ư ơ n g t ự a theo hộ hoa sứ giả loại trình độ này ca bọn hắn có thể hay không bảo lửa vấn đề này đối với tự mình trải qua niên đại đó giới âm nhạc lưu hành hướng gió bọn hắn tới nói thật sự không khó cho ra đáp án nếu như ban nhạc không đóng cửa nếu là xuất hiện ở bọn hắn niên đại đó sẽ còn hay không có tứ đại thiên b ư ơ n g khả năng đều là cái nghi vấn rồi điều này cũng làm cho được rồi hôm nay ban nhạc không đóng cửa di tập lại cho bọn họ một cái kinh hỉ lớn ban nhạc không đóng cửa lần này mang tới không còn là cảng vui huy hoàng thời kỳ loại kia kình ca múa khúc phong nghiên cứu mang đến một bài cảng phù hợp hiện tại giới âm nhạc thẩm mỹ ca mà lại lấy trình độ của bọn hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được bài hát này là rất cả năm linh hướng từ hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đến hơn 40 tuổi trung niên nhân, nhân thậm chí lao nhân chỉ cần có thể nghe hiểu được bài hát này kia tuyệt đối sẽ vì bài hát này mà c ó m ì n h Cú khó trách b ạ c h bội đang nhìn qua diễn tập về sau, một mảnh nản trí, cảm giác căn bản không có cách nào đánh. liền ngay cả trương cố hàm cùng liễu như lan, để tay lên ngực tự hỏi, cũng không thấy đến bọn hắn hôm nay chuẩn bị hai bài ca khúc mới, diễn xuất hiệu quả liền nhất định có thể so sánh ban nhạc không đóng cửa tốt. phải biết, bọn hắn chuẩn bị ca khúc mới, thế nhưng là quản lý công ty từ hơn ngàn thủ mua lại ca bên trong, tuyển chọn tỉ mỉ tuyển ra đến. ngay cả cái này, cũng không có nắm chắc có thể đánh được ban nhạc không đóng cửa. vậy còn chơi cái gì nha? Con tốt, tiết mục tổ không có đầu bất tỉnh, muốn để chúng ta lẫn nhau t h i đấu biểu diễn. Trương Cố hàm thở dài, tâm tình có chút phức tạp nói. Chưa từng có một khắc giống như bây giờ để hắn cảm thấy bản thân thật sự ra rồi, theo không kịp nhạc lưu hành dần rồi. Loại cảm giác này thật sự rất khó lấy nói rõ, đã yên vui, lại có chút l ò n g c h a sót, còn có chút đố kỵ. Liễu Như lang chớp mắt cười ha ha nói, nói thật giống như tiết mục tổ muốn làm ca sĩ thi đấu biểu diễn, ngươi liền sẽ tới tham gia đ ồ u dạng. Ca sĩ mỗi một mùa đều muốn mời ngươi đi, ngươi không phải đều không đi. Trương Cố hàm ú bay, không nói thêm gì. cất bước hướng vừa đi bên dưới sân khấu ban nhạc không đóng cửa nên đón tiếp lấy em hai các n g ư ờ i bài hát này thật sự viết rất tuyệt ta rất thích không biết bài hát này ca tên gọi cái gì đối mặt trương cố hàng nghi vấn diệp vị ương tự nhiên là lập tức trở về ứng tiếng ca tên A. người bạn xấu xa thân nhất trương 719, n đại nhân thời đại thay đổi trương 719, n đại nhân thời đại thay đổi người bạn xấu xa thân nhất bài hát này chính là diệp vị ương chuẩn bị ứng chiến quốc mủ kỳ thật hắn có rất nhiều ca khúc có thể tuyển cho dù là bọn họ là ban nhạc chí ít còn có bể d ồ ca đầy đủ hắn chọn nhưng là Diệp Vị ư ơ n g suy nghĩ một chút về sau vẫn là không có lựa chọn bệ do ca thời đại ảnh hưởng thật là một rất kinh khủng đồ vật nếu như Diệp Vị ư ơ n g sớm xuyên qua như vậy mấy năm ở cái thế giới này không không đầu năm thời điểm xuyên qua k i a trực tiếp chơi bên trên bệ do ca ngược lại là cũng chưa một lắm chí ít còn có thể đổi k i ể m chuyến xe c u ố i nhưng là bây giờ đã là năm 2024 30 năm thời gian đã đầy đủ để giới âm nhạc tiến hành một lần cách tân rồi đặc biệt là không một năm về sau toàn cầu phạm vi bên trong đều gặp phải âm nhạc phong cách chuyển biến lớn có thể sơ lược mà nói không không năm trước đó cùng không không năm về sau giới âm nhạc, âm nhạc phong cách khác biệt lớn vô cùng. Không chỉ là hoa Hạ, quốc gia khác giới âm nhạc cũng giống như thế. Tại mới ngàn năm có quá nhiều mới âm nhạc kỹ thuật xuất hiện cùng dung nhập lưu hành âm nhạc, hoàn toàn thay đổi nhạc lưu hành đàn. Chỉ có cá biệt không có quá nhiều thời đại là cấn ca khúc, mới có thể vượt qua thời gian, tại hiện tại vẫn là trào lưu. Ngược lại là không không năm ưu tú ca khúc, coi như đến bây giờ vậy vẫn như cũ bất quá lúc, dù sao mười mấy hai mươi năm ngược lại là còn chưa tới vượt đ ờ i trình độ. Mà b ệ z o k a liền mang theo rất nồng n c niên đại cảm. Bất kể là thích n g ư ơ i lại hoặc là trời cao biển rộng thật sự yêu n g ư ơ i đêm mưa lạnh t ỉ n h nhân các ca khúc đều mang theo cối những năm 80, n g đầu thập niên 90 thời đại là cấn đối với hiện tại cái giới âm nhạc này tôi nói đã không quá theo kịp trào lưu rồi mặc dù nói kinh điển v ĩ n h v i ễ n không lỗi thời nhưng là tiền đề n g ư ơ i phải là kinh điển 45 năm trước ngọt ngào trải qua 45 năm lưu hành đến bây giờ xác thực đều vẫn là kinh điển chỉ cần là hoa hạ người kia đều sẽ hát nhưng là nếu như tại năm 2024 tuyên bố ngọt ngào vậy cái này bài hát tuyệt đối sẽ không tái tạo 45 năm trước đưa tới loại kia m n h động. bởi vì t h u ộ c về nó thời đại đã qua. đối với hiện tại thời đại này tôi nói nó đã không quen khí hậu rồi. không suy xét trước mắt người tuổi trẻ âm nhạc thẩm mỹ mù quáng đi chọn lựa một chút cùng bây giờ lưu hành đã không phù hợp âm nhạc. dù là những ngày ca đã từng huy hoàng qua, thậm chí phía trước mười lực ảnh hưởng mấy chục năm cũng không thấy suy yếu, nhưng là vẫn như cũ không có tốt hiệu quả. dù sao đối với thế giới này tôi nói những ngày ca là lục bình không dễ, không có quá khứ kia truyền sướng gia t r ị không có khả năng vừa tuyên bố liền trở thành kinh điển. đương nhiên ca khúc bản thân ưu tú là không thể phủ nhận. diệp vị ư n g coi như ở cái thế giới này thời đại này. đem bệ ruột ca chuyển tới, cái kia cũng vẫn như cũ có thể sẽ l ự a nhỏ. dù sao ca khúc bản thân rất ưu tú, luôn luôn sẽ có người thích nghe. trước đó năm tháng huy hoàng chính là một cái chứng cứ rõ ràng, ban nhạc không đóng cửa tại ca sĩ sáng tác trình diễn hát năm tháng huy hoàng về sau, bài hát này mặc dù không có đạt tới kiếp trước cái kia chuyển x ứ n g độ, nhưng là chí ít tại tiếng quảng đông vòng cũng coi là l ự a nhỏ một đoạn thời gian, xem như ít lưu ý tinh phẩm ca khúc loại hình, thuộc về danh tiếng rất k h ô n g thể, nhưng là không có đại hòa ca. diệp vị ương tiếp tục tại tiếng trời chiến đấu sân khấu bên trên tái tạo bệ ruột cũng không phải không được, chỉ là. Hắn suy xét đến ban nhạc không đóng cửa tại đạo sư mở màn tú thời điểm đã chơi một lần cũ. Tại lần thứ nhất tiếp nhận tuyển thủ lĩnh giáo thời điểm, lại tới một bài cùng hiện tại lưu hành phong cách khác biệt không nhỏ k tiểu cụ dốc. Đôi kia người xem cảm nhận liền sẽ không được rồi. Dù sao cái tiết mục này chủ đánh vẫn là một cái mới bất kể là đạo sư vẫn là tuyển thủ đều muốn cầm ca khúc mới ra tới. k i a ca khúc mới khẳng định không thể tràn ngập thập niên 90 hương vị ai những này càng vui thiên vương các siêu sao đều lên vội vàng chọn mấy năm gần đây ra tới mới phong cách, đặc biệt là dung hợp điện tử mới lưu hành đến hát, muốn biểu hiện ra diện mạo mới đâu. Kết quả ban nhạc không đóng cửa mỗi ngày đặt cái này chỉnh kiểu cũ dốc, đây là không thích ai đây. Chẳng lẽ ban nhạc không đóng cửa là muốn chứng minh một lần, mình coi như xuất hiện ở thập niên 90, cũng sẽ trở thành không thua tại cái khác đạo sư Hồng Công đỉnh tiêm siêu sao. Mở màn tú thời điểm tuyển hộ hoa sứ giả ngược lại là còn có thể nói là đối c á c tiền bối gửi lời chào cùng ô lại, là chuyện rất ấm áp sự tình. Nhưng là chính thi đấu bên trong còn không ngừng chọn thập niên 90 phong cách, vậy thì có chút cho người ta cảm giác giống như cố ý tại phân cao thấp, hơn nữa còn là vượt qua thời không so tại ý tứ. Diệp Vị ư n g cũng không muốn cho người ta lưu lại những này miệng lưỡi. cho nên hắn tốt nhất vẫn là từ tiền thế không không năm về sau ưu tú tiếng Quảng Đông ca bên trong chọn lựa kia không không năm về sau ưu tú nhất tiếng Quảng Đông ca sĩ là ai? đương nhiên là Mập Trơn Kéo. lại cân nhắc đến trước đó kia thủ ban nhạc không đóng cửa tiếng Quảng Đông ca tác phẩm tiêu biểu xe đạp là viết vụ t ử quan hệ kia lại đến một bài viết bằng lưu quan hệ người bạn xấu xa thân nhất liền phi thường thích hợp. bài hát này là một bài rất hoàn toàn lưu hành ca, cùng dốc ngược lại là không dính nội b ê n cạnh. chủ yếu biên khúc cũng là lấy p i a n o đi t a điện cùng nửa đoạn sau giá chống tạo thành. đối ban nhạc không đóng cửa tới nói hơi có chút không quá thích hợp, bất quá chỉ cần đem Ngô Đại Vĩ b ạ n đ ổ i thành đi ta điện, hắn cùng Dương Tiêu một cái tiết tấu một cái chủ âm cũng liền xong chuyện. mà lại tin tức này đối các thành viên tới nói vẫn là một chuyện tốt. người bạn xấu xa thân nhất khúc phổ đơn giản a cũng không có dốc kịch liệt như vậy, tập luyện lên rất nhẹ nhàng, độ khó đến gần vô hạn không. tất cả mọi người biểu thị Diệp Vị Ưương bài hát này viết tốt, kết quả đến rồi diễn tập thời điểm lấy được khen ngợi còn càng nhiều. một lần sân khấu, chữ cố hàm cùng liễu như lan còn có Trần Minh, tất cả đều tiến lên đón, không chút nào keo kiệt trắng trợn tán dương. Bọn hắn ba ngày mai hội hợp ban nhạc không đóng cửa một đợt làm đạo sư, nên đón bốn vị tuyển thủ l ê n h giáo. Bây giờ thấy người bạn xấu xa thân nhất về sau, bọn hắn đều cảm giác g áp lực rất lớn. Bài hát này là thật tem hay, mà lại rất có nội hàm, cũng không phải là đơn giản n g ủ nước ca. Diễn tập thời điểm bất quá lộ ra non nửa bài hát mà thôi, trong đó ca từ liền đã dẫn phát bọn hắn nhiều lần nghĩ sâu xa. Ai nhân sinh trên đường, không có mấy cái như vậy càng lúc càng xa tốt nhất bạn xấu a. Vì sao cũ chi kỷ, tại cuối cùng biến không đến lão h ữ u Chỉ là câu này ca tử, liền để trương cố hàm cùng trần minh có chút đ ộ n dung, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. đối bọn hắn những ngày hồng công tiên vương tới nói, đương thời thật sự có quá nhiều hữu nghị, đều ngã xuống năm tháng biến thiên, cùng thân phận chuyển biến bên trong. Bao nhiêu tuổi trẻ lúc một đợt truy n g một đợt huyễn tưởng thành danh về sau sinh hoạt cũ chi kỷ, cũng sớm đã tan biến tại biển người bên trong rồi. Không có cá biệt, cũng không có cái l ộ n càng không có cái gì phản bội, chính là thật đơn giản một cái bình thường sáng sớm tỉnh lại, đột nhiên phát giác giống như đã rất lâu không có liên lạc lại rồi. Sau đó sẽ thấy không có sau đó rồi. hậu sinh khả úy, diệp lão sư, n g ư ờ i bài hát này cho người xúc động rất sâu a. t r ư cố hàm cầm chặt lấy diệp vị ương tay. lần thứ nhất đối với hắn dùng tới kính từ ánh mắt bên trong cảm xúc phức tạp khó hiểu thật hy vọng lập tức liền nghe đến bạn đầy đủ à ta dám đánh cược bài hát này tuyệt đối sẽ trở thành lại một bài kinh điển trương lão sư ngài có thể làm có ta gọi ta tiểu diệp là được diệp vị ương liên xương không dám bồi tiểu nói ngài thích chính là ta vinh hạnh lớn nhất rồi vậy hy vọng ngày mai hiện trường khán giả có thể thích bài hát này đi chương 720, đây là một cái kinh đĩa chương 720 t r đây là một cái kinh đ ị a hôm sau hơn 2 giờ chiều quảng đông truyền hình lớn nhất diễn truyền bá trong sảnh đã không còn chỗ ngồi. 300 vị từ quảng phủ nơi đó mời khán giả đều ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ ngồi bên trên, lẫn n h o n xì xào bàn tán trao đổi chờ đợi lấy tiết mục chính thức bắt đầu. Bên trên một kỳ tiết mục đã để bọn hắn thấy được phi thường đặc sắc diễn xuất. Hồng công giới ca hát thiên vương thực lực thật không phải là đ ó g Mặc dù nói bọn hắn đại bộ phận đều không phải ca sĩ sáng tác, nhưng là tại ngón giọng cái này một hồi, có thể nói là đứng tại ngành giải trí trần nhà rồi. Nghe bọn hắn ca hát, thật là một loại cực hạn hưởng thụ. Kia lưu trình em nhạt biểu đạt, i ữ thừa tình cảm, cùng gần gũi huyễn kỹ bình thường ca hát k ý sảo. để sở hữu người xem đều thỏa t h ê s ư n g hay, mà lại đại tân sinh lĩnh giáo ca sĩ cũng là tiết mục tổ t ỉ mỹ chọn lựa. Dù sao tiết mục tổ còn hy vọng thông qua cái này n g ă n tiết mục có thể khai quật một chút chân chính có thể để cho tiếng quảng đông giới ca hát khôi phục máu mới đâu, cho nên bọn hắn cũng ở đây quảng đông tịch cùng hồng kông giới âm nhạc dụng tâm chọn lựa một nhóm đại tân sinh, không dám nói bọn hắn trình độ rất cao, nhưng là c h í ít cũng là so trước mắt giới âm nhạc một nửa ca sĩ trình độ đều tốt, chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân, các loại nhân tố, còn có một chút vấn đề vật h í mới từ đầu đến cuối không có đỏ. g i ớ i âm nhạc thật sự không thiếu hát thật tốt ca sĩ thiếu chính là một cái đỏ cơ hội hiện tại quảng đông truyền hình đem điều này cơ hội sáng tạo ra tới kỳ thứ nhất tiết mục bốn vị linh giáo ca sĩ để 300 vị khán giả đều rất là chân tình nguyên lai g i ớ i âm nhạc có như thế ưu tú tiếng quảng đông ca sĩ tất cả mọi người căn bản không biết chưa nghe nói qua đây cũng quá đáng tiếc bốn vị linh giáo tuyển thủ mặc dù cuối cùng chỉ có hai vị linh giáo thành công nhưng là thất bại hai vị tuyển thủ cũng bị hiện trường người xem ghi nhớ bọn họ bản gốc ca khúc cũng rất êm hay thậm chí tất cả mọi người cảm thấy đợi đến tiết mục truyền ra về sau hai vị kia đào thải tuyển thủ cũng sẽ thu m ạ c h rất nhiều thích bọn họ fan hâm mộ. Lại kỳ thứ nhất tiết mục thu lại sau khi kết thúc, tiết mục tổ chuyên môn t u ể n một chút người xem, đối bọn hắn tiến hành đơn giản điều tra phỏng vấn, lấy được phản hồi phi thường không tệ. Người xem đều rất thích kỳ thứ nhất tiết mục hình thức cùng xuất hiện ca khúc mới, khen ngợi không dứt. Đồng thời đối đến tiếp sau tiết mục thu lại càng thêm mong đợi. Điều này cũng làm cho tiết mục tổ lòng tin vậy tăng thêm không ít. Kỳ thứ hai chuẩn bị rõ ràng càng thêm thành thạo đ i u luyện, cũng càng thêm đối tiết mục tự tin rồi. Nói tóm lại, đều là tin tức tốt. Đại gia vậy nhiệt tình mười phần, diễn truyền b á trong sảnh. trải qua các loại chuẩn bị về sau, kỳ thứ hai tiết mục thu lại tại đánh bảng âm thanh cùng hiện trường người xem tiếng hoan hô bên trong chính thức bắt đầu. vẫn là tô tranh cầm m ị p r ổ p h ổ n đi đến sân khấu, vẻ mặt tươi cười bắt đầu nói đến mở màn miệng truyền bá. các vị trước máy truyền hình cùng hiện trường 300 vị khán giả các b ằ n g h ư u chúc mọi người buổi tối tốt lành. hoan n ê n đại gia xem do mông nưu nưu sữa tươi độc nhất vô nhị quan danh c h u y ể n ra trong nước ngăn đầu tiên tập trung tại tiếng quảng đông âm nhạc sinh thái âm nhạc tiết mục tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu. ta là người chủ trì, tô tranh. trải qua bên trên một kỳ tiết mục. Đại gia cũng đã đối với chúng ta chế độ thi đấu cùng quá trình m 0 i phần hiệu rõ đi. Như vậy, hôm nay ta liền không lại nhiều lặp lại tiết mục quy tắc. Để chúng ta trực tiếp tiến b ố tay mời bốn vị đạo sư đăng t r à n g Khán giả đáng yêu chết rồi tô tranh loại này không dây dưa dài dòng chủ trì phong cách, tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt ba phần. Tại khán giả nhiệt tình tiếng hoan hô bên trong, ban nhạc không đóng cửa cùng trường c ố h à m Liễu Như Lan, Trần Minh bốn vị kỳ này đạo sư, mặc nhà tạo mẫu tỉ mỉ chuẩn bị trang phục từ sau sân khấu vương mở ra hoạt động trong môn đi ra. Ô oh, hô, oh, ban nhạc không đóng cửa. Trương Thiên Vương, ta yêu ngươi. A a a, vui vẻ bà cô, k h ỉ vừa ý ngươi a. Trần Minh, Vĩnh Viễn Châu a m u a bương. Đám đạo sư chỉ là một nho nhỏ đằng tràng, liền đã dẫn phát toàn trường người xem kích động. Bên trên kỳ là mặt khác bốn vị đạo sư, cái này kỳ lại thay đổi bốn vị đạo sư, cái này có thể để khán giả sướng chết rồi. Cái nào tiết mục có thể xa xỉ đến 18 t ổ giới âm nhạc đỉnh tiêm tiên vương tới làm đạo sư a? Đây quả thực quá xa xỉ, quá lãng phí. Nhưng là làm tốt lắm a. Dù sao lại không phải hoa người xem tiền. Mọi người tốt, chúng ta là ban nhạc không đóng cửa. Các bằng hữu, đã lâu không gặp. ta là trương cố hàm mọi người tốt ta là liễu như lan ha ha bầu không khí rất nhiệt liệt ra ta là trần minh bốn tổ đạo sư đều trái phải xoay xoay thân thể hướng hiện trường khán giả đơn giản lên tiếng chào như vậy cho mời đám đạo sư thừa tọa tại sân khấu cuối cùng có bốn tổ cùng tốt thanh em bố trí không sai biệt lắm đạo sư ghế dựa trừ ban nhạc không đóng cửa là năm cái hơi nhỏ hơn một điểm cái ghế bên ngoài cái khác bốn tổ đạo sư đều là một cái lớn đến cùng vương tọa không sai biệt lắm cái ghế cảm giác có thể đồng thời ngồi b ố n người rồi đại ngộ k h ố này q u n đông truyền hình đúng là cho đầy đủ mấy vị đạo sư l i nhau l i ề n cùng đi hướng về phía đạo sư ghế dựa. Đợi bọn hắn đều sau khi ngồi xuống, tô tranh tiếp tục nói: tất nhiên bốn tổ đạo sư đã đến trận, vậy liền để chúng ta cho mời vị thứ nhất lĩnh giáo tuyển thủ lên đài đi. Để chúng ta chờ mong một lần, vị này tuyển thủ sẽ mang đến một bài như thế nào lĩnh giáo ca khúc? Vẫn là lôi lệ phong hành, không có chút nào nói nhảm. Lĩnh giáo tại đám đạo sư sau khi ngồi xuống, liền lập tức bắt đầu rồi. Hiện trường ánh đèn ngầm hạ, sân khấu bên trên xuất hiện một cái to lớn năng lượng thủy tinh tiêu chí. Đồng thời bốn vị đạo sư bên trong, liếu như lan đạo sư t r ô g ngồi đột nhiên sáng lên. điều này đại biểu vị thứ nhất lên đài lĩnh giáo tuyển thủ là lựa chọn liễu như lan tiến hành lĩnh giáo liễu như lan trên mặt lập tức xuất hiện thần sắc mừng rỡ đồng thời vẻ mặt còn kèm theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong một mực tại chú ý nàng diệp vị ương trong lòng cười thầm những này thế hệ trước thiên vương thiên hậu nhóm diễn k ý khối này sát thực đều rất lao đạo a đại gia hôm qua diễn tập thời điểm đều cùng lĩnh giáo tuyển thủ đã gặp mặt thậm chí kịch bản đều đối được rồi hiện tại nàng còn có thể giả ra loại vẻ mặt này cũng thật là chuyên nghiệp a diệp vị ương ý nghĩ chỉ duy trì một sát na liền đem suy nghĩ một lần nữa thả lại sân khấu bên trên. mặc dù hôm qua nhìn qua diễn tập, nhưng là diễn tập dù sao chỉ là đi cái quá trình cùng đại khái, cũng sẽ không tiến hành hoàn chỉnh diễn xuất, cho nên hắn đối với mấy cái này lĩnh giáo tuyển thủ sân khấu biểu hiện cũng là rất chờ mong. Không chỉ là hắn, cái khác đạo sư cùng hiện trường sở hữu người xem đều mắt không chớp nhìn xem sân khấu bên trên cái kia còn tại tản ra h ồ quang điện năng lượng thủy tinh. Tại năng lượng thủy tinh bên trong xuất hiện một cái bóng. Nhìn thấy cái bóng bên trong tóc dài, c h ư ơ n g cố hàm khẳng định nói, vị này tuyển thủ hẳn là một cái nữ hài tử. Bất quá đại gia căn bản không ai đáp lại hắn, cái này không nói nhảm n h i Du Dương nhẹ nhàng chậm c h ạ t tiếng âm nhạc vang lên, đơn giản thuần cương đàn khúc nhạc dạo, lộ ra bài hát này chỉnh thể nhạc dạo, hẳn là một bài trữ tình ca đi. Diệp Vị Dương vậy khẳng định nói. Sân khấu bên trên ánh đèn bắt đầu chậm rãi sáng lên, một đạo giọng nữ êm ái, như t o á n như tố ở năng lượng thủy tinh phía sau vang lên. Nếu như ngươi nguyện ý cho thêm ta một điểm bao dung, chúng ta là phụ định có thể đi đến cuối cùng. Đầy sao lưu động, nhân sinh như ngọc. u y ễ n c h u y ể n dễ nghe, Du Dương tốt đẹp tiếng ca, n u t lên hiện trường hết thể sao động cùng tư vấn. Một cú gọi là ôn nhu khí tức, cấp tốc tại sân khấu bên trên tràn ngập ra. bốn tổ đạo sư s ắ c mặt đều nghiêm túc lên đến đây là một cái kình đ ị c a chương 721, đồng h ợ ca chương 721, đồng h ợ ca vị thứ nhất lĩnh giáo tuyển thủ v ị người xem cùng đám đạo sư mang đến một bài gọi là d ị u g i n g ca ca như kỳ danh bài hát này chẳng những giai địa ô nu ca t ừ ô nu ca sĩ hát vậy siêu cấp ô nu ca khúc tiếng vọng còn không có tiêu đâu hiện trường khán giả liền đã vỡ tổ tiếng nghị luận nổi lên một phía thật tốt nghe thanh âm à cái này ca sĩ chỉ là dựa vào bản thân thanh âm khẳng định đều có thể l ự a đi lao thiên gia thưởng cơm ăn a mặc kệ cái gì ca tử, từ trong miệng nàng hát ra tới, đều sẽ có một loại ôn nhu đến cực hạn cảm giác đi. Ta dám khẳng định, nếu như nàng hát tình ca, đặc biệt là chữa thương tình ca, kia tuyệt đối sẽ là tuyệt sắc. Ô ô ô, hát quá được rồi, nhất định là một cái khéo hiểu lòng người. Ôn nhu quan tâm nữ nhân. Bất quá mặc dù tán dương thanh em rất nhiều, nhưng là trải qua bên trên một kỳ tiết mục hôn n u p về sau, các vị khán giả tính nhẫn m ạ i cùng chờ mong giá trị vẫn là rất cao không ít. Đây chỉ là cái này sân khấu bình quân trình độ mà thôi. Bên trên kỳ bốn vị linh giáo tuyển thủ, cùng nàng cũng không kém bao nhiêu, đều là riêng phần mình có một f a n ưu điểm. Bất quá vị này dựa vào bản thân thanh tuyến ưu thế vẫn là mở ra giọng hát liền bắt sống không ít người xem t â m â Nu từ trước đến nay là nữ tính lực sát thương lớn nhất vũ khí một trong. Có bao nhiêu nam hải có thể chống cự một nữ hải ô Nu đối với người hát tình ca đâu? Tốt, Phi thường cảm tạ vị thứ nhất lĩnh giáo tuyển thủ cho đại gia mang tới ca khúc. Như vậy, hiện tại cho mời vị này tuyển thủ đi đến trước sân khấu, cùng đại gia tiến hành đơn giản tự giới thiệu. Theo tô tranh chủ trì thanh âm, sân khấu bên trên ánh đèn sáng rõ, nguyên bản một mực đứng ở đó k h ớ i đặc biệt bố trí. dung để trở ngại người xem tầm mắt năng lượng thủy tinh phía sau tuyển thủ, thoải mái liền đi ra tới, đứng ở chính giữa sân khấu. đây là một cái rất trẻ trung, tướng mạo cũng rất thanh xuân ôn nhu nữ h ả i đặc biệt là khi nàng cười hướng khán giả vất tay chào hỏi thời điểm, càng làm cho người có một loại mối tình đầu cảm giác. cái này hoàn toàn chính là một cái thanh xuân mối tình đầu mặt kia một quẻ mỹ nữ a. sở dĩ tuyển thủ biểu diễn thời điểm không lấy chân diện m c gặp người, chính là hy vọng khán giả có thể hoàn toàn đem lực chú ý đều đặt ở tuyển thủ mang tới âm nhạc bên trong, mà không phải đem lực chú ý phân tán đến tuyển thủ bề ngoài các cái khác chú ý điểm lên. như vậy mới có thể để cho người xem đối tuyển thủ mang tới âm nhạc có một cái chân thật nhất cảm thụ trên thực tế làm như vậy vậy xác thực rất đúng nếu như vị này tuyển thủ ngay từ đầu chính là đứng tại sân khấu bên trên hát sợ rằng hiện trường rất nhiều nam người xem có một nửa lực chú ý đều sẽ đặt ở quan sát mỹ mạo của nàng lên thậm chí có thể sẽ suy nghĩ các loại loài h i ê u căn bản là không có cách chú ý tới nàng kiến lão thiên gia thưởng cơm ăn bình thường giọng hát tựa như trước kia cùng diệp bị ương một đợt tham gia quốc phong truyền sướng người thần tiên tỷ tỷ cung q u n t i n mặc kệ nàng nhiều cố gắng muốn hiện ra bản thân âm nhạc hiện trường diễn x u ấ t lúc Đại đa số người xem đều vẫn là đang chăm chú hắn n h a n n h ị vì nàng nguyện chuyển dáng người lớn tiếng khen hay. Mọi người tốt, ta gọi là động, đệ tử Quảng Đông đầm nước trong thành phố, là một vị không không sao độc lập âm nhạc người chế tác. Bình thường công tác chính là tiếp một chút âm nhạc chế luyện tờ đơn, từ ca khúc sáng tác đến hậu kỳ chỉnh âm v ố i âm, ta đều có thể làm. Lần này có thể đi tới tiếng Quảng Đông Đại Tân sinh tiếng trời chiến đấu sân khấu, ta vô cùng kích động cùng vui vẻ. Quan trọng nhất là có thể cùng các vị hoang ự a giới âm nhạc đứng đầu tiếng Quảng Đông ca sĩ giao lưu linh giáo, đây quả thực là giống như mộng ảo sự tình. rất cảm tạ tiết mục tổ có thể cho ta cơ hội này có thể làm cho ta đứng ở nơi này cái sân khấu bên trên ta liền đã rất thỏa mãn rồi cảm ơn đ a n g ộ n g cầm m ì tổ phồn rất là cảm kích hướng đạo sư phương hướng bái một cái e o đều cong đến cùng có thể nhìn ra được thật sự rất chân thành tha thiết đối với nàng loại này độc lập âm nhạc người chế tác tới nói muốn đại t à n khúc trong vòng giải trí sinh tồn tiếp thật sự rất khó thậm chí nàng đều không tính bước vào ngành giải trí nhiều nhất chỉ tính là đ ạ m chỉ nửa bước mà thôi cho người ta làm ca khúc đủ loại có thương trường khai trương tuyên truyền q u ố c cũng có nhà trẻ trường học ca hoặc là một chút quảng cáo tuyên truyền ca đương đ ư ờ n g chính chính cho người khác làm ca cũng chính là một chút cờ h o lở hoặc là giấu trong lòng âm nhạc động muốn trở thành ca sĩ ngoài vòng tròn người tơ đơn nàng mới có thể tiếp bảo đối với nàng mà nói có thể lên TV mà lại là bên trên nặng như vậy lượng cấp tiết mục thật sự đã rất kích động đang ngậm đúng không nàng lựa chọn lĩnh giáo đạo sư liễu như lan nhìn thoáng qua tiết mục tổ cung cấp tuyển thủ tư liệu hơi kinh ngạc nói ngươi là tốt nghiệp ở thiên hải âm nhạc học viện A. ngươi và diệp tử bọn hắn là đồng học ca Ồ, diệp vị ương cũng có chút ngoài ý muốn hắn hôm qua thật đúng là không có chú ý cái này cầm lấy tư liệu nhìn một chút. 20 cấp 19, c ù n g chúng ta là đồng cấp s i n h a. Âm nhạc chế tác hệ, Diệp Vị ương kinh ngạc hơn, hắn ngẩng đầu nghiêm túc xem xét cẩn thận vài lần đàm ngọng về sau, rực rỡ hiểu ra phủi tay. Ta nhớ được ngươi, ngươi thế nhưng là đương thời âm nhạc chế tác hệ học ba a. Ra đi các ngươi hệ dự tính thời điểm, gặp qua ngươi nhiều lần tới. Diệp Vị ư ơ n n nghĩ tới, hắn thật đúng là trong trường học nhìn thấy qua đàm n g ộ n g mà lại không ngừng gặp một lần. Trước kia Diệp Vị ư n muốn là rất thích đi âm nhạc chế tác hệ dự tính, dù sao hắn cái này soạn nhạc hệ, khẳng định phải tiếp xúc đến âm nhạc chế luyện. ở bên nghe thời điểm, hắn nhìn thấy qua đàm n g ọ nhiều lần. bất quá trước kia ở trường học đ à m mộng nhưng không có hiện tại xinh đẹp một mực giữ lại một cái thật dày lưu hải lại mang theo một cái thấu tính rất dày mắt kính cho nên xem ra rất bình thường không có gì lạ diệp vị ương đối nàng ấn tượng duy nhất chính là thành tích rất tốt vậy chưa từng có nghe qua nàng ca hát không nghĩ tới nàng hiện tại chẳng những người biến xinh đẹp như vậy mà lại ca hát nguyên lai dễ nghe như vậy cái này thật sự chính là một cái kinh hỉ lớn a đam mộng xấu hổ cười cười có chút ngượng ngùng nói diệp lao sư ngài tốt lại gặp mặt diệp vị ương gãi gãi đầu lòng hiếu kỳ thật sự là không chế không nổi vẫn là t ò mò hỏi Ngươi, ngươi làm sao biến hóa lớn như thế? Đang mộng bộ dáng bây giờ, cùng hắn trong ấn tượng thật sự kém nhau quá nhiều, hoàn toàn là khác như trời đất. Có một loại vị con sâu x í biến thành trắng thiên nga cảm giác. Tốt nghiệp về sau, ta tiến vào một nhà âm nhạc phòng làm việc thực tập, sau này cầm thực tập 3 tháng tiền công, đi làm một cái mắt cận thị ố n nắn giải phẫu. Trước kia đi học lúc không hiểu được cắt mạc, sau này mới đã hiểu, ở nơi này trên phương diện một điểm tâm. Đang mộng ngữ khí nhẹ nhàng giải thích, nhưng là Diệp Vị ương Tử trong giọng nói của nàng lại cảm thấy một chút không bình thường nổi bật. Nàng hai năm này trải nghiệm, tuyệt đối không chỉ là nói đơn giản như vậy. vong âm nhạc muốn nói rất sạch sẽ không có kỳ thị không có quy tắc ngầm vậy khẳng định là không thể nào đam n g n g biến hóa lớn như thế trong đó không phải là bởi vì chịu đến một ít kích thích không thể lại như thế chỉ bất quá những này dù sao cũng là người khác biệt tư diệp vị ương cũng không tốt một mực truy vấn hắn hiểu gật gật đầu bạn học cũ gặp mặt cũng thật là một cái chuyện rất đáng giá cao h ơ n g à bài hát này v i ế t phi thường tuyệt ta xem một lần chế tác danh sách một mình ngươi xử lý từ khúc biên khúc cùng chế tác rất lợi hại gặp lại ngươi hiện tại ưu tú như vậy ta thật sự rất vui vẻ đam n g n g xấu hổ cười cười. Ngựa bu nói, tại âm nhạc chế luyện trên đường, ta còn rất non nớt đầu. Diệp Lão sư ngài đại, đại nhị thời điểm liền lợi hại hơn ta, ta muốn học tập đồ vật còn rất nhiều. Hy vọng lần này tới đến cái tiết mục này, có thể cùng các vị Lão sư nhiều học tập một chút âm nhạc bên trên đồ vật. Chương 722, rời đi t ì n h quan hệ. Chương 722, rời đi t ì n h quan hệ. Làm âm nhạc phía sau màn chế tác một nền g này, đối nữ tính tới nói, là một tương đối hiếm thấy sự t ì n h Rõ ràng âm nhạc là một không phân biệt nam nữ đều có thể thưởng thức nghệ thuật, nhạc lưu hành đàn nữ ca sĩ cũng đều rất nhiều. nhưng là tại lưu hành âm nhạc chế tác một mình này nữ hành nghề người vô cùng ít nổi đại bộ phận âm nhạc người chế tác đều là nam tính nữ tính tỷ lệ rất thấp nhỏ đến một chút hậu kỳ người miết nhạc mẫu mang người chế tác tỷ lệ khá thường gặp âm nhạc phía sau màn công tác lớn đến những cái kêu cỡ lớn âm nhạc tiết mục âm nhạc tổng thanh tra cơ bản rất ít gặp đến so sánh thành công nữ hành nghề người đặc biệt là cái sau trước mắt trong nước sở h ư u âm nhạc tống nghệ tiết mục âm nhạc tổng thanh tra đều là nam tính truy cứu nguyên nhân thật cũng không là bởi vì cái gì nghề nghiệp kỳ thị loại hình nguyên nhân nguyên nhân chủ yếu là làm âm nhạc là một cái rất nấu người sự tình mà lại rất ít lưu ý phía sau màn không thể so màn trước. phía sau màn là cần nhịn được tinh bịnh, đồng thời 10 năm như một ngày kiên trì mới có thể thu hoạch được thành công. lấy phía sau màn loại chuyên nghiệp suất dẻo nhất soạn nhạc hệ làm thí dụ. căn cứ chính diệp vị ương hiểu rõ, thiên hải âm nhạc học viện âm nhạc chế tác tương quan chuyên nghiệp khoa chính quy nữ học sinh tỷ lệ vẫn là không thấp, thậm chí phi thường cao. nam nữ tỷ lệ không sai biệt lắm có thể có cái một một. nam nhưng đã đến nghiên cứu sinh giai đoạn, liền tránh ư ợ c mà tới tiến sĩ sinh thì biến thành 21 có rất nhiều nữ tính tại học tập quá trình bên trong không chịu nổi buồn k ẻ làm viền thậm chí chịu tượng âm nhạc đào tạo sâu, cho nên bỏ qua. đương nhiên, đây là chuyên nghiệp đào tạo sâu phương diện. coi như chỉ là những cái kia khoa chính quy tốt nghiệp các bạn học, rất nhiều nữ tính tốt nghiệp hiện tại xử lý công tác đều cùng soạn nhạc không quan hệ, có ít người công tác thậm chí hoàn toàn không có quan hệ gì với âm nhạc. liền ngay cả nổi danh nhất soạn nhạc hệ đều như vậy, kia đơn thuần âm nhạc chế tác chuyên nghiệp, đi danh, đồng thời cuối cùng có thể tiên trì xuống đến nữ tính thì càng ít. trên thực tế, bởi vì chịu đựng cũng được, cho nên từ bỏ âm nhạc sáng tác chuyện này đối với tại nam nữ tôi nói đều như thế. Chỉ là tại nghị lực bên trên, nam tính so nữ tính hơi càng thêm có thể kiên trì một chút, cho nên thu hoạch được tỷ lệ thành công càng lớn một điểm. Cho nên hiện tại Diệp Vị Ương nhìn thấy Đằng Mộng tham gia công tác bất quá hai năm không đến, liền xảy ra lớn như thế cải biến vẫn là để hắn rất xúc động. Cũng không biết Đằng Mộng trải nghiệm bao nhiêu sự tình, mới có thể từ đương thời bình thường không có gì lạ bộ dáng, biến thành như bây giờ quang mang bắn ra bốn phía. Nhưng là trí ít sự biến hóa này là tốt, vậy liền không tính là dở. Là trọng yếu hơn là. đang ngậm thế mà lựa chọn muốn từ phía sau màn đi đến trước sân khấu, kia xem như đồng học, Diệp Vị ư ơ n g nhất định là ủng hộ, cực kỳ tuyệt vời biểu diễn, không hổ là chúng ta Thiên Hải âm nhạc học viện ra tới ưu tú tố tốt nghiệp. Diệp đ ì n h cũng cười mỉm lên tiếng lực nâng. Mặc dù nói bọn hắn không thể chi phối hiện trường người xem bỏ phiếu, nhưng là có thể thực hiện bản thân ảnh hưởng được nha. đừng nói bọn họ, liền ngay cả bị linh giáo đạo sư liếu như Lan v ậ y có chút nhận đồng gật đầu. xác thực, vị này đang ngậm tuyển thủ trời sinh liền thích hợp ăn ca sĩ chén cơ này, làm phía sau màn thật là đáng t i a. Ta vẫn là rất h i vọng có thể đưa nàng thu nhập dưới trướng của ta c h ế đ ộ tuyệt đối sẽ là một viên hán tướng a lời này nghe được diệp vị ương rất là bất lông trên mặt biểu lộ đều có chút quái gì rồi nếu như hắn n h ơ không lầm đam mộng là tới khiêu chiến liếu như lan a mặc dù nói thay đổi lĩnh giáo loại này so sánh ôn hòa thuyết pháp nhưng là cũng không đến nỗi đến đối thủ biểu diễn xong lập tức liền cho người ta lấy lòng trình độ a ít nhất cũng phải chờ cuối cùng song vương đều biểu diễn hoàn thành hiện trường người xem bỏ phiếu đều kết thúc rồi cuối cùng nếu là lĩnh giáo người thành công lưu lại kia lại cho lời lưu l c h h ế lệ cũng không một nhà trên mặt mũi mới không có trở lại liếu như lan hiện tại cứ như vậy trần t r u i khen đ a g mộng sẽ cho người một loại chưa chiến trước e sợ cảm giác mà lại nàng vẫn là hồng công giới âm n h ạ c đỉnh cấp thiên hậu ai không nên làm như vậy. bất quá diệp vị ương đầu hơi xoay chuyển một lần liền lập tức rõ ràng vì sao lại như thế. đang mộng cũng không có lớn như thế mặt mũi. liễu như lan đây là tự cấp ban nhạc không đóng cửa chuẩn xác mà nói là ở cho diệp vị ương lấy lòng đâu cũng chỉ hắn có lớn như thế mặt mũi. có thể là bởi vì hắn vừa rồi lòng hiếu kỳ quá thửa cũng đang mộng nhiều hàn nguyên bài câu để liễu như lan sai lầm cho là hắn cùng đ ả mộng quan hệ rất tốt. liễu như lan xem xét nha là diệp vị ương bạn học cũ a. mà lại đảm n g ậ n biểu hiện vậy sắc thực rất tuyệt, năng âm sắc rất đặc biệt, là trước mắt ngành giải trí tương đối ít thấy một loại âm sắc vẫn là rất có thị trường. Lần này lĩnh giáo tỷ lệ thành công cũng không nhỏ, cho nên vẫn là muốn cho thêm một điểm m t n mũi, mặc kệ cuối cùng đảm n g ậ n có thể hay không thắng, hiện tại khích lệ cổ vũ một lần đều không quá đáng. Bất quá ban nhạc không đóng cửa cùng l i ễ u như lan đều liên tiếp khen ngợi một lần về sau, một mực trầm mặc trường cố h à g cùng trần minh cũng không thể thở ở a hai người bọn họ liếc nhau một cái về sau, vậy ăn ý một đợt từ nơi này bài hát diễn sướng góc độ tiến hành rồi một phen khích lệ. Thế là. sân khấu bên trên liền xuất hiện bên trên kỳ thu lại cho tới bây giờ không có xuất hiện một màn. Linh giáo người vừa mới lên đ à i Hk bị linh giáo đạo sư cũng còn không có ứng chiến đâu, vị này linh giáo người liền đã bị mọi người tranh nhau khích lệ, một bộ nhất định có thể thắng bộ dáng. Cái này làm cho khán giả cũng sẽ không r ồ i Có chút vốn cũng không quá có chủ kiến người xem, nhìn xem đám đạo sư đều nhất trí khích lệ, đã tại suy xét liền dứt khoát cho đ ả m mộng ném ủng hộ phiếu được rồi. Mặc kệ l i ễ u như lan biểu hiện như thế nào, dù sao xem ra giống như đám đạo sư bao quát chính liệu như lan đều muốn đ ả m mộng lưu lại bộ dáng. dạng này không khí hiện trường ngược lại để diệp bị ương rất là xấu hổ hắn thật không nghĩ tới bản thân nhiều cùng đàm mạo vía vài câu sẽ đối với tiết mục tiến hành có ảnh hưởng lớn như vậy a tốt như vậy mời đàm m n g tuyển thủ trước tiên ở sân khấu mặt bên làm sơ nghỉ ngơi một chút để chúng ta tiếng vỗ tay có tiền đàm m n g tuyển thủ muốn l ĩ n h giáo đạo sư liếu như lan đạo sư lên đài vì mọi người mang đến nàng tỷ mỹ chuẩn bị ca khúc mới cái này sẽ là một trận mới cũ ba c h ạ m cũng là một lần đàm m ạ tuyển thủ chân quý học tập cơ hội để chúng ta kính thỉnh chờ mong tô tranh thanh em tức thời băng lên các đ ứ c hiện trường càng ngày càng vãi bầu không khí bất q u á ý nghĩ một khi tại khán giả trong lòng xuất hiện vậy liền không dễ dàng như vậy cắt được sau đó liễu như lan lên đài sắc thực mang đến một bài rất ưu tú tiếng quảng đông ca khúc mới éo dài nàng nhất quán chữa thương tình ca lộ tuyến quan h a y nói đang mộng lựa chọn liễu như lan làm lĩnh giáo đạo sư thật đúng là không phải tùy tiện chọn hai người ca đường kỳ thật có rất lớn trùng điểm đang mộng kia ôn nhu đến khiến người như nôn ra thành tuyến vốn là rất thích hợp diễn dịch chữa thương tình ca có một loại mặc kệ nhiều khó khăn qua suy nghĩ đều có thể bị n ả n g tiếng ca vút lên lực lượng mà liễu như lan vốn là lấy chữa tình ca đặc biệt là chữa thương tình ca thành danh cùng đặt chân giới âm nhạc đến bây giờ rất nhiều nam nữ trẻ tuổi thất tình sau sẽ còn lật ra nàng đáng tiếc không phải ta tới nghe nếu như đàm mộng thật có thể lĩnh giáo thành công gia nhập liệu như lan chiến đội đôi kia nàng ca đường khẳng định có rất lớn đề cao cùng trợ giúp liệu như lan trên người có quá nhiều đáng giá nàng học tập đồ b ậ t rồi khán giả cũng có thể nhìn ra đạo lý này lại thêm trước đó đám đạo sư nhất trí khích lệ cho nên dù là liệu như lan ngón rộng cùng tình cảm diễn dịch phương diện rõ ràng có thể thấy được so đàm mộng ưu tú rất nhiều nhưng là rất nhiều người xem vẫn là cho nàng đầu hàng ủng hộ phiếu. c ố i cùng nàng lấy 220 ủng hộ, 80 phản đối số phiếu thành tích, thành công ở lại cái này sân khấu, đồng thời gia nhập liệu như Lan chiến đội. Kết quả này, đ ể Diệp vị ương vui vẻ đồng thời, lại có như vậy một chút không có ý tứ. Mặc dù nói Đàm Mộng quả thật có cái kia lưu lại thực lực, nhưng là tuyệt đối không đến mức có thể cầm tới 220 ủng hộ phiếu trình độ. Tiết mục này chuyển ra đi về sau, khó tránh khỏi sẽ bị người nghị luận nói Đàm Mộng là đi rồi ban nhạc không đóng cửa ân tình quan hệ a cái này ngược lại là đem chuyện tốt làm thành chuyện xấu. Bất quá tạm thời hắn cũng không còn công phu đối với chuyện này nhiều xoắn x u y t bởi vì tiếp xuống ra sân vị thứ hai lĩnh giáo người chính là bạch bội rồi, mà nàng lĩnh giáo đối tượng chính là ban nhạc không đóng cửa. chương 723 tiếng quảng đông dân giao chương 723 tiếng quảng đông dân giao đ ả n g n ộ n g lĩnh giáo hoàn thành về sau, hiện trường sân khấu liền bị một lần nữa bố trí một lần. khán giả cũng đều điều chỉnh một lần tâm tình, lần nữa mong đợi nhìn về phía sân khấu. vị thứ nhất tuyển thủ cứ như vậy có manh lưới, vị thứ hai khẳng định không thể cái ba. để chúng ta tiếng vỗ tay cho mời, vị thứ hai đại tân sinh lĩnh giáo tuyển thủ đáng t r à n theo tô tranh giới thiệu chương trình thanh âm. s â n h ấ u bên trên viên kia nạp năng lượng thủy tinh lần nữa sáng lên, chiếu chiếu ra một cái cắt hình. h o A vẫn là nữ tuyển thủ a. Hôm nay là nữ tuyển thủ chuyên trường sao, sẽ không lại là tới khiêu chiến liêu như Lan a. Vừa nhìn thấy nạp năng lượng thủy tinh bên trên cắt hình lại là một nữ hải, mà lại là một cái ông vita ngồi ở chân cao băng ghế cắt hình. Hiện trường khán giả nghị luận ở mỹ bên trên một kỳ tiết mục bốn cái lĩnh giáo tuyển thủ đều là nam tuyển thủ, cái này kỳ xem ra cảm giác muốn tất cả đều là nữ tuyển thủ a. Còn đối với nữ tuyển thủ t ớ i nói, nhất định là tuyển liêu như Lan đến lĩnh giáo tương đối thích hợp mà. một chút t í c h liệu như Lan người xem cũng bắt đầu vì nàng lo lắng, nàng chuẩn bị ca khúc mới đủ đủ sao. Bất quá khán giả lo lắng tinh khiết là nghĩ nhiều rồi. Tiết mục tổ đã rất sớm trước đó đều thương lượng xong ai lĩnh giáo ai, nào có thật sự ngẫu nhiên chọn. Ngay tại khán giả có chút lo lắng thời điểm, ban nhạc không đóng cửa đạo sư ghế dựa phát sáng lên. Điều này đại biểu lấy vị thứ hai lĩnh giáo tuyển thủ lựa chọn đạo sư là ban nhạc không đóng cửa. Hiện trường khán giả lúc này mới thở dài một hơi, vứt bỏ trong đầu bừa bộn ý nghĩ, tập trung tinh thần chú ý tới sân khấu bên trên b ộ c b i Ha ha ha ha mềm nhẹ ngâm nga thanh âm, nương theo lấy đơn giản guitar quét dây c ù n g thanh âm, tại sân khấu bên trên rõ ràng vang dội lên. Tự đang tự hát, rất nhiều người xem trong đầu đều lóe lên ý nghĩ này. Đây chính là thêm điểm ha. Nhân sinh hoang mang, chuyện cũ nhìn lại, ta nguyện truy tìm trần trụi lý tưởng, không quên tiếp trước khi c u ồ n Bạch b ộ i thanh âm thanh t h y em h a phi thường có khí tức thanh xuân, lại thêm bài hát này bản thân nồng nạp dân giao phong cách, cách tiếng ca vừa vang lên đến, hiện trường khán giả liền tất cả đều yên tĩnh trở lại. Dân giao a, dùng tiếng quảng đông hát dân giao phong cách n i ê n cứu ca, thật sự rất ít gặp a. t r ư n g cố hàm hơi kinh ngạc, nhỏ giọng cảm thán nói: có thể nhìn thấy cái này b ù t phá, đối tiếng Quảng Đông giới âm nhạc tới nói đã là chuyện rất khó khăn tình rồi. Thế giới này tiếng Quảng Đông giới ca hát tại năm 2000 sơ khai bắt đầu suy yếu, mà thế giới này hoa hạ lưu hành dân giao phong cách nghiên cứu ca khúc là ở năm 2010 về sau, thậm chí năm 2012 về sau mới dần dần bắt đầu đi hướng chủ lưu giới âm nhạc. c h í ít hắn kiếp trước còn có bạn cùng bàn loại này lúc đầu dân giao tác p h ầ n đâu. Nhưng là thế giới này, tại năm 2012 trước đó, bất kể là đại lục giới âm nhạc vẫn là Hồng Công giới âm nhạc. đều rất ít có nổi danh lưu hành dân giao ca khúc. So diệp vị ương kiếp trước phát triển còn chậm hơn. Tại dân giao phong cách cách lúc cao hứng, c à n g vui đã trên cơ bản tàn lụi không sai biệt lắm rồi. Thế là cho tới bây giờ, đều rất ít có nhìn thấy không sai tiếng Quảng Đông dân giao ca khúc xuất hiện. Khả năng tại một góc nào đó có loại này ca, nhưng là khẳng định chưa từng có đi vào đại chúng tầm mắt là đúng rồi. Hiện tại bạch b ộ i lại mang đến một bài tiếng Quảng Đông dân giao, mà lại nghe còn rất k h ô n g t ệ Chỉ là điều này, liền để trương cố hàm rất là a n ủ i Cái tiết mục này mục đích, bản thân liền là vì khai quật một chút ưu tú tiếng Quảng Đông giới ca hát Đại t â n Sinh A. m à đại tân sinh nhất định là phải có mới âm nhạc phong cách, không có khả năng tiếp tục đi thập niên 90 m ca múa sôi động lộ tuyến. Có thể có trẻ tuổi tiếng quảng đông ca sĩ đến n ế m thử trước kia tiếng quảng đông giới ca hát chưa từng có tác phẩm ưu tú xuất hiện dân giao lĩnh vực phi thường đáng giá của vũ. Diệp vị ương mỉm cười gật gật đầu, hắn rất có thể hiểu được trương cố hà m i ê n m u i đừng nói thế giới này, liền ngay cả hắn kết trước, chủ lưu ca đàn cũng không có xuất hiện qua cái gì nổi tiếng tiếng quảng đông dân giao ca khúc. hắn duy nhất biết đến, cũng chính là một chi gọi là mới thanh niên cắt tóc sành hồng công tổ hợp, là ở chơi tiếng quảng đông dân giao. bất quá nói là tiếng quảng đông dân giao. Kỳ thật vẫn là đại lục dân giao, chỉ là dùng tiếng Quảng Đông đến hát loại phong cách này âm nhạc mà thôi. Mà lại mới thanh niên cắt tóc sành ở tiếp trước nổi tiếng rất thấp, vậy chưa từng có chen vào qua chủ lưu giới âm nhạc. Đây là một cái đối hai thế giới tới nói đều rất đáng tiếp sự tình A Diệp Vị Ưng ở trong lòng t h ầ m nghĩ. Bạch Bội nếu như lựa chọn lĩnh giáo không phải ban nhạc không đóng cửa, mà là cái khác đạo sư, chưa hẳn không hề lưu lại cơ hội A hắn vậy thật nhớ nhìn thấy căn này tiếng Quảng Đông dân giao d ò g đ ộ c đinh lưu lại. Nhưng là Diệp Vị Ưng thật sự không quá hiểu dân giao A dân d a o cái này âm nhạc phương thức, c ũ n g cùng ban nhạc không đóng cửa phong cách xung đột rất lớn. bọn hắn lại không phải h i ệ u trước s â m ban nhạc loại này lớn dân giao nhạc đội, coi như hắn đem bạch đội thu nhập chiến đội bên trong, cũng không còn biện pháp nâng đỡ nàng tiếp tục tiếp xuống tiết mục con đường a. quan trọng nhất là đây là n g ă n tiếng quảng đông ca khúc tiết mục a. diệp vị ương có thể viết tiếng quảng đông dân giao sao? gió xuân m 0 ờ i d m tiếng quảng đông bản. vẫn là thôi đi. diệp vị ương thở dài, cùng dương tiêu liếc nhau một cái, tiết nối l ắ t đầu. tiết nối ở giữa, bạch đội biểu diễn cũng kém không nhiều đến rồi hồi cuối. khoan hay nói, mới mẹ độc đáo đồ vật vẫn là rất có thể dẫn phát đại chúng lòng hiếu kỳ. ở nơi này ở giữa đại gia đều chưa từng nghe qua tiếng quảng đông dân giao phong cách cách âm nhạc chí ít tại ý mới cái này một h ố i b ạ c h bội là kéo căng rồi khi nàng hát xong về sau sở hữu người xem đều đưa lên nhiệt tình tiếng vỗ tay chí ít bài hát này là một mới nếm thử vậy liền đầy đủ đáng giá khích lệ rất tuyệt một cái nếm thử đem đại lục dân giao phong cách cách dung nhập vào tiếng quảng đông ca diễn dịch bên trong t r ư cố hàm không kịp chờ đợi liền mở ra m ị p r ộ phù nói chúng ta tiếng quảng đông giới K h á không thể bảo thủ vẫn là muốn đi theo lớn lưu hành phương hướng tiến hành phát triển cùng dung hợp hiện tại đại lục giới ca hát phát triển tốt như vậy, xuất hiện rất nhiều mới âm nhạc phong cách, chính là cần chúng ta tiếng Quảng Đông giới ca hát thế hệ thanh niên ca sĩ đi đến thử. n g ư ờ i làm rất tuyệt. Hy vọng về sau có thể nhìn thấy càng nhiều tiếng Quảng Đông lưu hành dân giao âm nhạc xuất hiện. Bạch Bội cảm động hết sức gật đầu, sâu đậm hướng trương cố hàm bái một cái. Tiếng Quảng Đông lưu hành dân giao con đường này cũng không tốt đi. Truyền thống tiếng Quảng Đông ca khúc thụ chúng đối dân giao cái này phong cách không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, cũng không còn hứng thú hiểu rõ. Không phải tiếng Quảng Đông ca thụ chúng, nhân gia càng thích nghe tiếng phổ thông dân giao, tại sao phải tới nghe tiếng Quảng Đông dân giao? rất nhiều quen thuộc ảnh hưởng, để b ạ c h bội tiếng Quảng Đông dân giao con đường mỗi một bước đều đi rất gian nan. Bây giờ có thể từ trương cố hàm dạng này tiếng Quảng Đông giới âm nhạc đỉnh cấp Thiên Vương trong miệng đạt được cổ vũ, nhưng nàng có một loại hết t h ể cố gắng cũng không có tuồng phí cảm giác. Không chỉ là hắn, một mực không nói lời nào kinh Bắc An vậy chủ động nói, em hai, trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dùng tiếng Quảng Đông đến hát lưu hành dân giao, ngoài ý liệu tốt, ta cảm thấy dân giao loại này âm nhạc phong cách không chỉ là thuộc về phương Bắc, vậy đồng dạng thuộc về phương Nam, càng thuộc về Quảng Đông. Thêm dầu cố lên. hy vọng ngươi về sau có thể sáng tác r a càng nhiều ưu tú tiếng Quảng Đông dân giao ca khúc. Kinh Bắc An h ẳ n là hiện trường sở h ữ u đạo sư bên trong đối lưu hành dân giao nhất là hiểu rõ. Bởi vì hắn đến từ phương Bắc. Thế giới này hoa hạ lưu hành dân giao nơi phát n g u ê n cũng không phải là Bảo đ ả o mà là hoa hạ Tây Bắc địa khu. sớm nhất một nhóm hoa hạ lưu hành dân giao nhạc sĩ đều đến từ phương Bắc, cho nên hắn vẫn nghe qua rất nhiều lưu hành dân giao. Hắn cổ vũ cũng làm cho Bạch Bội lòng tin càng đ ẩ y một chút. Bạch Bội cầm lấy mỉ phồn lớn nói chuyện một phen nàng đối dân giao cùng tiếng Quảng Đông âm nhạc hiểu rõ. nói tới nàng vì sao lại lựa chọn đầu này âm nhạc sáng tác con đường, các loại mưu trí lịch trình, không có bán thảm, cũng không có hối hận, từ trong câu chữ đều có thể cảm nhận được, nàng là thật thích con đường này, dù là con đường này tràn đầy bụi gai, điều này cũng làm cho hiện trường khán giả rất là cảm khái. Quả nhiên yêu quý có thể tới năm tháng dài rằng ra, tại nàng nói dài nói dài một phen về sau, tô tranh mới một lần nữa đi lên sân khấu, mặt mũi tràn đầy hương v ấ n nói, như vậy, mời b ạ c h bộ tuyển thủ ở một bên làm sơ nghỉ nơi, cho mời bệnh bộ tuyển thủ lựa chọn lĩnh giáo đạo sư, ban nhạc không đóng cửa lên này. vì mọi người mang đến bọn hắn chuẩn bị ca khúc mới. Thơ c h ậ m một chút. Chương 724, người bạn xấu xa thân nhất chương 724, người bạn xấu xa thân nhất b ạ c h bộ sân khấu sau khi kết thúc, tự nhiên chính là đến phiên ban nhạc không đóng cửa ra sân. Không biết vì cái gì, từ đạo sư trên ghế đứng lên, hướng sân khấu bên trên thời điểm ra đi. Diệp Vị ư ơ n g có một loại mình là nhân vật phản diện Đại Ma Vương tội ác cảm giác. b ạ c h bộ tiếng Quảng Đông lưu hành dân giao, thật là một rất không s a i đ ế m thử phương hướng a. Đối tiết mục tới nói, loại này tiếng Quảng Đông đại tân sinh thật sự hẳn là thật tốt thử b ồ i giữa một cái. nhưng là hiện tại bọn hắn lại muốn bên trên sân khấu phá diện bạch bội âm nhạc một tượng, cái này thật sự quá tàn khốc. đúng vậy, diệp vị ương chưa từng có cảm thấy bạch bội có thể t ă ấ g cấp, cũng không phải nàng chuẩn bị ca không tốt, mà là ban nhạc không đóng cửa lần này chuẩn bị ca thật sự rất không tệ. người bạn xấu xa thân nhất một hát xong, hiện trường người xem còn có thể nhớ được bạch bội vừa rồi điểm sáng sao? hàng so hàng được nhịn, người so với người phải chết a. lúc này diệp vị ương có chút hối hận, hắn tuyển ca thời điểm không nên tuyển như thế sáng chói ca, hẳn là tuyển một chút hơi phổ thông điểm. dù sao đây là cho người mới cơ hội. cũng không thể thật sự làm thành m ộ n g t ư ở n g thanh â m bên trong lầm tuấn kiệt kia diệt n ộ n g thanh â m đi nhưng là suy nghĩ kỹ một chút hắn nghe qua tiếng quảng đông ca đều là rất ưu tú tác phẩm ai như thứ khác chỉ có so người bạn xấu xa thân nhất tốt hơn t ỉ như không thể nói lời chia tay kinh khó niệm s ố c nổi dạ khúc nửa bằng trang ư ớ c định ngày này nằm sau dưới núi phú sĩ trung vô diệm phố thiệp cưới thất hữu các ca khúc kem cỏi nhất kem cỏi nhất cũng là người giấu ta giấu không lãng mạn tội dành chờ kinh điển lưu hành a muốn tìm một bài so người bạn xấu xa thân nhất còn kém ca thật không dễ dàng ai ở trong lòng t h ờ dài diệp vị ương vô cùng bần dầu tiếp xuống tuyển ca thật không là một chuyện dễ dàng nghĩ thì nghĩ, Diệp Vị ư ơ n g bước chân vẫn là không có mảy may ngừng. Đi theo các thành viên đi đến sau sân khấu, các nhân viên làm việc liền đem bọn hắn nhạc cụ đều mang lên sân khấu. Kinh Bắc An cùng d i đ ị n h lập tức liền đứng ở giá t r ố n g cùng t â y bộ đằng sau, Dương Tiêu cùng n ô Đại Vĩ vậy đem guitar đặt ở ngực. Diệp Vị ư n g hít sâu một hơi, tại nhân viên công tác trợ giúp bên dưới đeo lên t h a i trở lại, cầm bị r o p h o n dứt khoát ngồi ở sân khấu trên cùng một cái trên bậc thang nhỏ. Theo hắn cái này đặt mông ngồi xuống, sân khấu bên trên ánh đèn tất cả đều dập tắt, chỉ có một đạo l ệ h lạnh màu lam đậm kia sáng. bồi hồi tại sân khấu bên trên, thỉnh thoảng có thể lóe qua mấy phần ban nhạc không đóng cửa các thành viên mặt. tiếng vỗ tay dần ngừng, tiếng nghị luận cũng đều yên tĩnh trở lại. vị này chính là chọn lựa cấp. toàn bộ diễn truyền bá s ả n h hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu người xem, bao quát đạo sư cùng các nhân viên làm việc, đều lặng lặng nhìn về phía một mảnh đèn kỵ sân khấu, chờ mong ban nhạc không đóng cửa diễn xuất. t h ẳ n g đến bằng hữu, ta khi ngươi một g dây bằng hữu. bằng hữu, ta khi ngươi một thế bằng hữu. kỳ quái, quá khứ lại không có thể quay đầu. mang xa, lúc nào cũng kỳ thật còn có. vô địch tấu bắt đầu. không có dấu hiệu nào sắp hiện ra nơi trốn có người kéo trở lại cái nào đó đặc định thời không Diệp Vị ư ơ n g tựa như một vị lão h ữ u ngồi ở đối diện ôn n u mà thầm tình nhớ lại lúc trước hết thể hết thảy ánh đèn lờ mờ đánh vào trên người hắn sở hữu người xem đều thấy được Diệp Vị ư ơ n g ngồi ở trên bậc thang túi đ ầ u đùa bỡn bản thân dây d à y bóng người giống như là tự hỏi tự trả lời tự ta lôi kéo đồng dạng đương theo lấy đơn giản mềm nhẹ p i Ano n h ạ c đệm ngồi ở trên bậc thang Diệp Vị ư ơ n g mang theo tràn đầy hồi ức giống như là lão bằng h ữ u tán gẫu bình thường n ự a khí mềm nhẹ tiếp tục hát bằng h ữ u ngươi thử qua đem ta nghĩ cách cứu viện. b à n g h ữ u ngươi thử qua đem ta công khai xử lý tội lỗi. v ô p h á p lại cùng ngươi thổ lộ tâm tình liên thủ. Dù sao, khó được từng có tốt nhất bạn xấu. Thật ý cười cười, Diệp v ị ương từ trên bậc thang đứng lên, lần thứ nhất cùng khán giả đối mặt lên ánh mắt. Hắn tự tay đặt tại lồng ngực của mình, nhìn thẳng dưới đài khán giả, n g a khí hơi kịch liệt một chút. Lúc trước chúng ngươi, kê đầu gối đ em rượu, m i ê n suốt đêm đều không đủ. Ta có thông k h á i qua, ngươi có hay không? Rất nhiều đồ vật k i ế p này chỉ có thể cho ngươi, bảo thủ đến đến với ễ n Người khác như thế nào rõ ràng ấ u Mỗi người, tại quá khứ nhân sinh trên đường. đều sẽ bởi vì một ít duyên phận gặp gỡ mà cùng hảo hữu trở mặt thành thù, hoặc là mỗi người một ngả. Mỗi người đều từng có qua như vậy một đoạn trải nghiệm. Tại ngẫu nhiên bất lực cô đơn thời điểm, lại đột nhiên tưởng niệm rất nhiều người, nhưng là cầm lấy điện thoại di động đ ả o danh bạn, lần một lần một lần cuối cùng nhưng lại không thể không đóng lại. Nhân sinh là biến động, bao nhiêu đã từng cảm giác tình cao ngất hảo minh đệ, bạn tốt, đến rồi nhất định nhân sinh giai đoạn, lại riêng phần mình đi ở con đường khác nhau bên trên, càng lúc càng xa. Cho dù song phương thật có thể bàn lại lời nói, uống rượu, cũng không thể lại như lúc trước bình thường đối xử chân thành, nói thoải mái. Diệp Vị ương vô vô l n g n g ự c tự rêu cười cười, không tiếp tục nhìn về phía người xem, mà là cúi đầu xuống, thì thầm từ hát. Thật sự bước vào qua ta vũ trụ, dù cho ở chung đến, có cái v ấ t nước, vận mệnh quyết định, về sau lại không có cách nào tụ đầu. Nhưng nói qua đi, lại dày như vậy, hỏi ta có hay không, xác thực cũng không có. Một mực tránh né lý do, không phải cái gì đại thủ. Vì sao cũng chi kỷ, tại cuối cùng, biến không đến lao hưu. Đột nhiên, hiện trường rất nhiều khán giả đều đỏ hấp mắt, trong mắt bọn hắn, lúc này ngay tại sân khấu bên trên ca hát người. đã không còn là Diệp Vị ư ơ n g thân ảnh của hắn, h o à n g h o à n g hốt hốt ở giữa, giống như biến thành trong lòng bọn họ đã từng cái kia rất thân thiết nào đó nào đó. Đột nhiên nghe hiểu cái này, thủ người bạn xấu xa thân nhất cũng không phải là chuyện đáng giá cao hứng. Mỗi người cũng sẽ ở quá trình lớn lên bên trong gặp gỡ cùng bằng hữu quyết liệt tình huống, cái này liền giống như là một khối in vào trong lòng vết sẹo, thậm chí trở thành cấm kỵ. Mà bài hát này, lại tại trần trụi b ạ c h trần khối này vết sẹo. Không biết ngươi là ta thì bạn, đã không có cách nào nhìn thấu. Bị lấy đi, đi theo sinh hoạt lưu. Năm sau xa lạ là h ô n qua thân nhất nào đó nào đó. Diệp Vị ư ơ n g từ chủ ca đến điệp khúc một mực đè nén cảm xúc, tại thời khắc này hoàn toàn đến rồi đỉnh phong. Hắn ngửa đầu thở dài một tiếng, biểu lộ dữ tận không người xuống, dùng hết sở hữu lực lượng, gào thét lớn đem cảm xúc đều biểu đạt ra tới. Sớm biết giải tán về sau, diên phần mình có gặp gỡ làm hướng dẫn du lịch. k i liên kỳ tại tiếp nhận rồi, diên phần mình có đường đi. Lại không ảnh người ngươi, để cho ta nước mắt c o n l ư u nghiêm trọng như tình nữ, i ạ n g chia tay. Theo cảm xúc phát tiết, cái này bất đắc dĩ tự d i c im lặng thở dài, trong câu chữ tràn đầy tiếp nối cùng c ư b ỏ sâu đậm rung động mỗi một cái người xem nội tâm. vì cái gì ta tiếp nhận rồi nguyên nhân này nhưng như cũ len lén không ngừng r ơ ớ i lệ cực kỳ giống tình lữ gian chia tay thời điểm bộ g i n g đâu vì cái gì chúng ta quan hệ cuối cùng sẽ trở thành cái dạng này đâu vì cái gì ta tiếp nhận rồi kết quả này nhưng vẫn là như thế tiếp nối cùng không bỏ đâu bởi vì tốt nhất bạn xấu có khả năng cả đời chỉ được một vị a tình lữ chia rồi vẫn là sẽ tìm bạn xấu lại chỉ sẽ lấy ra so sánh cuối cùng phát hiện không người có thể so diệp vị ương đống nhiên n g n g đầu nhìn thẳng ống kính không biết ngươi lại có hay không có mong nhớ cái này bằng hữu cũ hoặc là bản thân đã sớm nghĩ thông suốt đấu n ă m sau xa lạng là hôm qua thân nhất nào đó nào đó tổng t ú t tại ngày ấy ta không có không có gặp qua nào đó nào đó một ca khúc từ bắt đầu đến kết thúc chỉ có 3-4 phút mà một người từ quen biết đến quên lại cần cực kỳ lâu một bài người bạn xấu xa thân nhất 492 c h ữ từng chữ đều chọn chúng đại bộ phận người xem nội tâm chỗ sâu nhất một khối không cho phép hứa n h ậ m người nào đụng vào vết thương rất nhiều người xem nhớ lại bị bản thân trôn sâu ở trong lòng cái kia vẫn luôn không nguyện ý lại để lên nào đó nào đó lần thứ nhất vì một ca khúc khóc không thành tiếng. trương 725, đừng để cũ chi kỷ biến không thành lão hữu trương 725, đừng để cũ chi kỷ biến không thành lão hữu nhìn xem sân khấu bên trên diệp bị ương chân tình thực cảm diễn sướng dù la lịch duyệt thâm hậu bình thường đã rất khó bị cái gì âm nhạc đả động trương c ô hàm vậy đỏ cả b ả mắt hoặc là nói chính vì hắn nhân sinh lịch duyệt thâm hậu cho nên hắn càng có khả năng nghe hiểu bài hát này nội hàm ở hắn trong đời có đủ rất nhiều vị thổ lộ tâm tình bằng hữu nhưng là đến bây giờ nhưng không có một vị cũ chi kỷ cuối cùng trở thành lão hữu muốn nói để hắn tiết mới nhất hẳn là thanh niên thời kỳ nhận biết cái kia tốt nhất bạn xấu. Trường cấp 3 đồng học, kia là bạn bè của hắn, hai người từ trường cấp 3 nhận biết, không có gì giấu nhau, quan hệ sắc bên trong sát, từ hứng thu yêu thích đến nhân sinh lý tưởng, hai người đều cao độ nhất trí. Bởi vậy, quan hệ bọn hắn muốn tốt đến, có thể nói liền ngay cả bạn gái ở trong lòng đều không đối phương trọng yếu. Lúc đó, bọn hắn đều coi là, bọn họ hữu nghị sẽ kéo dài cả một đời, sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Thẳng đến tốt nghiệp trung học về sau, hai người một đợt dự thi h ồ n g công tê b b dễ diễn kỹ l ớ p huấn luyện. Lúc đó là năm 1985. năm đó Hồng Công ngành giải trí có thể nhất nâng người địa phương chính là TVB dễ diễn k ỳ lớp huấn luyện cái này diễn k ỳ lớp huấn luyện vì Hồng Công ngành giải trí nuôi dưỡng mấy đời ưu tú nghệ sĩ đương thời hai người bọn họ 18 t u ổ i đều giấu trong lòng một cái làm mình tin ảo tưởng cùng nhau dự thi nhưng là đương thời chúng tuyển hai bốn người bên trong chỉ có Trương Cố h à m hắn cái kia Hảo m ì n h đệ lại rơi chọn đến bây giờ Trương Cố h à m cũng còn nhớ được đương thời thành tích lúc đi ra hắn cười vô vố Hảo h ì n h đệ b à bay nói với hắn không sao sang năm ta tại lớp huấn luyện chờ ngươi đúng vậy tại thời điểm này Trương Cố h à m trong mắt. Hảo h y n h đệ không được tuyển không phải là cái gì đại sự. Năm nay thi không đậu sang năm thi lại thôi. Quan hệ của hai người sẽ không bởi vì này trận khảo hạch mà xuất hiện bất kỳ biến hóa. Nhưng là một năm, hai năm, ba năm, thằng đến Trương Cố h à m từ lớp vấn luyện tốt nghiệp bước chân vào giới văn nghệ, hẳn cái kia Hảo h y n h đệ cũng không có ghi danh bên trên. Vậy bởi vì Trương Cố h à m tiến vào giới văn nghệ về sau bận rộn công tác cùng thế gian phồn hoa sung kích, khiến cho hắn càng ngày càng ít có thời gian hòa Hảo Hinh đệ trao đổi. Hiện t c không phải phim truyền hình, không có nhiều máu như vậy nước mắt phản b ộ cũng không có nhiều như vậy hí kịch hóa c á i l ộ n có lúc một đoạn quan hệ kết thúc khả năng cũng là bởi vì một rất tiểu nhân lý do thân phận biến hóa tiếp xúc vòng tròn biến hóa hoặc là tâm tính biến hóa hiện tại tinh tế h i tưởng trương cố hàm đã không quá nhớ được bản thân đương thời là thế nào cùng cái kia hảo huynh đệ mất đi liên lạc chỉ nhớ rõ lần gần đây nhất liên lạc thời điểm vẫn là năm 1991, lúc kia hắn đã trở thành hồng công ngành giải trí coi là sao khổng lồ đỏ mà hắn cái kia hảo huynh đệ mới vừa ở trong công ty thăng chức thành rồi tiểu chủ quản cố gắng vì mình nhi tử kiếm lợi sữa một tiền thậm chí trương cố hàm cũng không biết hắn lúc nào kết hôn rồi ngay cả h à i tử đều có hai người lần kia gặp mặt, vậy chỉ còn lại có bình thản xa lánh Hàn g u y ê n Lại sau này, hai người t i ể u không gặp qua rồi. Kỳ thật trừ hắn ra, trương cố hàm sau này tại trong vòng vậy nhận biết qua rất nhiều bằng hữu, cũng có qua rất nhiều đoạn chân thành tha thiết hữu nghị. Giai đoạn tính bạn tốt có rất nhiều, nhưng là có thể đem rượu n u ô n hoan, tán g â u cho tới lãng quên thời gian người, lại duy chỉ có một cái kia. Thật không có bất luận cái gì một đoạn bằng hữu quan hệ, có thể giống 15 tuổi lúc nhận biết cái kia người, như thế thuần túy, không trộn lẫn m ấ y kỳ yếu tố nào, đơn thuần chỉ là bởi vì hứng thú yêu thích, bởi vì cùng chung c h í hướng, mà tiến tới cùng nhau. Hắn đến bây giờ. còn nhớ rõ cái kia hảo huynh đệ danh tự Lưu t r i ề u một rất tên gọi bình thường nhưng lại là hắn trong trí nhớ chân quý nhất một cái tên một bên nghe Diệp Vị ư ơ n g tiếng ca Trương Cố h à m vừa nghĩ lấy cái tiêm ư ờ i nước mắt một thanh một thanh rơi căn bản k h ố n g chế không nổi Trương Cố h à m đột nhiên phát hiện nguyên lai mất đi nhân sinh bạn tri kỷ đau nhức tựa hồ xa xa muốn so mất đi một đoạn tình yêu đến càng thêm đau thấu tim gan thất tình thời điểm giống như ve sầu thoát xác bình thường thang hoa trưởng thành nhưng là mất đi hảo hữu trí giao lại cảm giác giống như con mắt bị đ ả o đi rồi một dạng đau thấu tim gan mà lại là mãi mãi cũng không có cách nào trùng tu phục đau n h ấ t thật ứng với ca từ bên trong câu nói kia. sinh tử chi giao cùng ngày không biết ăn hiu, đến ngươi phản bội, mới đến cảm giác chưa đủ a. nhiều nghĩ có thể có một ngày, lẫn nhau đều không truy cứu, mời lần nữa uống rượu. ca khúc lại xúc động lòng người, cũng có kết thúc thời khắc đó. một bài mỗi một câu từ, đều đánh chúng người xem ở sâu trong nội tâm đau nhức điểm người bạn xấu xa thân nhất cuối cùng vẫn là tại vô số người xem lệ rơi đẩy mặt phía dưới, hạ màn. hát xong một câu cuối cùng từ, tại giai điệu tan hết hồi cuối. Diệp Vị Ưương mười phần cảm khái nói: Nếu như ngươi đã từng có một cái tốt nhất bạn xấu, tuyệt đối không được cùng hắn tàn mát. Đừng để cũ chi kỷ, tại cuối cùng lại biến không thành lão h ữ u Toàn trường sở hữu người xem cũng bị đó độc dùng, đưa lên trận này thu lại trước đó chưa từng có tiếng vỗ tay. Rất nhiều người tại nghe xong bài hát này về sau đều nầm g hạ quyết định. Sau khi trở về hoặc kết nối thông tin ghi chép bấm cái kia nhiều năm chưa thông điện thoại hoặc mở ra xã giao trong phần mềm, cái kia tán gẫu ghi chép dừng lại tại mấy năm trước cửa sổ. Tìm về cái kia tại nhân sinh trên đường đã lạc đường tốt nhất bạn xấu, coi như tìm không trở về. ít nhất cũng phải vì thế cố gắng một lần, không lưu bất luận cái gì t i ế i mới. Dù là chỉ là vì đoạn này chưa từng có chính thức làm ra cá o biệt, liền đã càng lúc càng xa quan hệ, vẽ lên một cái hoàn chỉnh d ấ u c h ơ m tròn. đã từng không có gì giấu nhau, kề đầu gối đem rượu bạn tốt coi như đã mất đi, cũng phải có một cái thể diện cá o biệt. Sao có thể cứ như vậy yên lặng tan biến tại biển người đâu? rất êm thay, cũng rất hiện thực, Diệp Lão sư thật sự thật lợi hại. đây là một bài, từ bên trong hoạch lập ý lại đến âm nhạc tính, đều hoàn toàn không thuộc về xe ca. nhân sinh chính là một cái không ngừng mất đi, tiếp nhận mất đi quá trình. mà bài hát này đang dạy chúng ta như thế nào tiếp nhận bằng l ư u mất đi. Liệu như l à n đường đỏ hốc mắt, mười phần chân thành tha thiết k h í c h lệ nói. nàng mặc dù cảm xúc không có trương cố hàm sâu như vậy, không giống hắn như thế khóc thành nước mắt người, nhưng là nàng cũng rất có thể hiểu được bài hát này truyền đạt tình cảm. Nữ nhân vốn chính là so sánh cảm tính một loại sinh vật, nàng có thể rất có thể đồng cảm đến rồi. thậm chí bài hát này so xe đạp càng xúc động nàng tâm, dù sao nàng chưa từng cảm thụ loại kia Trung Quốc thức phụ tử quan hệ, nhưng là tuyệt đối từng có mất đi bằng l ư u trải nghiệm. Trần Minh vậy gật gật đầu phụ hòa nói, rất tuyệt một ca khúc, cho ta rất nhiều cảm ngộ. ta thích nhất câu kia, lúc trước chúng ngươi kể đầu gối đem rượu n g h i ê n suốt đêm đều không đủ, ta có thống khoái qua ngươi có hay không? Dù cho bằng hữu không thể dắt tay đi đến cuối cùng, nhưng là chí ít có thể quang minh lỗi lạc nói một câu, ở nơi này đoạn trong cảm tình, ta có thống khoái qua. Tảng tụ bên trong đường q u ê n chớ mất, vậy vẫn có thể xem là một loại may mắn khí. đã từng thổ lộ tâm tình, chính là tốt nhất trải nghiệm. không phải có một câu nói nói qua n h à không yêu cầu thiên trường địa cửu, chỉ để ý đã từng có được, câu nói này chẳng những thích hợp với tình yêu, vậy tương tự thích hợp với hữu nghị. c h ư cố hàm nhận lấy nhân viên công tác đưa tới khăn giấy, đem nước mắt trên mặt lau sạch sẽ về sau, rất là ngượng ngùng nói, không có ý tứ, có chút thất thố. Ban nhạc không đóng cửa bài hát này, cho ta xúc động thật sự là quá lớn. Ta đã từng, c ũ có qua như vậy một cái t ạ n mát tốt nhất bạn x ấ u hắn là ta trong đời trọng yếu nhất một người bạn, là bạn tri kỷ. Nhưng là bởi vì trung kết nguyên nhân, chúng ta cũng đã thật lâu không tiếp tục liên lạc, từ trước kia không có gì giấu nhau đến bây giờ mỗi người một ngả, thật là quen thuộc nhất người xa lạ rồi. Diệp Lão sư, phi thường cảm tạ ngươi diễn sướng bài hát này. Ngươi cho ta một lần nữa liên hệ d ũ n g k í của hắn, mặc kệ chúng ta có thể hay không trở lại lấy trước tiên loại không có gì giấu nhau quan hệ, nhưng là ta thật sự không hy vọng triệt để mất đi hắn người bạn này. Cảm ơn ngươi, cảm ơn nguyên năng điểm tình ta. Chương 726 cưỡng ép chiêu mộ. Chương 726 cưỡng ép chiêu mộ. c h ư ơ n g cố hàm lời nói hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Hắn thật sự đối người bạn xấu xa thân nhất bài hát này rất có cảm tình. Hôm qua diễn tập thời điểm, chỉ nghe được đôi câu vài lời, hắn đều đã xúc động rất lớn rồi. Hôm nay nghe tới phiên bản hoàn chỉnh về sau, càng là cảm xúc cực sâu. Bài hát này có thể nói là để t ì n h hắn. Niên g h kỷ đều đã hơn 50 tuổi trương cố hàm, thật sự đã không trẻ. Mặc sâu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân câu nói này đã không thích hợp hắn rồi. Hảo h ữ u trí giao bỏ lỡ, liền không còn cách nào tìm kiếm được cái thứ hai rồi. Thừa dịp bây giờ còn chưa giả dặn không n h ú c nít được, một chút vô pháp dứt bỏ tình cảm, có thể chữa trị vẫn là tận lực cố gắng chữa trị một cái đi. Không phải không có thời gian cho hắn thêm tiết n ố i cùng hối hận rồi. Trương cố hàm đứng người lên, chắp tay trước ngược hướng về ban nhạc không đóng cửa bái một lần. Hắn là thật rất cảm tạ bài hát này. cho hắn trở lại quá khứ rúc rí. Đối mặt trương cố hàm trịnh trọng như vậy cảm tạ, diệp vị ương mấy người bọn họ đều có chút sợ hãi. đặc biệt là b ị đ ì n cùng dương tiêu, hai người bọn họ thế nhưng là từ nhỏ nhìn xem trương cố hàm diễn địa ảnh, nghe hắn hát ca lớn lên. thậm chí cha mẹ của bọn hắn đều là từ nhỏ truy trương cố hàm. hiện tại vị này lớn lớn lớn tiền bối trịnh trọng như vậy cảm tạ, thật sự là có chút thụ không tầm thường a. b đ n đội vàng xoa tay, trương lão sư quá nói quá lời. ngài có thể thích bài hát này, chính là đối với chúng ta lớn nhất cảm tạ. diệp vị ương cũng liền nói gấp. cái này thủ người bạn xấu xa thân nhất đúng là có chút hàng t r í đ ạ kích rồi. từ âm nhạc tính đi lên nói, bài hát này rất hoàn chỉnh, giai điệu cũng rất ưu tú, mà lại tình cảm phi thường sung mãn, xem như so sánh điển hình chữ tình ca. đương thời cũng là mập trần so sánh ưu tú tiếng Quảng Đông chữ tình tác phẩm rồi. bất quá bài hát này ở kiếp trước giới âm nhạc cũng không tính phi thường bạo l ử a kinh điển ca khúc, chỉ có thể nói là tại tiếng Quảng Đông khu rất nổi danh. nhưng là tại chính ban nhạc không đóng cửa bản thân danh khí ra chỉ bên dưới, bài hát này từ d i ệ m vị ương trong miệng hát ra tới, sức cuốn hút liền vô cùng mạnh rồi. thời thế tạo anh hùng, anh hùng bệ tạo thời thế. Bây giờ ban nhạc không đóng cửa, dù là phát một bài so sánh nát bụng nước ca, người nghe đều sẽ bản thân d ẫ n hướng, muốn từ ca khúc bên trong tìm tới nội hàm, hoặc là mù quan p ộ i phồng. Chớ nói chi là người bạn xấu xa thân nhất, b ả n thân liền chất lượng rất thừa t h ừ a hiệu quả càng là không cần nói. Liên ngay cả mấy vị khác đạo sư đều sâu đ ặ c bị bài hát này đ ã động, lợi hữu ích c ũ n g không cần tiền một dạng từ trong miệng ra bên ngoài bốc lên. Thu lại hiện trường một trận đều biến thành khen khen hiện trường, đại gia thay phiên t á n g dương, khen ngợi nổi lên một phía. Một hồi lâu sau không khí hiện trường mới bình phục lại tới. Diệp lão sư. hy vọng có thể mau chóng nghe thế bài hát số lượng đơn khúc, ta nhất định sẽ đơn khúc tuần hoàn. Tại liệu như lan s a u cùng dặn d ò âm thanh bên trong, ban nhạc không đóng cửa sân khấu liền xem như kết thúc rồi, không có chút nào hồi hộp. Ban nhạc không đóng cửa người bạn xấu xa thân nhất vừa ra, chính là v ơ nổ. g n Đang nghe qua bài hát này về sau, đại bộ phận người xem đều đã không ai đi chú ý trước đó bạch bộ sân khấu biểu hiện. So với người bạn xấu xa thân nhất bạch bộ diễn sướng tiếng quảng đông lưu hành dân giao vẫn là quá n o n nớt, hoàn toàn chính là hàng chí đả c a hàng chí đ c kích. Muốn còn nghĩ cho bạch bộ ném điểm ủng hộ phiếu khán giả. thật sự là không hạ thủ được đi cho nàng ném ù n g hộ phiếu. Dù là từ trên quy tắc tới nói, l ĩ n h giáo tuyển thủ cùng đạo sư cũng không phải là trực tiếp cạnh tranh, nhưng là nhiều ít vẫn là có so sánh. Nếu như so sánh trên lệnh rất lớn, tất cả mọi người cảm thấy tuyển thủ không xứng với gia nhập đạo sư chiến đội. Thế là ở sau đó bỏ phiếu phân đoạn, bạch bội lấy được ủng hộ phiếu l ắ c đ ắ c không có mấy, chỉ có mấy chục tấm, căn bản mới không đến lưu lại tiêu chuẩn. thật đáng tiếc, bạch bội tuyển thủ l ĩ n h giáo thất bại. tô tranh mặt mũi tràn đầy đáng tiếc mang theo bạch b ộ đi trở về sân khấu. tất nhiên bạch b ộ linh giáo thất bại, vậy kế tiếp chính là nàng ly biệt cảm nghĩ rồi. Tô Chanh lui sang một bên, đem sân khấu giao cho Bạch Bội. Kỳ thật có thể đi tới nơi này cái tiết mục, có thể ở nơi này sân khấu bên trên hát một bài của chính ta bản gốc ca với ta mà nói cũng đã đầy đủ may mắn. Bạch Bội thoải mái cười cười, trên mặt không có chút nào tiết n ố i cảm xúc. Nên tiết n ố i hôm qua diễn tập thời điểm nàng liền đã tiết n ố i q u a rồi. Hôm nay thu lại từ ngay từ đầu, Bạch Bội sẽ không nghĩ tới mình có thể thắng nổi ban nhạc không đóng cửa. Trên lệ h thật sự quá lớn, nàng vậy s á c thực còn quá non nớt. Tiếng Quảng Đông lưu hành dân giao con đường này, quá mới, cũng quá thu r á p hết thề đều vẫn còn vừa mới bắt đầu mà thôi. Nàng Diêu Tà nói. Phi thường cảm tạ ban nhạc không đóng cửa các vị lao sư có thể mang đến một bài dễ nghe như vậy cả. Mặc dù không thể tiếp tục lưu lại tiết mục bên trong, gia nhập ban nhạc không đóng cửa các lao sư chiến đội tiếp tục đi tới đích, nhưng là có thể có một cái như vậy đặc biệt trải nghiệm cũng đã đầy đủ để cho ta trưởng thành rất nhiều. Đi tới nơi này cái tiết mục về sau, ta mới biết ta và các vị tiền bối n h ó m có bao nhiêu t r ê n h lệ. h Về sau ta sẽ càng thêm cố gắng học tập, tranh thủ có một ngày có thể đem tiếng Quảng Đông dân giao đi ra một đầu quang minh đại đạo. Diệp vị ương thật đáng tiếc t ờ dài. Trên thực tế, tiết mục tổ có cho bọn hắn những đạo sư này một cái đặc quyền. chính là nếu như bọn hắn thật sự gặp một cái đặc biệt yêu thích tuyển thủ là có thể có một cái cương ép chiêu mộ quyền lợi có thể không để ý kết quả cương ép đem chiêu mộ đến bản thân chiến đội nhưng là mỗi cái đạo sư chỉ có một lần cơ hội mà lại sẽ chiếm d ù n g một cái bản thân chiến đội danh l ạ c h cho nên không phải thật sự không phải tuyển không thể tình huống là sẽ không dễ dàng vận dụng bạch đội mặc dù rất c ó ý mới đi ra khỏi một đầu hoàn toàn mới âm nhạc phong cách nhưng là cái này phong cách thật sự không thích hợp ban nhạc không đóng cửa c ù n g ban nhạc không đóng cửa không hợp diệp vị ương coi như lại thưởng thức nàng cũng không còn cái kia cương ép chiêu mộ tất yếu coi như chiêu mộ trở về tiếp xuống chiến đội chiến, bạch nội cũng không còn biện pháp cùng ban nhạc không đóng cửa làm ra phong cách nào phù hợp sân khấu a. bất quá, hắn không được, mấy vị khác đạo sư cũng có một cái cương ép chiêu mộ quyền lợi a. diệp vị ương quay đầu nhìn về phía cái khác ba vị đạo sư, chờ mong bọn hắn có thể có người đệ xuống đạo sư bàn tiệp trước nút màu đỏ, hành xử đặc quyền. loại này rất có ý mới mới nếm thử, mới phong cách, rất có lưu lại nơi này cái sân khấu tất yếu a dù sao đây là tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu. tiếng quảng đông đại tân sinh phía trước a. đúng như dự đoán, ngay tại bạch b ộ i rất là thoải mái nói xong l y biệt cảm nghĩ, đem mì dò phồn trả lại cho tô tranh, quay đầu chuẩn bị rời sân thời điểm, đạo sư bên trong nhất trầm mặc ít nói, nói ít nhất trần minh, không chút do dự đè xuống đạo sư bàn tiệp trước n ư ớ c ấ m sân khấu bên trên lập tức xuất hiện đạn màu của bay, màu đỏ ánh đèn không ngừng bắn ra bốn phía, đạo sư trần minh hành xử cương ép chiêu mộ quyền, chúc mừng bạch b ộ i tuyển thủ, thành công bị trần minh đạo sư chiêu mộ nhập chiến đội bên trong, tô tranh y a h một tiếng, mười phần phấn khởi lớn tiếng tuyên bố cái này khá một chút t i tức, còn không có lui ra sân khấu bạch b ộ tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. sau đó chính là cung h ỷ cả người nhảy lên cao ba thước, kích động nói năng lộn xộn. cảm ơn, cảm ơn Trần Minh lão sư. t r ơ i ạ, đây là sự thật sao? o mở v Trần Minh hòa ái cười một tiếng, bạch bội tiếng quảng đông dân giao, rất đặc biệt, rất có ý mới, ta thật thích. ta thật nhớ đến thử một chút mới phong cách, ta chiến đội đang thiếu một chút cùng ta phong cách khác lạ tuyệt thủ, hy vọng bạch bội có thể cùng ta va chạm ra một chút không giống âm nhạc đốt lửa. chương 727 hai tiếng hai đảo thải. chương 727, 2 hai tiếng hai đ à o thải. bạch bội ngoài ý liệu, hợp tình lý lưu lại. đối kết quả này. hiện trường người xem đều vẫn là rất có thể hiểu. mặc dù nàng thua ban nhạc không đóng cửa rất nhiều, nhưng là toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc có thể thắng ban nhạc không đóng cửa lại có thể có bao nhiêu à? thật cùng ban nhạc không đóng cửa chính diện so, một cái có thể đánh cũng không có. cho nên lĩnh giáo tuyển thủ trình độ thật không có thể cùng đạo sư so, chỉ cần cùng cùng thời kỳ những tuyển thủ khác so là được. mà bạch b ộ i trình độ trong đại tân sinh vẫn là rất không tệ. khó có nhất là nàng đi ra khỏi một đầu trước mắt tiếng quảng đông giới ca hát cho tới bây giờ không ai đi q u a con đường. bất kể như thế nào, có thể dũng cảm đếm thử phát triển con đường mới. mà lại hiệu quả cũng không tệ lắm, vậy liền hẳn là ủng hộ và cổ vũ. thật bị đau thải, cái kia cũng quả thật có chút quá đáng tiếc. bất quá trải qua cái này, qua xe A.T.V ờ bình thường chập t r ù n g về sau, hiện trường khán giả trong lòng cũng có rồi một điểm hiểu ra. cái khác đạo sư không nói trước, liền ban nhạc không đóng cửa cái này một bên, linh giáo tuyển thủ thật sự không thể lấy ra cùng đạo sư so sánh. bang không, có khả năng một cái linh giáo tuyển thủ đều không thể lưu lại nơi này cái sân khấu bên trên. bọn hắn nhất định phải chuyển biến ý nghĩ, gặp được có linh giáo tuyển thủ hướng ban nhạc không đóng cửa linh giáo, hẳn là cố gắng đem bọn hắn tác phẩm. cùng cái khác lĩnh giáo tuyển thủ tiến hành n a n g so sánh, lại đến suy xét muốn hay không né bùng hộ phiếu. Bang không, luôn theo bản năng cùng ban nhạc không đóng cửa lấy ra ca khúc mới so, đó chính là 18 t ầ n g đ i a n ngục cấp bậc khó khăn. Ai nha, trên thế giới này chỉ có một ban nhạc không đóng cửa a. lại có ai có thể so sánh Diệp Vị ư ơ n g sẽ còn sáng tác bài hát đâu? Hơn nữa còn là người mới, cái này sao có thể a? muốn cho người mới nhiều một chút tha thứ cùng thể lượng, cũng không thể để Diệp Vị ư ơ n g giảm xuống trình độ. đi viết một chút rất thông thường ca ra đi. t í n h l i ệ t tiếng thảo luận tại trên khán đài b ă n g lên. Ngồi ở đạo sư trên ghế đám đạo sư. đều rõ ràng nghe được thảo luận. Mấy vị khác đạo sư đều ánh mắt treo tức nhìn về phía lúng túng Diệp Vị ương thậm chí đỉnh c ù n g Dương Tiêu bọn hắn cũng nhịn không được ánh mắt kỳ quái lên. Có lúc, quá sẽ sáng tác bài hát, ca viết quá tốt rồi, cũng là một loại gánh v ắ t ca. Tại khán giả, hoặc là nói đại bộ phận đại chúng trong ấn tượng, Diệp Vị ương viết ca, kia cũng là tinh phẩm, chưa từng có một bài đi lại. Tự nhiên, đại gia liền đều cho rằng, Diệp Vị ương sáng tác bài hát trình độ là phi thường cao, căn bản sẽ không biết những cái k i a n g ngụm nước ca, hoặc là chất lượng bình thường ca. Đây là một cái rất kỳ quái cách nhìn, nhưng là kỳ quái hơn chính là. tất cả mọi người tiếp nhận rồi cái nhìn này căn bản không cảm thấy diệp vị ương sẽ viết kém ca cái này đối ngành giải trí bất kỳ một cái nào nhạc sĩ đều là chuyện không thể nào nhưng là trên người diệp vị ương thật giống như rất bình thường cho nên đại gia chưa từng có cân nhắc qua diệp vị ương có thể vì thông cảm cùng trợ giúp người mới ca sĩ ở nơi này cái sân khấu bên trên chuyên môn xuất ra một chút tương đối kém đỉnh hoặc là thấp trình độ tác phẩm đến cùng những người mới linh giáo đây không phải làm khó người sao để một cái ngũ tinh cấp đại tiểu điểm chú biết đi làm một b ả n anh thức m thực cái này đối đầu bếp cùng dùng cơm người đều là một loại vũ n h a Đại gia vậy không vui lòng nhìn thấy loại chuyện này a. Đại gia ước gì Diệp Vị ư ơ n g biết nhiều ra một chút tinh phẩm tiếng Quảng Đông tốt c a có thể phong phú một lần bọn hắn đã hồi lâu không có đổi mới kho bài hát rồi. Hôm nay người bạn xấu xa thân nhất liền siêu cấp đồng a, viện siêu đại gia chờ mong. Cho nên vì tiết mục có thể thuận lợi thu lại, tất nhiên Diệp Vị ư ơ n g cái này bên cạnh không thể giảm xuống chất lượng, khán giả lại không phải người ngu, tự nhiên là tại lĩnh giáo tuyển thủ cái này bên cạnh động não rồi. Rất nhanh, khán giả liền đạt thành nhất trí ý nghĩ. Lần tiếp theo nếu là lại có tuyển thủ lĩnh giáo ban nhạc không đóng cửa. Khán giả sẽ tự động giảm xuống chờ mong giá trị, đồng thời không cầm tuyển thủ tác phẩm cùng ban nhạc không đóng cửa tác phẩm đem so sánh. Như vậy là trước mắt có thể làm được tối ưu hiểu rõ. Đối mặt khán giả như thế quan tâm cùng lý giải người, Diệp Vị ư ơ n g vậy thật sự rất là cảm động. Diệp Vị ư ơ n g muốn là đang xoắn suýt tiếp xuống tuyển khúc vấn đề đâu? Không nghĩ tới, quan tâm khán giả bản thân thì rút một tay hóa giải vấn đề này. g i ớ i này người xem có thể n ó i a, có việc là thật sẽ hỗ trợ giải quyết ta. Diệp Vị ư ơ n g vẻ mặt tươi cười hướng khán đ à i khán giả, so cái thật l ừ tán, khá lắm. động tác của hắn lập tức liền dẫn phát toàn trường sao động, rồi cùng mở ra cái nào đó chốt mở mở dạng, các loại tỏ tình đều gọi t n m t n m lớp lớp, làm cho diệp vị ương đều có điểm ngượng ngùng. c n tốt, sân khấu bên trên chỉnh lý bố trí vừa vặn kết thúc rồi. vị thế tiếp lính giáo ca sĩ lần nữa đăng tràng. lần này lính giáo đối tượng chính là vừa rồi khóc thành nước mắt người trường cố hàm. bất quá nha, so với trước hai vị lính giáo tuyển thủ sáng người biểu hiện, vị này gọi là gương r u ệ nam tuyển thủ, còn kém chút ý tứ rồi. hắn mang tới đồng dạng là một bài chữa tình ca, cũng không biết vì cái gì. thế giới này tiếng quảng đông giới ca hát khi tiến vào thế kỷ 21 về sau liền toàn diện chữ tình tăng ra trên cơ bản mười thủ ca khúc mới bên trong h i ệ u thủ đều là chữ tình ca chỉ có một bài mới là cái khác phong cách đến thử đây cũng là vì cái gì b ạ c h bội xuất hiện để đạo sư cùng khán giả đều hai mắt tỏa sáng nguyên nhân vị thứ ba l ĩ n h giáo gần duệ đưa lên chữ tình ca chỉ có thể nói là bình thường không có gì lạ ca khúc kết cấu rất tiêu chuẩn phổ từ cũng rất tiêu chuẩn chỉnh bài hát nghe cũng rất tiêu chuẩn dùng một câu nói chính là nghe xong cùng không có nghe một dạng và giới âm nhạc những thứ khác tiếng quảng đông ca tám l ạ n g nửa cân một điểm ý mới cùng chỗ đặc biệt cũng không có. thậm chí nghe phía sau, hiện trường người xem đều có chút mặt ủ m ả y trao lên đến. có người bạn xấu xa thân nhất ngọc châu phía trước, cái này thủ bình thường không có gì lạ. nội dung nói đúng là chút ngươi yêu ta yêu c h ữ tình ca, thật không có ý gì. ngược lại là tiếp xuống ra sân ứng chiến trương cố hàm, suy nghĩ khác người cho đại gia mang đến một bài điện tử lưu hành vũ khúc. hắn rất lớn mật dùng tới rất nhiều năm 2020 về sau mới hiện ra tiểu mới âm nhạc thu t h ậ m mẫu. nói như thế nào đây, dùng diệp vị ương ánh mắt nhìn, chính là một bài tại phong cách bên trên, cùng s t a i có chút tương tự c a chính là Justin bị hệ vợ hòa thuận vui vẻ lạc ý gì tiểu tử hợp tác bài hát kia rất nhẹ nhàng khoan khoái vũ khúc rất khó tưởng tượng một cái hơn 50 tuổi lão đại gia còn có thể chơi lên như thế tân c h i ề u âm nhạc mà lại không biết vì cái gì đang khóc một trận về sau c h ứ n cố hàm rồi cùng điên c u n g m ở dạng biểu hiện lực gia tăng rồi mấy phần một trận dưới võ đài đến đưa tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay không hề nghi ngờ ở hắn so sánh bên dưới gương vệ tuyển thủ bị đào thải rồi mà lại cũng không có đảm nhiệm hà đạo diễn sư nguyện ý hành xử đặc quyền lưu hắn lại không chỉ là hắn vị cuối cùng đang trạng lĩnh giáo tuyển thủ tương tự cũng không có cái gì đặc sắc, cũng là đi lớn chữa tình. Ca khúc mạch suy nghĩ chấp nhất tại tình tình yêu yêu, cũng không phải tình tình yêu yêu không tốt, chủ yếu là rất nhiều nhạc sĩ đều là tại không ốm mà r ê n hoặc là cưỡng ép vì phiến tình mà phiến tình, ca tử lo d ị p đều đ u ố t không rõ. hoặc là cũng chỉ là đơn giản t i ể u n g ca, hát một chút điểm điểm mật mật lợi tâm tình, cái này không thể nói không tốt, nhưng là cũng không có cái gì dinh dưỡng, chính là ngụm nước ca mà thôi. nghe một lần có thể sẽ thật không tệ, nhưng là nếu như nghe nhiều mấy lần l i ề n án. mà lần này tiếng Quảng Đông Đại Tân sinh tiếng trời chiến đấu muốn là khai quật có thể dẫn đầu tiếng Quảng Đông giới ca hát một lần nữa phục hưng ca khúc mới tay mà không phải cùng chất hóa rất cao sẽ chỉ là ngụm nước ca phổ thông ca sĩ cho nên thật đáng tiếc phía sau hai vị tuyển thủ cũng không có thành công lưu tại sân khấu bên trên. bất quá cái này kỳ thu lại có thể có hai vị tuyển thủ khiêu chiến thành công cũng đã là rất đáng giá hài lòng chuyện chỉ ít đạo sư cùng tiết mục tổ tại thu lại sau khi kết thúc đều vô cùng hài lòng mở lên trang miệng chương 728 chúng thần đang muốn phân chiến vỡ g a m bi cớ gì trước hàng chương 728 chúng thần đang muốn phân chiến, gờ g i a m g b i cớ gì trước hàng? Ban nhạc không đóng cửa lần thứ nhất đạo sư hành trình vẫn là rất thuận lợi, không giống tốt thanh â m loại kia tiết mục, một lần thu lại Hải tuyển muốn nghe hơn 10 vị ca sĩ diễn sướng, thậm chí có thời điểm còn muốn ngay cả ghi chép 2 kỳ, nghe hơn 30 tuyển thủ diễn sướng. Tiếng Quảng Đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu cũng rất hợp lý, một kỳ chỉ có b vị l ĩ n h giáo tuyển thủ, ghi chép lên dễ dàng hơn. đương nhiên, tiết mục tổ sau Lương Hải tuyển thời điểm có bao nhiêu phiền phức, cũng không phải là ban nhạc không đóng cửa bọn hắn suy tính chuyện, cái này kỳ tiết mục bay xong về sau. cùng cái khác mấy vị đạo sư cáo biệt, Diệp Vị ư n g bọn hắn liền lại bước lên kế tiếp hành trình. thật sự quá bận đ ộ t ở trên máy bay thời điểm, Diệp Vị ư ơ n g đột nhiên nhớ tới năm ngoái cuối năm thời điểm, cùng Chu Thính một đợt tham gia cái kia thời gian tiệc trà tiết mục thời điểm, cái khác khách quý còn khuyên bọn họ nghỉ một chút, dừng lại nạp nạp điện. lúc đó Diệp Vị ư n g còn cảm thấy rất có đạo lý, l i ê u Vân Tỉnh cũng cảm thấy là hẳn là nghỉ ngơi một chút. kết quả đây, chết l ờ i căn bản nghỉ ngơi không được. một năm 28 trận buổi hòa nhạc, căn bản không dừng được. kết thúc rồi tống nghệ thu lại về sau. Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn ngựa không ngừng vó liền lại bay hạ xuyên bắt đầu diễn sướng hội. Mà trận này buổi hòa nhạc sau khi kết thúc bọn hắn còn phải lập tức bay nước mỹ đi tham gia Grammy lễ trao giải. Hiện tại ngoại giới truyền thông đều dự đoán ban nhạc không đóng cửa 8 cái để danh bên trong chí ít có thể trúng 5 cái thưởng. Nói là dự đoán kỳ thật chính là trước đó thả tin tức ra tới. Học viện bên kia cũng sớm đã phân tốt năm nay vở Grammy bánh g ạ tổ rồi. Rơi xuống đất hạ xuyên thời điểm Liêu â n Tình liền nhận được l thàn điện thoại. Bốn cái tổng hợp loại thưởng lớn bên trong hàng năm u cùng tốt nhất người mới nhất định là ban phát cho các ngươi rồi. mặt h á c hai cái hàng năm chế tác cùng hàng năm ca khúc thì được điểm cho ca sĩ hát. Bốn cái t r ọ n g lượng cấp t h ư ở n g không có khả năng để các ngươi toàn cầm. Dốc âm nhạc loại bên trong, tốt nhất dốc ca sĩ cùng tốt nhất dốc ca khúc, tốt nhất dốc eo bung cái này và cái t h ư ợ n g đủ nở vậy giúp các ngươi khắc phục khó khăn xuống. Tốt nhất kim loại vui diễn tấu cũng không cho các ngươi phát ra, 21 a l eo bung kim loại hàm lượng vậy không cao. Soạn nhạc cùng biên khúc loại giải thưởng, vậy không cho vị ương phát ra. Dù sao trước sân khấu thưởng các ngươi đều cầm, phía sau màn đường, học viện muốn chia cho âm nhạc người chế tác, các ngươi mới đến. tại nước mỹ bên kia âm nhạc người chế tác cùng ca sĩ vẫn là phân so sánh mở không có giống hoang ự g ữ giới âm nhạc như bây giờ 90 ca sĩ đều là ca sĩ sáng tác nước mỹ bên kia độc lập từ khúc người chế tác lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn đối với hệ than dạng này rõ ràng chia bánh gạ tổ giải thích diệp vị ương thật sự rất im lặng trước kia luôn cảm thấy g g a m i thật là cao to bên trên thật là lợi hại bộ dáng đều là ngâm nga loại này thế giới cấp bậc nhà âm nhạc mới có thể đi trong nước ca sĩ đều căn bản không có chỗ xếp hạng nhưng là thật đến ban nhạc không đóng cửa có năng lực như thế thu hoạch được g j a m i yêu ái lại phát hiện Nguyên lai like cái đồ chơi này chính là cái tư bạn chia bánh gả tổ biểu diễn mà thôi, không có chút nào bất luận cái gì kinh hỉ có thể nói. Tại lễ trao giải trước khi bắt đầu, liền biết rồi giải thưởng chia lãi tình huống. h ế t thể giải thưởng đều cần quan hệ xã hội xử lý. Mặc dù nói lấy 21 a l u n lượng tiêu thụ thực lực, coi như bổn nở không có bất kỳ cái gì quan hệ xã hội, học viện bên kia vậy nhất định sẽ cho ban nhạc không đóng cửa phân một phần không sai bánh gả tổ. Nhưng là loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. A cùng điểu bộ loại kia trực tiếp nhìn Elun lượng tiêu thụ, giải phát thanh số liệu, sở chế ảm ì n media thành tích đến tiến hành giải thưởng ban phát lễ trao giải so sánh. thật sự trên h lệnh rất lớn, nhưng là rất ma huyễn hiện thực chính là bị b ộ âm nhạc thưởng lớn bất kể là từ quyền uy tính vẫn là người xem tỷ lệ người xem hết t h ệ thành tích cũng không sánh nổi grahami, thậm chí trên h lệnh có gần một nửa grahami mới là cái tinh cầu này âu mỹ nhạc lưu hành đàn quyền uy, thật chán kinh bắc an biết miệng trước thời hạn đều biết đến lễ trao giải bên trên còn muốn nghĩ biện pháp diễn xuất loại kia lấy được thưởng kinh hỉ cảm giác thật sự rất mệt mỏi. được rồi, thay cái góc độ nghĩ cũng là bởi vì chúng ta ban nhạc hiện tại vị đã hết sức quan trọng g r a m i mới có thể trước thời hạn cùng ổn nợ câu thông. Không phải thay cái cái khác tiểu ca sĩ, thậm chí năm nay vợ Giang Mi cái khác lấy được thưởng khách quý, đại bộ phận cũng đều sẽ không biết những này phía sau màn sự tình. Diệp Vị ư ơ n g vừa cười vừa nói, chúng ta có thể biết, đã là một loại coi trọng kết quả rồi. Vợ Giang Mi loại này chia bánh gả tổ sự tình, cũng không có đến lớn trương cờ chống chính độ, cũng chính là cùng phần đầu lục đại quản lý công ty ở giữa tương thông thông khí mà thôi. Bình thường ca sĩ, thật đúng là không biết những việc này, bọn hắn đi tham gia vợ Giang Mi, vậy thật là hoàn toàn giấu trong lòng kích động thấp thỏm tâm đi, chờ mong có thể lấy được thưởng. một giới có thể có 3 năm cái ca sĩ có thể bị trước thời hạn thông chi sẽ phân đến những cái kia thưởng đều đã rất tốt mặc dù cái này rất không công bằng nhưng là đáng được ăn mừng chính là ban nhạc không đóng cửa ít nhất là thuộc về có quyền hiểu rõ tình hình cái kia mà không phải cùng đồ đần m ở dạng cái gì cũng không biết liền chạy đi gờ i a m i cho người ta làm bối cảnh bạn trước tiên đem trước mắt buổi hòa nhạc giải quyết gờ i a m i sự không trọng yếu v ố b ư kinh bác an bà bay diệp vị ương mang theo đại gia liền đầu nhập vào khẩn trương buổi hòa nhạc đếm ngược bên trong năm nay gờ j a m i lớn nhất bên thắng ban nhạc không đóng cửa tám sách vũ trung đổi mới gần nhất 10 năm tốt nhất thành tích, còn có cái gì có thể ngăn cản chi này hoa hạ ban nhạc bước chân? Hàng năm tốt nhất e l b u m tới tay, còn có ai? Xuất đạo năm thứ nhất chính là đình phong. Ban nhạc không đóng cửa tương lai đáng để mong chờ. Các bằng hữu, nếu như ngươi còn không có nghe qua ban nhạc không đóng cửa ca, vậy ngươi thật là quá tụt hậu rồi. 21 a l b u m cùng ôm năm tòa g r a m i t h ư ờ n g lớn. Lại một cái hiện tượng cấp ban nhạc sinh ra. Ban nhạc không đóng cửa g r a m i hành trình bắt đầu, đã là cái khác ca sĩ mong muốn không thể tới mộng tưởng. Trực kích g r a m i lễ trao giải hiện trường, Diệp Vị Ưương chính miệng ứ a hẹn. Sang năm sẽ có tiếng Anh hai chuyên. Ngày 25 tháng 3 đêm đó, ban nhạc không đóng cửa có mặt tứ h 6 6 giới Grammy lễ trao giải, tám sách vũ trung, chẳng những trở thành năm nay Grammy nhiều nhất để danh khách quý, hơn nữa còn là nhiều nhất lấy được thưởng khách quý trong lúc nhất thời đầu gió vô lượng. Nếu như nói biểu bù âm nhạc thưởng lớn chỉ là một đĩa dưa cải, tia Grammy nhưng chính là đường đường chính chính man hán toàn tịch rồi. Chinh phục biểu bù âm nhạc thưởng lớn sẽ chỉ trở thành đại chúng nhóm một cái làm thiếu. Nhưng là chinh phục Grammy, tia đại biểu là cả nước Mỹ giới âm nhạc đều chứng nhận chân chính hiện tượng cấp ban nhạc. mỗi một cái có thể trên gram mỹ cầm tới vượt qua năm cái thưởng ca sĩ, kia cũng là nước mỹ chuyển kỳ cấp bậc ca sĩ, chí ít cũng có thể dẫn dắt Âu Mỹ giới âm nhạc năm năm tốt. Mà bây giờ, cái này trên l ố t h o ạ đ a n g đỉnh một chi đến từ Hoa Hạ ban nhạc, cái này khiến Âu Mỹ mê ca nhạc nhóm tâm tình hết sức phức tạp. Bất quá tại ngắn ngủi xoắn xuýt về sau, Bắc Mỹ ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ liền lập mã chiêm theo dư luận cao điểm. Mặc kệ là Twitter hay là Facebook, khắp nơi đều là chúc mừng ban nhạc không đóng cửa, đối bọn hắn lớn tuổi đặc biệt tuổi Âu Mỹ fan hâm mộ, lấy được Bắc Mỹ vốn thổ lưu đi âm nhạc tối cao chứng nhận ban nhạc không đóng cửa. hiện tại liền ngay cả kỳ thị chủng tộc người cũng không dám lại công khai trắng trận đen bọn họ, bởi vì hiện tại đen ban nhạc không đóng cửa, vậy liền đại biểu cho tại chỉ vào gờ giang mi mắng, thậm chí là chất vấn quốc gia mình nhạc lưu hành đàn quyền m i A, đây không phải tự mình đánh mình mà mà. rất nhiều đối nước Mỹ bản thổ giới âm nhạc vô cùng tín ngưỡng, cảm thấy bất luận cái gì người ngoại quốc đều không nước Mỹ ca sĩ ưu tú hát ê n nhóm, trong lòng đều có một loại cảm giác, chúng thần đang muốn phân chiến, gờ g i a mi cớ gì trước hàng, loại này muốn mắng nhưng là không thể mắng cảm giác, nhưng làm b ắ c mị những cái kia chủ nghĩa chủng tộc người bị cho tức. trương 729, lâm tịch từ chương 729, lâm tịch từ bay một chuyến nước mỹ từ g j a m i bắt về năm tòa máy quay đĩa ban nhạc không đóng cửa tâm tình hay là vô cùng tốt mặc dù nói g j a m i là chia bánh gà tổ nhưng là bọn hắn cũng được chia lớn nhất kia một khối mà mà lại ngoại giới đại chúng lại không biết đây là chia bánh gà tổ ban nhạc không đóng cửa 21 a el bum 4 ố n là vách núi cấp bậc lượng tiêu thụ dẫn trước có thể cầm tới hàng năm tốt nhất a l bum đây không phải là rất hợp lý sao mặc dù nói trước kia g j a m i vậy rất thích chơi c á tính thường xuyên không đem hàng năm tốt nhất el bum ban phát cho lượng tiêu thụ tốt nhất ca sĩ nhưng là ban phát cho lượng tiêu thụ tốt nhất ca sĩ cũng là một cái rất hợp lý sự tình cầm xuống năm tòa cút ban nhạc không đóng cửa cơ bản k h ô n g có chịu đến quá lớn chỉ trích nói bọn hắn không xứng cầm t h ư ờ n g 21 t h à n h tích quá cứng là thật cứng rắn đến ghét nhất nước mỹ của bọn họ người đều không biện pháp từ điểm này nói gờ giang m ì trao giải không công bằng bọn hắn chỉ có thể nói có quá nhiều không có âm nhạc tế bào chỉ biết theo đại lưu hâu mỹ nhân mua 21 cái này eo b u m rồi bọn hắn chỉ có thể đem đầu mâu c h u y ể n hướng những cái kia cho ban nhạc không đóng cửa cống hiến eo b u n g lượng tiêu thụ người mua rất nhiều cực đoan chủ nghĩa chủ tộc người đều ở đây internet bên trên hô hào, nhiều chi cầm â u mỹ bản thổ ca sĩ, không muốn đem tiền đưa cho xa xôi đông phương ban nhạc không đóng cửa. Nhưng là bọn họ điểm này hô hào, dễ như trở bàn tay liền bị ổn nợ bộ phận đi a b c t Nói bừa cái gì đâu? Ban nhạc không đóng cửa tiếng anh a l b u m là ký cho ổn nợ thật mà, cái này tiền hoa nạp kiếm lời đi rất lớn một bộ phận, há có thể khiến cái này người quấy nhiễu rồi. Những cái kia tại internet bên trên lấy ban nhạc không đóng cửa hoa hạ xuất thân làm lý do, các loại chửi rủa cùng hô hào không muốn mua ban nhạc không đóng cửa a l b u m xã giao tài khoản. rất nhanh liền bị lớn diện tích 404, h o ặ c là bị xóa tổn rồi. mắt thấy t r ậ n này nháo kịch diệp vị ương, tại cảm thấy buồn cười sau khi, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. nếu như ban nhạc không đóng cửa không có lựa chọn hợp tác với Warner, mà là n g â y t h ơ ỷ lại kế hoạch cầu đồng tới khai thác Âu Mỹ thị trường, sợ rằng đừng nói về j a m m i m ư i e l b u m có thể hay không tại nước Mỹ lên khung cũng là một cái vấn đề. chính như những cái kia chủ nghĩa chủng tộc nói, Âu Mỹ các lớn đĩa nhạc công ty là tuyệt đối sẽ không cho phép một cái đến từ Châu Á ban nhạc chia lại đi thị trường của bọn hắn, cũng chính là đem lợi nhuận phân cho Warner. ban nhạc không đóng cửa tài năng thuận lợi như vậy đánh vào Âu Mỹ thị trường a cái gì âm nhạc không vân quốc độ tất cả đều là nói nhảm ở nơi này tin tức thời đại muốn che một cái ngôi sao giải trí phương pháp có thể quá đơn giản dễ thao tác Âu Mỹ b ắ t đại quản lý công ty nếu quả như thật nhất trí đối ngoại tùy tiện liền có thể để bất kỳ một cái nào hoa hạ ca sĩ không có một câu tiếng ca xuất hiện ở Âu Mỹ internet lên tại Âu Mỹ dư luận vẫn luôn là nắm giữ ở từ b ả n trên tay còn tốt Diệp Vị ư ơ n g lựa chọn sáng u ấ t cùng tư bản hợp tác mà không phải làm ộ t mình chuyện cũ kể t h t tốt đánh không lại liền ra nhập mà. nhìn xem Twitter cùng Facebook tượng thanh một màu đối ban nhạc không đóng cửa thổi phồng cùng khen ngợi b ả n Thảo văn bản mềm Diệp Vị ư ơ n g tâm tình đặc biệt tốt chỉ cần ban nhạc không đóng cửa một mực có thể xuất ra tốt ca có thể l ử a kia bốn n ở tuyệt đối sẽ vì bọn họ tại Âu Mỹ chế tạo ra một cái hoàn m ị không điểm đen hình tượng hết thảy mặt trái tin tức đều sẽ bị quan hệ xã hội rơi mặc dù Diệp Vị Ưương cũng không còn dự định làm ra cái gì mặt trái tin tức vậy không cho phép hứa thành viên môn làm loạn nhưng là loại này đặc quyền cảm giác vẫn là rất thoải mái ba ngày sau quảng phủ kế hoạch cầu v n g công ty ban nhạc không đóng cửa chuyên môn phòng luyện tập bên trong. vừa tham gia xong tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng, tiếng trời chiến đấu tiết mục lần thứ hai thu lại diễn tập ban nhạc không đóng cửa bàn tiệc ngồi tại phòng luyện tập trung ương vị ương thật nếu để cho ta đơn ca diệu đỉnh nhìn c h u n g q u a n h một chút đám tiểu đồng bạn có chút thấp p h ọ n g nói cái này có thể hay không không tốt lắm a chúng ta là một cái ban nhạc ai diệu đỉnh đây đã là ngươi hôm nay lần thứ ba hỏi diệp vị ương bất đắc dĩ nâng chán tiết mục tổ đều không ý kiến ngươi còn lo lắng cái gì a ai nói ban nhạc thành viên liền không thể bay một mình diệp vị ương gãi gãi đầu cảm giác được chính mình nói giống như không đúng lắm liền còn nói thêm không phải bay một mình. Ai nói ban nhạc thành viên liền không thể đơn độc ca hát? Ta nghĩ tới nghĩ lui, chúng ta vẫn là không muốn làm như vậy hàng chí đã kết chuyện. Lần này linh giáo, phái một mình ngươi ứng chiến là đủ rồi. Không phải chúng ta toàn v i ê n xuất động, còn để linh giáo tuyển thủ chơi như thế nào a? Sớm tại đi nước Mỹ trước đó, diệp vị ương liền đã định ra rồi bên dưới kỳ tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu tiết mục thu lại lúc ban nhạc không đóng cửa ứng chiến ca khúc rồi. Bởi vì là cách một kỳ thu lại nguyên nhân, cho nên lần này ghi chép tống nghệ mỗi giữa kỳ ở giữa đều có 14 n g à y g i n cách, cho ban nhạc không đóng cửa thời gian chuẩn bị vẫn là rất đầy đủ. bất quá bởi vì trước một tuần muốn bắt đầu diễn s ứ n g hội, sau một tuần lại muốn chạy nước mỹ, lần này ban nhạc không đóng cửa thật sự là không có thời gian lại đi tập luyện ca khúc mới rồi. cho nên Diệp Vị ư ơ n g liền tìm một bài nữ sinh đơn ca ca khúc, đem từ khúc phổ chỉnh ra đến về sau, liền ném cho Tiết Mục Tổ, để Tiết Mục Tổ chuyên nghiệp nhạc đệm đoàn đội đi quen thuộc nhạc đệm. lần này Diệp Vị ư ơ n g là ngay cả hát đều không có ý định bản thân đến rồi, mà là để v i ệ ị Đình đến hát. không phải đã nói muốn em d ị Đình bồi dưỡng thành ban nhạc thứ hai chủ s ư n mà, là thời điểm cho nàng thêm một chút gánh rèn luyện è n luyện. mấy ngày nay Diệp Đình trừ đi ngủ, lúc hát chỉ cần có rảnh rồi. liền sẽ xuất ra diệp vị ương cho nàng từ khúc phổ luyện tập diễn sướng. Hôm nay tập luyện thời điểm, nàng vậy tập luyện rất k h ô n g t ệ chỉ ít diệp vị ương là thật hài lòng. Nhưng là sau khi trở về, d i ệ p đình vẫn lo lắng đến lo lắng đi, sợ bản thân ngày mai thu lại thời điểm phát huy không tốt, sợ sẽ nàng một người lên đài không thích hợp. Ngắn ngủ một canh giờ, nàng đều nhắc tới ba lần rồi. Ai nha, vị ương cái này sáng tác nhân hòa chủ sướng đều không ngại, ngươi còn lo lắng cái gì à? Dương tiêu im lặng nói, ngươi liền yên tâm to gan hát, chúng ta sẽ ở đạo sư trên ghế vì ngươi vỗ tay lớn tiếng khen hay. Đây cũng là một rất tốt cơ hội rèn luyện mà. Vị ương bên trên quốc phong truyền s u ố n g người thời điểm, không phải cũng là một người đơn ca nhà? Vậy biểu hiện rất không tệ à? d i ệ u Đỉnh trợn mắt, ta có thể cùng cái này v á i vật so sao? Đây là ta lần thứ nhất độc lập diễn xuất à? Có thể không khẩn trương cùng lo lắng sao? Mà lại vị ương ngươi có phải hay không cố ý? Vì cái gì bài hát này ca từ như thế nhiều, lặp lại đoạn còn rất ít. Bất quá viết thật đẹp à? Lần thứ nhất nhìn thấy có thể đem thích một người loại kia l ò n g chua xót cùng yêu mà không được viết như thế sáng long lanh tử. Vị ương, cái này từ cảm giác cùng ngươi căn bản không hợp a Ngươi chắc chắn sẽ không là ca từ bên trong viết cái loại người này. Diệp Vị Uyơ cười h ắ c h ắ c không trả lời thẳng vấn đề này. Đây chính là Lâm Tịch v i ế t lời, có thể không được không? Có thể là bởi vì hắn bản thân đường tình lận đận nguyên nhân đi. Lâm Tịch a m hiểu nhất chính là v i ế t tình yêu, đặc biệt là v i ế t loại kia v ì thần tình yêu tổn thương, yêu mà không được tử, càng làm một bài so một bài tuyệt. Nếu như muốn hỏi, tiếp trước giới ca hát ca sĩ bên trong, lốp xe dự phòng c h i Vương là ai? Khả năng còn muốn tại Tiết Chi Kiêm h cùng Lâm Hựu Ra ở giữa xoắn xuýt một lần. Nhưng là muốn hỏi tiếng Quảng Đông từ đàn bên trong, ai biết từ có thể nhất cảm nhận được lốp xe dự phòng cảm xúc? Đây tuyệt đối là Lâm Tịch không thể nghi ngờ. cũng không có cái thứ hai tuyển hạng. Lần này chuẩn bị cho diễn ca, sợ là muốn kiếm lời không ít nữ hải nước mắt rồi. Tiếp vào thông chi, muốn đi làm acid đủ cơ lầy, cho nên ta hiện tại không thể ngủ buổi tối hai chương đổi mới ta hiện tại trước chịu được biết ra. Số 20 đổi mới liền chờ ta số 23 n g à y lên lại viết đi chương 730, t i ế t mục c h u y ể n ra chương 730, t i ế t mục c h u y ể n ra ngày 30 tháng 3. Quảng Đông truyền hình lớn nhất diễn truyền bá trong sảnh, lại lần nữa tụ đầy người xem cùng nhân viên công tác. Kỳ thật nguyên bản cái này thứ 4 kỳ thu lại, hẳn là tại ba ngày trước lại bắt đầu. nhưng là bởi vì ban nhạc không đóng cửa muốn tham gia g r a m m lễ trao giải nguyên nhân thời gian bên trên thật sự là không đuổi kịp đến cho nên tiết mục tổ rồi cùng mấy vị khác đạo sư nhiệt h ư ờ n g đem thu lại thời gian rời lại ba ngày còn may là bởi vì chia thành hai tổ đạo sư thu lại nguyên nhân cái này chỉ hóa ngược lại là không có ảnh hưởng đến mặt khác một tổ đạo sư thu lại chính là tiết mục tổ cần m ệ t m ỏ i một điểm thứ năm kỳ thu lại thời gian chuẩn bị sẽ khá khẩn trương nhưng là vì cho ban nhạc không đóng cửa n h ư n g đường hết thảy đều vẫn là đàm giá đặc biệt là nhìn xem ban nhạc không đóng cửa tại g r a m m trao giải trên đài cuồng năm tòa thưởng lớn về sau càng làm cho tiết mục tổ một điểm dị nghị cũng không có. Có thể mời đến năm nay vợ Jammi s u h i Tân nhiệm toàn cầu lưu hành giới k hát tốt một ca sĩ đến ghi chép tiết mục, còn có cái gì dễ nói? Hiện tại tiết mục tổ mỗi ngày đều đang cháy hương bái phận, rất sợ ban nhạc không đóng cửa ghi chép lấy ghi chép lấy cảm thấy cái này ngắn tiết mục không xứng với bọn hắn, không ghi lại rồi. Vậy coi như thật sự khóc không ra nước mắt. Những thứ khác đạo sư khả năng suy xét đến dâng cao phí bồi thường vi phạm hợp đồng, sẽ không tùy tiện thôi ghi chép. nhưng là ban nhạc không đóng cửa có thể không có chút nào để ý điểm này phí bồi thường vi phạm hợp đồng còn chưa đủ nhân ra mở mấy trận buổi hòa nhạc kiếm nhiều đây ở nơi này loại lo lắng bất a n như giống trên băng mỏng cảm xúc bên trong tiết mục tổ chờ đến ban nhạc không đóng cửa trình diện bóng người ban nhạc không đóng cửa các vị lao sư một đường cực khổ rồi mau mời đến phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút đi mấy cái thực tập sinh tại quảng đông truyền hình Gaza tầng ngầm tiếp vào ban nhạc không đóng cửa về sau liền lập mã ân cần kêu gọi nổi lên bọn hắn liền ngay cả tiến thang máy theo tầng lầu thời điểm đều không chờ trợ lý đ ộ n thủ tiết mục tổ nhân viên công tác liền đều vượt lên trước phục vụ lên Diệp Lão sư, chúc mừng các ngươi bắt lại năm tòa gờ g i a m mi thưởng lớn a. Đây là chúng ta hoa hạ ca sĩ tiêu ngạo a. Từ nay về sau, chúng ta hoa hạ cũng có gờ g i a m mi cấp bậc ca sĩ rồi. Thật sự là thật lợi hại, mấy vị Lão sư mới là chúng ta hoa n g a giới âm nhạc truyền kỳ a. Nghe mấy cái này thực tập sinh phát ra từ nội tâm t ộ i p h ồ n g Diệp Lĩnh cảm thấy hết sức buồn cười, ý cười đều nhanh không nhịn nổi. Nàng có thể cảm nhận được mấy cái này thực tập sinh s á c thực không phải tại tận lực đút ng i a cái này cũng đúng rất nhường nàng vui vẻ. Bất quá ngoài miệng nàng vẫn là đáp lại nói, nơi nào nơi nào. Hoang ự g ữ giới âm nhạc vẫn có rất nhiều ưu tú tiền bối, chúng ta chỉ là nhân duyên giao hội, vận khí chiếu cố mà thôi. Chúng ta còn có rất nhiều không đủ, muốn cùng các tiền bối học tập. Hoa, Diệu Đình Lão sư đều đã làm ra lợi hại như vậy thành tích, còn mang một viên khiêm tố tâm, chắc không được ban nhạc không đông cửa có thể lợi hại như vậy đâu. Thực tập sinh trên mặt sùng bái càng sâu hơn. Thật sự là chịu không được mấy cái này thực tập sinh thổi phồng. Cửa thang máy vừa mở, Diệp Vị ư ơ n g liền lập tức mang theo các thành viên bước nhanh đi vào phòng nghỉ, muốn xin n h ở mấy cái này thực tập sinh. Nhưng là không nghĩ tới. thực tập sinh là thoát khỏi nhưng là mấy cái càng khó chơi hơn đại lao lại đang chờ bọn hắn a chúng ta hoang ữ giới âm nhạc truyền kỳ đến rồi a tới tới tới l ế sofa vị trí trung tâm đã sớm cho các ngươi lưu được rồi ngồi xuống trò chuyện ngồi xuống trò chuyện chúng ta mấy cái lao đồ vật còn không có tham gia qua gờ jami đâu nhanh nói với chúng ta nói gờ jami cùng trong nước lễ trao giải khác nhau ở chỗ nào ai thật ảo t ư ợ c à đời ta hẳn là không có cơ hội có thể cầm tới một tòa máy quay đĩa rồi một tiếng p h ò n g nghỉ c h ú cố hàm cùng liệu như lan hai vị này vốn là rất biết làm bầu không khí l ạ sư lập tức đã bắt lấy Diệp bị ương bọn hắn đông bấn tây vấn lên đến một nửa là thật sự đối giam i thật tò mò một nửa khác vậy tổn lấy một chút t r ê u chọc trái tim ngồi ở góc khuất Trần Minh vui vẻ nhìn xem cậu lại đều nhanh một trăm vội trương cố hàm cùng liệu như lan như đứa trẻ con truy vấn Diệp bị ương bọn hắn cũng vui vẻ aa giam i cùng trong nước lễ trao giải khác biệt lớn nhất hẳn là đùa d ỡ n tiêu chuẩn muốn so trong nước lớn không ít đem sau đó không khí khả năng càng thêm nhẹ nhõm càng thêm giống một trận cuộc hoan tụ hội cảm giác lễ trao giải cái chủng loại kia trang trọng cảm không có nặng như vậy cái khác kỳ thật ta cảm giác đều không k h á c mấy dù sao chính là tuyên bố đ ề danh. trao giải khách q u ý công bố giải thưởng, sau đó lên đài lĩnh thưởng. đây chính là lao tiền bối, diệp vị ương đành phải thành thành thật thật trả lời vấn đề của b ọ n h ắ n đến như cái gì đời này đều lấy không được g i a m i loại hình cảm khái, ban nhạc không đóng cửa các thành viên là chết cũng sẽ không nói tiếp. lời này làm sao tiếp đều có ý lấy lea nói g i a m i cũng liền như vậy đi, lộ ra giống như rất t r ă n g bước. muốn nói g i a m i rất khó cẩm, nhưng là mình lại lấy được, lại có chút lộ ra giống như trường cố hàm cùng liệu như lan trình độ không được mới không có c ầ m tới ý tứ. cho nên tốt nhất cách làm chính là ngậm miệng, đồng thời đổi chủ đề. đại trí giả ngu kinh bác gan cười ha h ả lập tức nói sang chuyện khác các vị tiền bối đầu tuần kỳ thứ nhất tiết mục truyền ra các ngươi nhìn sao sát v á c h tổ đám đạo sư rất lợi hại à bọn hắn kỳ thứ nhất bốn cái linh giáo tuyệt thủ thế mà chỉ có một vị lưu lại so với chúng ta tàn khốc nhiều cái đề tài này vừa ra ngược lại là sát thực gợi lên trường cố hàm cùng liệu như lan tán gâu hứng thú tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu đám đạo sư chứ ban nhạc không đóng cửa bên ngoài còn giữ lại bảy tổ kia cũng là tại h ồ n g công túi đầu không gặp ngầm đầu thấy lẫn nhau ở giữa rất quen thuộc có thể nói là nửa đời trước cạnh tranh b ị liệt tuổi già mới bắt tay giảng hòa. bất quá mặc dù bắt tay giảng hòa, nhưng là so tài hơn mười hai mươi năm, cũng không còn dễ dàng như vậy liền bỏ qua rồi. c h ư n g cố h à m cùng liễu như lan, thậm chí trần minh đều gia nhập nói chuyện hiếm, bắt đầu nhả ránh nổi lên kỳ thứ nhất tiết mục biểu hiện. diệp vị ương quay đầu, cho kinh bác an một ánh mắt. tiểu hỏa tử có thể a, đề tài này chuyển gì không tệ. đầu tuần, tiến quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu treo lơ cùng kỳ thứ nhất tiết mục, tại thứ sáu cùng thứ ả ban đêm tại quảng đông truyền hình cùng g g video đồng bộ thượng biến. thứ sáu treo lơ một chuyến ra, liền dẫn phát toàn bộ hoa hạ anh động. khá lắm Quảng Đông truyền hình nín cái siêu cấp đại chiếu a tứ đại thiên vương hai tấm một liêu cái này b vị đại biểu toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc hoàng kim niên đại thiên vương thiên hậu lại thêm trước mắt hoa hạ cao nhất lưu ban nhạc không đóng cửa thế mà tề tụ một đường ghi chép một n g ă n tống nghệ tiết mục đây không phải đang nằm mơ chứ tiếp vào tin tức khán giả ngay lập tức liền mở ra tivi hoặc là mở ra t ẹ n sẹn video nhìn lên t r e o lơ kết quả cái này t r e o lơ trực tiếp liền đem khán giả đ ổ h ô n mê v a lên đến chính là ban nhạc không đóng cửa mở màn hơn nữa còn chơi nổi lên cổ một bài cô gái dưới ánh đèn đường hộ hoa sứ giả lập tức gọi lên sở hữu người xem hồi ức trở lại thập niên 90 về sau bảy vị c ả n g vui thiên vương thay phiên đưa lên một bài bọn họ kinh điển tác phẩm tiêu biểu càng là trực tiếp đem bầu không khí đẩy hướng cao trào sống lâu gặp thật là sống lâu thấy a từ trước đến nay vương không gặp vương tứ đại thiên vương thế mà tại cùng cái sân khấu gặp mặt chỉ là c á i này một cái bạo điểm liền trực tiếp xông lên hot xè ở đệ nhất một cái bất quá hơn 50 phút treo lơ thả xong trực tiếp tại b bộ trước 20 hot xè ở bên trong chiếm đoạt tám cái vị trí. mà ngày thứ hai ôn l à kỳ thứ nhất tiết mục càng là dẫn phát toàn dân chủ để nóng chương 731, t i ế n g quảng đông giáp t ơ chương 731, t i ế n g quảng đông giáp cơ tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu r e l ơ cùng kỳ thứ nhất tiết mục chuyển gia hiệu quả rất tốt đạo sư đội hình như thế trọng lượng cấp tiết mục quyết định liền không khả năng không có tiếng tam gì lại thêm r e l ơ liền phóng ra l ư i bom chuyển r a cùng ngày cái này ngăn tiết mục liền dẫn phát toàn dân chủ để nóng trên tiktok ban nhạc không đóng cửa hộ hoa sứ giả vậy càn quét ra một trận phục cổ thay đổi trang phục thủy triều đương theo lấy bài hát này b g m rất nhiều tập hợp girl đều là một chút thay đổi trang phục video ngắn đưa tới nhiệt liệt tiếng vọng like hơn 1 t r i ệ u lúc đầu h ộ hoa sứ giả bài hát này cũng rất thích hợp dùng để điều nghiên địa hình thay đổi trang phục lại thêm một cái phục cổ để tài linh cảm một đống ưu tú video ngắn lập mã chiêm theo tiktok like nhiều nhất cái kia còn chuyên môn tìm rồi một cái thập niên 80-90 phục cổ phòng thiếu vũ làm một cái hiện đại cùng phục cổ lớn xuyên qua cái chủng loại kia thay đổi trang phục điều nghiên địa hình vũ đạo video rất là hấp dẫn t r o n g mắt tại này cô bị kéo theo phục cổ thủy triều c à n quét phía dưới. thế kỷ trước thập niên 80-90 rất nhiều cảng vui k i n h điện ca khúc đều bị đại chúng lật ra tới dư vị thế kỷ trước thập niên 80-90 không chỉ có là tiếng quảng đông ca khúc lưu hành trăm hoa đua nợ thời đại cũng là tiếng quảng đông giới âm nhạc thời kỳ toàn thịnh nội địa cùng địa phương khác người hoa các đồng bào mặc dù không biết tiếng quảng đông nhưng là cũng sẽ nghe tiếng quảng đông ca khúc lưu hành thậm chí đi theo học hát tiếng quảng đông giới ca hát quang mang bắn ra bốn phía các siêu sao chống đỡ lấy này cái niên đại toàn bộ hoa nữ lưu hành vòng âm nhạc tại kia năm tháng b ằ n g son tiếng quảng đông giới ca hát ra đời rất rất nhiều tốt cả chỉ bất quá gần nhất 10, -10 năm đã có rất ít người lại đi ôn lại. Nhưng là tại tiếng Quảng Đông Đại Tân sinh tiếng, tiếng trời chiến đấu tiết mục treo lơ chuyển ra về sau, lập tức liền khơi dậy đại gia hồi ức. Rất nhiều kinh điển tiếng Quảng Đông lão ca đều lần nữa lật đỏ, bị lật ra tới, thấp n ậ p xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Đây chính là tiết mục tổ mong muốn hiệu quả. Khán giả hồi ức lên đương thời Vi Hoàng tiếng Quảng Đông giới ca hát về sau, khó tránh khỏi sẽ đối với hiện tại suy sụp tiếng Quảng Đông giới ca hát thất vọng cùng tiết đối. Làm sao hiện tại cũng không có cái gì rất h ỏ a tiếng Quảng Đông ca khúc mới xuất hiện. Ngay lúc này, kỳ thứ nhất tiết mục đúng hạn online. bốn vị tuyển chọn tỉ mỉ đại tân sinh tiếng quảng đông ca sĩ cùng bốn vị thiên vương đám đạo sư chọn vẹn vì khán giả mang đến tám đầu ca k h ú c mới tiếng quảng đông tốt ca kỳ thật cũng không phải là thật sự liền không có rồi mà là tiếng quảng đông âm nhạc đã không thuộc về chủ lưu giới âm nhạc không còn bị đại chúng chú ý cho nên một chút ưu tú ca khúc mới rất khó ra mặt không có chú ý độ cũng không có cái gì tư bản nguyện ý đi tốn thời gian cùng tiền tài đẩy tự nhiên đại chúng tin tức tiếp thu bên trong sẽ rất ít xuất hiện cái gì ưu tú tiếng quảng đông ca mà bây giờ quảng đông truyền hình nguyện ý làm như vậy một cái bìnhải đem một chút ế u tú tiếng quảng đông ca khúc mới đẩy ra. đối người xem tới nói, đương nhiên là một chuyện tốt. Tám đầu ca khúc mới, không dám nói thủ thủ đô là tinh phẩm, đều có thể rất dễ dàng tại đại chúng bên trong lưu hành mở. Nhưng là trí ít đối tiếng quảng đông khu người xem tới nói, bên trong phải có một nửa ca, bọn hắn đều thật thích. bất kể nói thế nào, cơ số bảy ở cái này đâu? lập tức tám đầu, luôn có một bài sẽ thích đi. b ố n v ị đại tân sinh về thủ, lập tức thu được bọn hắn trước kia chưa từng có có được qua chú ý độ. bọn hắn không thể so đạo sư, đám đạo sư đều đã danh khí đến đỉnh, tái xuất ca khúc mới, kỳ thật cũng không có cái gì nhiệt độ để cao không gian, đại gia sẽ chỉ tán thưởng. không hổ là Thiên Vương A, Tiêu chuẩn vẫn như cũ ưu tú, nhưng là người mới, kia trên thân nhưng có quá nhiều chủ đề có thể hàn l u y ê n Các lộ ký giả truyền thông lập tức liền đem bọn họ bình sinh đều đào lên, bọn họ xã giao tài khoản cũng đều thu được rất nhiều mới tăng fan hâm mộ. Tựa như đương thời ban nhạc không đóng cửa một bài quật cường đột nhiên tại internet bên trên bạo phát hỏa đ n g dạng. Tham gia kỳ thứ nhất tiết mục b vị tuyển thủ, mặc dù nói không có khoa trương đại h ỏ a nhưng là chí ít từ trước đó vắng vẻ vô danh, lập tức trở thành trước mắt internet bên trên thảo luận độ cao nhất đối tượng một trong. Ở nơi này internet thời đại. mỗi người đều có mấy phút thành dành cơ hội, mà bây giờ cơ hội đến phiên bọn họ. Bất quá, có thể hay không duy trì được cái này nhiệt độ, có thể hay không củng cố nhân khí, thực sự trở thành tại giới âm nhạc r ừ n g chân, minh tinh nghệ sĩ vẫn là muốn nhìn bọn hắn đến tiếp sau bản thân nắm chắc. Nhưng là đối tiết mục tổ tới nói, có thể có như vậy nhất thời nhiệt độ, vậy liền đã là thành công. Tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu tiết mục toàn mạng lục s o á t nhiệt độ đều tăng bọn, lập tức đăng đỉnh trước mắt ngay tại phát ra sở hữu tống nghệ tiết mục nhiệt độ cùng thảo luận độ nhất. Vô số người xem đều ở đây chờ mong đến tiếp sau tiết mục chuyên gia. chờ mong có thể nhìn thấy càng nhiều ưu tú tiếng Quảng Đông ca khúc mới xuất hiện, mà lại phía sau còn có ban nhạc không đóng cửa đâu. Có thể dự kiến tiếp xuống kỳ thứ hai tiết mục tỷ lệ người xem sẽ chỉ càng cao. Có rồi thành tích đặt cơ sở, tiết mục tổ lên tới đạo diễn, hạ đến nhân viên công tác, kia chỗ rửa vững chắc đều thẳng lên, cũng càng thêm phong dong cùng tự tin rồi. Thứ 4 kỳ tiết mục chính là ở nơi này một mảnh tức giận phân phía dưới bắt đầu thu lại. Ngày 30 tháng 3 2 giờ chiều, tại làm được rồi trang phát về sau, ban nhạc không đóng cửa chờ 4 tổ l ạ o sư ngay tại đã sớm trình diện khán giả nhìn chăm chú, ngồi xuống trên khán đài. Hết t h ể tiết mục thu lại trước chuẩn bị đều làm xong, tại khán giả suốt ruột chờ mong phía dưới, thứ 4 kỳ tiết mục chính thức bắt đầu thu lại. Theo một tiếng đánh bảng, người chủ trì tô tranh đi đến sân khấu, các vị trước máy truyền hình cùng hiện trường 300 vị khán giả các b ằ n g hưu chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh đại gia xem. Vẫn là quen thuộc lời dạo đầu cùng miệng truyền bá về sau, tô tranh vừa cười vừa nói, hôm nay trên sân khấu này sẽ lần nữa nên đón bốn vị đại tân sinh linh giáo tuyển thủ trải nghiệm 3 kỳ tiết mục thu lại, chắc hẳn các vị hiện trường người xem trong lòng đã có một cái đánh giá rõ ràng tiêu chuẩn. hy vọng lần này đại gia có thể tuân theo bản tâm vì tuyển thủ ném ra trên tay các ngươi quý báu một p h i ế u đúng rồi thiếu nghị nhắc nhở trần minh cùng liễu như lan hai vị đạo sư trước mắt chiến đội chỉ còn lại một cái danhạch rồi mà ban nhạc không đóng cửa cùng trương cố hàm đạo sư thì còn có hai vị chiến đội thành viên danhạch kỳ thật đối lĩnh giáo tuyển thủ t ớ i nói cái này ngăn tiết mục tỷ lệ thông qua vẫn còn rất cao mỗi vị đạo sư đều sẽ thu lại ba kỳ hải tuyển mà đạo sư chiến đội lại có hai cái danhạch cũng chính là hai phần tỷ lệ thông qua chỉ cần không phải thật sự một điểm chói sáng chỗ cũng có có kia l ĩ n h giáo tuyển thủ vẫn có xác suất rất lớn có thể lưu lại tham dự tiếp xuống chiến đội chiến, kỳ thứ nhất tiết mục quá thấp tỷ lệ thông qua, thật là một cái ngoài ý muốn. như vậy, để chúng ta cho mời vị thứ nhất l ĩ n h giáo tuyển thủ đứng tràng. tại tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên trong, viên đ i a năng lượng quen thuộc thủy tinh lần nữa phát sáng lên, chiếu ảnh ra sau lưng cắt hình. tiểu nam tóc ngắn, còn giống như có đeo kính, đây cũng là một vị nam tính tuyển thủ. cùng lúc đó, t r â n minh đạo sư ghế dựa vậy phát sáng lên, đại biểu cho vị này tuyển thủ là tới hướng hắn linh giáo. c h â n minh lập tức tinh thần tỉnh táo, thật lòng nhìn về phía sân khấu. cảm giác tiết tấu mười phần mấy liệt, mà lại nhịp rất nhanh, giai điệu vang lên. Một đoạn nữ g t ố c rất nhanh tiếng quảng đông g ạ á g dẫn tới hiện trường người xem kinh hô liên miên. Đây là tới một vị tiếng quảng đông giáp thứ a. Trương 732, như h ổ thêm cánh trương 732, như h ổ thêm cánh xã hội nghèo khó muốn lắng động khi n g ư ơ i phú quý ở thần địa. Muốn chia tiền muốn người mặt, xã hội định luật khái thần tiên. Ngươi lợi ích khái nói bên cạnh cái hệ bên cạnh ngươi. Cho nên ngủ bên ngoài người khái nhà, vĩnh viễn không có người ở. Rất có p h ờ t n o d n g dẫn tới đám đạo sư đều không tự chủ đi theo tiết tấu gật đầu. Tiếng quảng đông giới âm nhạc cho tới bây giờ. coi như so sánh sinh động hẳn là giáp tơ rồi. dù sao giáp loại này âm nhạc phong cách vốn là thích hợp tiếng địa phương, tiếng địa phương giáp vẫn là hoa hạ giáp một loại đặc sắc đâu. xuyên du tiếng địa phương giáp, ma đô giáp, mân năm giáp, tiếng quảng đông giáp các loại tiếng địa phương giáp phát triển đều rất k h ô n g k ệ quảng đông cũng có rất nhiều bản thổ giáp t đang nói hát vòng có chút danh tiếng, kéo theo tiếng quảng đông giáp phát triển. kỳ thứ nhất tiết mục bốn vị lính giáo tuyển thủ, liền có một vị là giáp tơ tới. bất quá thật sự mọi thứ đều sợ so sánh. hôm nay ra sân vị này lính giáo tuyển thủ giáp trình độ rõ ràng muốn so kỳ thứ nhất vị i a thật tốt hơn nhiều. lập tức phân cao thấp thuộc về là có rồi so sánh hiện trường người xem vậy rõ ràng cảm xúc tăng lên rất nhiều tiếng hoan hô rất là vang dội Diệp Vị ư n g đi theo rất có cảm giác tiết tấu n h ạ c đệm trên dưới gần đầu không phải thường dung nhập bầu không khí nhưng là trên thực tế trong đầu hắn lại là chống giống đối với g i á p loại này âm nhạc hình thức hắn là thật không biết ai chỉ có thể nói vị này tuyển thủ hát g i a p ca khúc hắn nghe rất dễ nghe đến như những thứ khác đánh giá hắn cũng không hiểu cho không ra bất quá nhìn không khí hiện trường vẫn là rất k h ô n g kỵ nói rõ vị này tuyển thủ biểu hiện rất đúng chỗ hát xong một ca khúc về sau tiếng hoan hô đều không ngừng Tôi tranh đi đến sân khấu, từ năng lượng thủy tinh phía sau, đem vị này lính giáo tuyển thủ mang ra ngoài. Hoa, wow. hiện trường không thiếu nữ người xem đều cười ha ha rồi. Đây là một vị soái ca, hơn nữa còn là rất non x o á i ca, nhìn xem giống như mới c h ừ n g 20 tuổi, mang theo cái mũ l ư ơ i chai, tại không có kiểu tóc i a chỉ bên dưới, chỉ dựa vào g ũ ăn, đều đẹp trai khiến người không rời mắt nổi con người. Mọi người tốt, ta là ca sĩ Tiểu Phi Long, đại gia gọi ta Phi Long là được. Ơn, rất dập v ò n g một cái nghệ danh. Bất quá đầu năm nay, nghệ danh chính là cái danh hiệu mà t ô i không trọng yếu, muốn cứ gọi cái gì đều được. không giống hồng công ngành giải trí trước kia mê tín các loại phong thủy huyền học ngay cả lấy nghệ danh đều muốn mời đại sư đến cho tính một cái tên rất hay mới được ta năm nay 20 tuổi vừa tiếp xúc giặt vòng 2 năm ta rất thích g i a c đặc biệt là dùng chúng ta quảng đông bản địa tiếng quảng đông tới nói hát cảm giác muốn so tiếng phổ thông càng thêm có r u n g độn g nghe càng hăng hái cho nên ta một mực tại cố gắng muốn để tiếng quảng đông giặt có thể xuất hiện ở đại chúng trước mặt có thể được chủ lưu giới âm nhạc tiếp nhận hy vọng các vị lão sư có thể thích ta làm âm nhạc dạy một chút ta như thế nào có thể tốt hơn làm âm nhạc nghe tới hắn nói như vậy Trương Cố hàm liền cười hiếp mắt bố tay nói, không sai, rất ưu tú một bài giạp ca khúc. Bất quá ngươi ở đây chúng ta những lao gia hỏa này trước mặt hát giạp, cũng thật là rất gan lớn một cái hành vi a. Theo ta được biết, Trần Minh hẳn là sẽ không nói hát, hắn sẽ chỉ khoe khoang thân hình của mình, tại sân khấu bên trên làm điệu làm bộ tới. Trần Minh tức giận lườm hắn một cái sẽ không nói hát làm sao vậy? Mặc dù sẽ không, nhưng là ta vẫn là thật thích loại này âm nhạc hình thức, cũng muốn thử một chút giạp. Ở tại bọn hắn xuất đạo thập niên 80-90, g i á p loại này âm nhạc hình thức tại Hoa Hạ còn không lưu hành đâu, chủ lưu giới âm nhạc căn bản không có giạp ca sĩ. chờ đến bọn hắn đều nhanh nửa ẩn lui, giáp mới dần dần ở trong nước lưu hành lên, có thể nói là cùng bọn hắn hoàn mỹ bỏ lỡ. cho nên sở hữu đạo sư, cũng không có làm sao tiếp xúc qua gia t ộ nhạc. a, ban nhạc không đóng cửa không tính, bọn hắn tại qua năm hội đêm chơi qua một lần t ớ i bất quá diệp vị ương cũng không hiểu cái đồ chơi này. hắn quay đầu nhìn về phía nô đại vĩ, gia hiệu vị này trong đoàn đội đối giáp nhất h i ệ u thành viên nói hai câu. tại diệp vị ương ánh mắt gia hiệu bên dưới, nô đại vĩ đành phải ơ lên mịt h ộ n lời ít mà ý nhiều nói, hát rất tốt, giáp trình độ rất ưu tú. nếu để cho ta chấm điểm lời nói. mắt điểm 100, t a nguyện ý cho 80 điểm. 80 điểm cũng không phải một cái thấp điểm rồi. Nô đại vĩ cho tới nay đều là lấy yêu cầu nghiêm khắc đến đối với mình cùng đối với người khác, trong miệng hắn 80 điểm, trên cơ bản đã có thể tương đương đại đa số người trong mắt 90 điểm rồi. Cho nên nghe tới hắn như thế đánh giá, Diệp Vị Ương rất là kinh ngạc. Sau đó hắn liền d ơ lên vị tổ p h ồ n không chút nào keo kiệt khích lệ nổi lên vị này gọi là phi long g i ạ p ca sĩ. Nô đại vĩ đều nói 80 điểm, kia tuyệt đối có thể khen, không cần lo lắng có vấn đề gì. Phi t h ư t u y n đại vĩ là chúng ta đội nhất hiểu ra. có thể thu được hắn như thế cao đánh giá cũng không dễ dàng. ta rất xem trọng ngươi a. liễu như lan mỉm cười gật gật đầu, không sai, ta không hiểu nhiều giạp t ấ nhạc, cho nên vô pháp từ chuyên nghiệp góc độ đánh giá, nhưng là trí ý t a nghe vẫn là thật h ích, đem quyền lựa chọn giao cho khán giả làm quyết định đi. tô tranh lập tức liền tiếp lời, như vậy, cho mời trần minh đạo sư, vì mọi người mang đến hắn chuẩn bị ca khúc mới. đang nghe qua trần minh đạo sư ca khúc mới về sau, mời hiện trường khán giả. tước định phi long tuyển thủ phải chẳng có thể gia nhập trần minh đạo sư chiến đội. trần minh đứng người lên, thân sĩ hướng khán đài có chút m á i một cái, liền đi hướng về phía hậu đài. xem ra hắn muốn đổi một bộ y phục trên người ô u phục cũng không thích hợp tiến hành sân khấu biểu diễn đây là muốn audition a liễu như lan cười hắt hắt rất là chớ mong liễu như lan là bảy tổ hồng công đạo sư bên trong n h ỏ tuổi nhất cái khác đạo sư xuất đạo trở thành đại minh tinh thời điểm nàng còn tại học trung học đại học tới lúc tuổi còn trẻ liễu như lan cũng từng phấn q u a trần minh một đoạn thời gian tới đương thời trần minh thế nhưng là hồng công giới k h á bên trong phệt nữ nhiều nhất một vị ca sĩ hắn hấp dẫn fans nữ thủ đoạn toàn bộ nhờ ưu tú vũ khí cùng hoàn mỹ dáng người dù là đến bây giờ 50 ra mặt vẫn như cũ đem dáng người bảo trì vô cùng tốt. từ ở bề ngoài nhìn, căn bản nhìn không ra hắn hiện tại cũng hơn 50 tuổi, xem ra tượng như hơn 30 tuổi đại thúc. lần trước thu lại thời điểm, trần minh sân khấu liền nhìn liễu như lan rất mê mẩn, lần này càng là mong đợi. đông dạng trên đài một cái khác nữ đạo sư l i m cũng rất là chờ mong. 5-6 phút sau, than g máy chậm rãi rơi xuống, từ phía sau đài trở mặt bó sát người vũ l ạ c phụng, đôi mắt rán một chút sáng h i ế n tan ra rất đậm sân khấu trang trần minh, leo lên sân khấu. đông đông c c ầm ầm đắt một trận kịch liệt bình bạo n h n g kéo vang lên ca múa sôi động c á i báo. đ ư g theo lấy rất tiền vệ điện tử vũ khúc. Trần Minh đến nổi lên sàn nhà múa, trong miệng vậy hát v ă n g lên, bật hết hỏa lực. Chật chật chật trong lỗ hai nghe tình bạo vũ khúc, trong mắt nhìn xem Trần Minh nóng bỏng nhiệt vũ. Diệp Vị ư ơ n g ở trong lòng suy nghĩ, khoan hay nói, hiện trường bốn tổ đạo sư bên trong cũng liền Trần Minh phong cách, cùng d á p s ứ n g nhất, đều là rất an tiết đấu cùng dùng động âm nhạc phong cách. Trước đó không cảm thấy, bây giờ nhìn Trần Minh biểu hiện về sau, hắn đều nghĩ thay Trần Minh đem vị này phi long kéo vào chiến đội bên trong. Được rồi hắn, Trần Minh là như hổ thêm cánh a, hôm nay liền hai cành, n h kỳ ỉ trợ bên dưới. cả ngày hôm qua một đêm không ngủ đầu m ơ màng ngày mai viết ca khúc mới chương 733, i diệt mộng đạo sư chương 733, i diệt mộng đạo sư trần minh sân khấu đưa tới kịch liệt g i e o hò sắp hiện ra trận bầu không khí hoàn toàn tô đậm lên đến thậm chí hiệu quả so giáp tơ còn tốt hơn dù sao có bạn thân danh khí gia t r ị hắn chỉ là đứng tại sân khấu bên trên cũng có thể làm cho người xem vấn bất quá nha khi hắn sân khấu kết thúc hiện trường khán giả bắt đầu bỏ phiếu về sau bỏ phiếu tình h ố n g nhưng không có như vậy nghiêng về một bên nghệ danh phi long vị này giáp ơ bằng vào hắn đẹp trai tướng mạo cũng rất là ưu tú g i t vẫn là thu được hiện trường rất nhiều người xem ủng hộ. Có lẽ là bởi vì đại gia suy xét đến đại tân sinh sát thực cần đa dạng hóa, nhiều loại phong cách đều hẳn là nếm thử. Cho nên có gần 2 phần 3 phần người xem đều cho hắn đầu hàng ủng hộ phiếu. Tiếng quảng đông i a n g cũng là một rất không sai, có thể xâm nhập điểm mà. t r ấ n Minh đối kết quả này vậy còn rất hài lòng. Hắn tới đây ngăn tiết mục, là thật ôm một cái muốn nhiều h i ể u do cùng nếm thử mới phong cách ý nghĩ. Cho nên hắn thật nhớ thu nạp một chút phong cách cùng mình bất đồng tuyển thủ tạo thành chiến đội, cùng nhau chơi vừa một chơi mới phong cách. hắn nảy hơn 20 năm ca múa sôi động, muốn nói không có phiền chán đó là không thể nào. mắt nhìn thấy hiện tại cũng đã đến hắn diễn nghệ kiếp sống thời kỳ cuối, lại không thử một chút đột phá một lần cố h ư u phong cách, kia đều không cơ hội. chúc mừng phi long tuyển thủ thành công gia nhập trần minh đạo sư chiến đội. trần minh đạo sư chiến đội dẫn đầu đủ quân số. chờ mong trần minh lão sư tiếp xuống chiến đội thi đấu mang đến đặc sắc biểu hiện. tô tranh vẻ mặt tươi cười tuyên bố cái này khá một chút tin tức. trở lại đạo sư trên ghế trần minh cũng g ầ i b t tay, tâm tình coi như không tệ. bất quá một bên xem náo nhiệt diệp vị ương nhịn không được nhỏ giọng thẩm t h ì một câu cái kia trần lão sư ngài chiến đội một cái tuyển thủ là hát dân giao một là chơi g i n g cái này muốn làm sao dung hợp lại cùng nhau a một cái chơi vũ khúc một cái hát dân giao một cái chơi g i a n như vậy ba cái ca sĩ muốn làm sao tổ hợp lại với nhau làm ra một cái tất cả mọi người có thể phát huy năng khiếu sân khấu diệp vị ương là thật không nghĩ ra được phong cách khác biệt quá lớn ha ha ha đúng vậy a lão trần ngươi cái này chiến đội khó làm nhá trương cố hàm vậy phụ hòa nói nhưng là trần minh không chút nào không cảm thấy rất là đã tính trước nói, các ngươi liền đợi đến nhìn đắc s ắ c diễn xuất đi. Xem ra hắn là có chuẩn bị a cái khác đạo sư hảo hảo kinh ngạc nhìn hắn một cái, bất quá đều không thâm nhập hơn nữa nói nữa. Thu lại tiếp tục tiến hành. Vị thứ hai lĩnh giáo thủy thủ, tại nhân viên công tác trợ giúp bên dưới leo lên sân khấu xuất hiện ở năng lượng thủy tinh đằng sau. Vẫn là một cái nam thủy thủ. Hơn nữa nhìn các hình cảm giác thật cao, tối thiểu phải có cái một mét í rồi. Cái này tại quảng đông tuyệt đối là hạt giữa bảy g à thân cao rồi. Nha, đây là từ đội bóng rổ tìm đến sao? Trương Cố hàm cười t r chọc nói. không đợi cái khác đạo sư nói chuyện đâu ban nhạc không đóng cửa bên này đạo sư ghế dựa liền phát sáng lên diệp vị ương níu níu m à y nhẹ n h n g nói ha ha thuật nhìn là hướng chúng ta linh giáo tuyển thủ kỳ thật hôm qua diễn tập thời điểm đều g ặ p không sao chép chế thời điểm nhất định làm u ố n chứa một cái vậy cái này tuyển thủ có thể thảm dám kêu chiến địa ngục độ khó hậu sinh khả bi a diệp lão sư lần này các ngươi muốn hạ thủ nhẹ một chút a đám đạo sư lẫn nhau lại r ả n h rỗi hàn u y ê n vài câu về sau sân khấu bên trên ánh đèn chậm rãi d tắt tiếng âm nhạc vang lên như cũ nghe xong khúc nhạc dạo liền biết là một bài rất điển hình c h ữ tình ca. t ì n h ca thật là đại bộ phận ca sĩ đều so sánh đặc biệt thích ca. Có thể là bởi vì tốt nhất biết, thụ chúng vậy nhiều nhất, cho nên tất cả mọi người c h à n vào khối này thị trường. Nhưng là tinh phẩm tốt ca xuất hiện sát xuất, vẫn như cũ không cao được đi đâu. Đại bộ phận ca sĩ phát tình ca, đều là lưu ở mặt ngoài cái chủ loại kia, liên miên bất tận, cơ bản không có quá nhiều dinh dưỡng. Trước mắt hắn còn không có ở nơi này sân khấu đến xem đến để hắn hai mắt tỏa sáng c h ữ tình ca xuất hiện. Bao quát hiện tại ngay tại sân khấu trình diễn hát vị này tuyệt thủ, cũng chỉ có thể nói rất là bình thường. Hắn hát bài hát này. cũng không có kinh diễm đến d i ệ p vị ương, bất quá vậy không tính rất kém cỏi, chính là chữa tình ca tuyến hợp lệ t r ì n h độ đi. suy xét đến đây là một cái người mới ca sĩ lời nói, kỳ thật liền rất không tệ rồi. dù sao đại bộ phận người mới đều là không đau nhức g ê n gì tương đối nhiều, viết ca có thể tìm ra một đống t ậ t xấu. vị này tuyển thủ có thể làm được để d i ệ p vị ương tìm không ra cái gì sai, đã tính lợi hại. không phải tiết mục tổ cũng sẽ không đem hắn tìm đến làm lính giáo tuyển thủ. chỉ là đi, để d i ệ p vị ương lúng túng là. lần này hắn chuẩn bị cho q u đ cũng là một bài chữa t ỉ n h ca lại muốn chính diện qua chả rồi. ai nghe sân khấu bên trên vị này nam tuyển thủ nu tình mật ý tiếng ca diệp vị ương ở trong lòng không cầm được thở dài cùng hắn chuẩn bị cho biết đỉnh ca so sánh trên lệnh vẫn còn có chút lớn a vị này tuyển thủ sợ rằng lại muốn bị người xem chê cứ như vậy sợ là ban nhạc không đóng cửa cái này kỳ lại phải làm diện mạo đạo sư rồi cái này không thể được gác cũng không thể ghi chép đến phía sau bọn hắn chiến đội một cái tuyển thủ cũng không có đi diệp vị ương phiền muốn rất đã tại suy xét muốn hay không vận dụng đặc quyền từ cái khác đạo sư kia đoạt một cái tuyển thủ đến rồi hôm qua diễn tập thời điểm. Hắn vẫn lòng có sở thuộc, chỉ là không phải vị này l í n h giáo bọn họ ca sĩ, mà là một vị khác l í n h giáo ca sĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, l í n h giáo tuyển thủ sân khấu diễn sướng vậy tiến vào hồi cuối, hiện trường vang lên coi như tiếng v ỗ tay nhiệt liệt. Chữ tình ca thuộc về là đại bộ phận người nghe đều có thể tiếp nhận âm nhạc, chỉ cần không tính chính lệ, h tất cả mọi người còn có thể dành cho không sai phản hồi. Nhọ giọng tiếng nghị luận tại trên khán đài không ngừng vang lên. Cái này cũng không tệ lắm ai, so sánh với kỳ kia hai cái hát chữ tình ca mạnh, bài hát này còn rất dễ nghe, chính là cảm giác hơi có một chút bình. Nếu như điệp khúc có thể tới một đoạn cao âm một phát. khẳng định dễ nghe hơn. c h ữ tình ca muốn biết x o n g không dễ dàng a. giới âm nhạc không thiếu ưu tú c h ữ tình ca. hẳn là cho điểm của vũ. tổng thể đến xem, khán giả đánh giá cũng còn xem như so sánh chính diện. vị này linh giáo ca sĩ, vậy từ phía sau màn đi ra, là một người cao mã đại, tướng mạo phi thường ánh mặt trời trẻ tuổi đại nam hải. mọi người tốt, ta là ca sĩ kha hoa, đến từ quảng phủ lưu âm thanh h â m nhạc, trước mắt là một tên xuất đạo một năm người mới ca sĩ. hắn mặt hướng khán đại cùng đạo sư ghế đều bái một cái, lê nghi làm phi thường đúng chỗ. chỉ là điểm này chi tiết, liền d à n h được một chút người xem hào cảm. trong lòng thiên bình lại hướng hắn nghiêng về một chút xíu bài hát này là chính ngươi viết sao am hiểu nhất chữ tình em nhạc liệu như lan rất là yêu thích mà hỏi k h a hoa lão thật gật đầu là chính ta biết biên khúc cũng là mình làm còn rất non nớt hy vọng các vị lao sư có thể vui lòng chỉ giáo liệu như lan càng thêm hài lòng không sai ta xem tư liệu của ngươi năm nay mới 23 tuổi liền có thể viết ra loại trình độ này âm nhạc đã rất tốt tại trong tân nhân ngươi đã coi như là so sánh đứng đầu về sau tiếp tục cố gắng hoa ngữ giới âm nhạc sẽ có ngươi một ghế vị trí l i u như lan cho đánh giá phi thường cao cái này khiến Diệp Vị ư ơ n g đều có chút kinh ngạc, hắn mở m ị t n cùng đ i n m Dương Tiêu liếc nhau một cái, đột nhiên phản ứng lại, hắn vẫn luôn là cầm toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc tiêu chuẩn đến đối Kha Hoa tiến hành đánh giá, nhưng là cùng đồng bộ phát triển hoàn cảnh lớn khác biệt, tiếng Quảng Đông giới ca hát gần nhất 10 năm thế nhưng là một mực tại đi xuống dốc, người mới tình huống rất không thể lạc quan. Đối hoa ngữ giới âm nhạc tới nói xem như tuyến hợp lệ trở lên người mới, tại bây giờ tiếng Quảng Đông giới ca hát cũng đã là rất ưu tú, cũng không thể lại hy vọng xa vời suy yếu c h í cực tiếng Quảng Đông giới ca hát người mới trình độ còn có thể cùng Đại Lục giới ca hát ưu tú nhất người mới cứng đối cứng đi. nghĩ tới những thứ này, Diệp Vị ương ánh mắt lấp lóe mấy lần, không ngừng tại Kha Hoa cùng Liễu Như Lan ở giữa ư ớ n ư ợ n Xem ra Liễu Như Lan đối với hắn rất là hài lòng. c h ư ơ n g 734, không có được ngươi cho phép, ta đều sẽ yêu s g dưới. c h ư ơ n g 734, không có được ngươi cho phép, ta đều sẽ yêu s g dưới. Cảm tạ Kha Hoa tuyển thủ mang tới đặc sắc sân khấu. Như vậy, tiếp xuống tiếng vỗ tay hoan lên ban nhạc không đóng cửa, vì mọi người đưa lên bọn họ ca khúc mới. Cuối cùng đã tới người xem mong đợi nhất phân đoạn rồi. Ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới sân khấu. Kỳ thật cái tiết mục này chế độ thi đấu, rất khiến người lên án. Đạo sư mỗi kỳ đều muốn hát ca khúc mới, tuyển thủ mỗi kỳ cũng muốn dùng ca khúc mới đến linh giáo, nhưng là tuyển thủ cùng đạo sư nhưng không có chính diện tỏa cờ. Giống như chính là vì hát ca khúc mới mà hát ca khúc mới, cảm giác là lạ. Đây là tiết mục tổ đổi đến đổi đi cuối cùng đổi ra tới tiết mục chế độ thi đấu. Dù sao tiết mục tổ ngay từ đầu bắt được tiết mục h ả y tâm, chính là muốn để tám tổ trọng lượng cấp khách quý tại sân khấu bên trên phát thêm ca khúc mới, k á c h hoạt suy sụp tiếng quảng đông giới ca hát tới. Thật muốn quan t r ô n g cậy vào những người mới lực ảnh hưởng, vậy khẳng định là không được. Cho nên mới có rồi một cái như vậy có chút quái dị giai đoạn trước tiết mục quy tắc. bất quá khán giả vậy không quan tâm như thế nhiều, có ca khúc mới nghe phần lớn là một cái chuyện t ố t đa, đặc biệt là ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới, a o ảo à o tiếng vỗ tay kịch liệt vang lên, sở hữu người xem đều mong đợi nhìn về phía đạo sư trên ghế ban nhạc không đóng cửa, bất quá ban nhạc không đóng cửa nhưng không có đứng người lên, diệp vị ương ngược lại đưa tay ấn một chút, ra hiệu khán giả tỉnh táo một chút, đợi tiếng vỗ tay dần tắt về sau, hắn mới vừa cười vừa nói, hôm nay đâu, chúng ta ban nhạc mang tới là một bài tương đối đặc biệt ta, chúng ta nội bộ thương lượng một chút về sau, quyết định chỉ phái phái đi đỉnh đại biểu chúng ta ban nhạc không đóng cửa. vì mọi người mang đến một bài dễ nghe trữ tình ca khúc. đương nhiên, bài hát này hay là ta bản thân biết. hy vọng đại gia sẽ thích. Diệp Đình nhàn nhạt cười một tiếng, đứng người lên hướng khán giả phất phất tay, sau đó liền cất bước đi về phía sân khấu. tình huống này lập tức liền để khán giả nổ tung. Diệp Vị Ưương không hát sao? liền Diệp Đình một người sân khấu. ha ha ha ha, Diệp Lão sư đây là sợ quá hàng chí đã c ấ đi. chờ mong chờ mong, Diệp Đình ca hát cũng rất êm h a i ha. xong đời, Diệp Lão sư viết c h ữ tình ca, h a hoa khẳng định phải tự bế rồi. tại khán giả núi liền không dứt tiếng nghị luận bên trong. Diệu đ i ể m đi tới chính giữa sân khấu, từ nhân viên công tác trên tay nhận lấy mỹ tổ phồn, xoay người đối mặt với ống kính nhẹ g ậ t đầu. Nàng hôm nay mặc một thân so sánh giản lược v a y trắng, trên lỗ t h a i đeo một bộ vòng hai, cùng d ị vãng sân khấu ăn mặc một trời một vực. Hôm nay đ i ể m phi thường có dịu dàng thuộc nữ khí chất, điềm tĩnh mỹ hảo, tư thái rất đẹp đứng tại sân khấu bên trên đ i ể m một chút cũng không có ban nhạc thành viên cảm giác, ngược lại là rất có loại k ê a ôn nhu trữ tình nữ ca sĩ cảm giác. Nói như Vương Phỉ còn có thể có điểm qua t h ư ờ n g nhưng là muốn nói giống trương mỹ thần, vậy vẫn là không quá phận. Một bài trung v ô diệm đưa cho lại ra. Gang một câu sau khi giới thiệu, mềm nhẹ dễ nghe độc tấu đàn dương cầm âm thanh liền vang lên, như d ố c rách nước suối bình thường chảy vào người xem trong tim. Diệp l ì n h Dơ mỉm lộn, ngữ khí mềm nhẹ dịu dàng h á t lên. Kỳ thật ta sợ ngươi, tổ n g khích lệ đánh giá cao ta kiên nhẫn. Kỳ thật càng sợ ngươi hơn, chỉ hiểu được thưởng thức ta phẩm hạnh. b ẹ n v ẹ n bất quá chỉ làm ở miệng hai câu tử, một cố nồng nặc lòng chua xót chi tình, liền đập vào mặt nên hướng người xem. Bất kỳ một cái nào đơn phương yêu mến qua người đều t r ả i n g i ệ m qua, đều có thể đọc hiểu hai câu này từ bên trong lòng chua xót. Rồi ra một cái tay phủ hướng i ữ a không trùng, đ i ệ u đỉnh mang trên mặt thêm m ỹ cười, đương theo lấy thương cảm nhạt đệm, tiếp tục hát. Không người cùng ta dùng chữ tuyệt, nhặt lại ngươi lòng tin. Không người hỏi ta có thể cam tâm diễn cái này bị đại hóa thân. Kỳ thật ta nghĩ ở giữa bên trong sụp đổ, yếu đắt như người yêu. Dũ xuống hai n g ư ơ i cánh tay bên trong, thấp đủ cho không cần thân phận, nội liễm, gián tiếp, ẩn nhẫn, tiến hành che giấu yêu thương, cùng quản chi đối phương hảo cảm đối với mình, là tới từ bản thân không đi khóc giống không đi váy giày, mà không dám chọc thủng cái t ầ g quan hệ này hằn m ọ cảm giác, làm cho tâm thần người thoải mái. đương ca từ hát đến nơi đây, thông minh khán giả liền đã cảm giác được. đây cũng là một bài viết không chiếm được lốp xe dự phòng ca khúc. chính như câu nói tia nói, nào có nhiều như vậy hai bên đều tình nguyện, yêu mà không được mới là cuộc sống trạng thái bình thường. vì cái gì đại đa số chữ tình ca khúc đều thích viết những này yêu mà không được cố sự, mà không phải hạnh phúc viên mãn tình yêu. chính là bởi vì so với hai bên đều tình nguyện, hiển nhiên là yêu mà không được càng có thể để cho người n g h e cộng minh cùng cảm động lây. Diệp Đình nhắm mắt lại, thu tay về đặt ở ngực, cười khổ, bất đắc dĩ bị n g ư ơ i biết m ặ t cái này suy nghĩ. đặt được chỗ tốt ngươi. chỉ do không muốn mất đi tuyệt thế hảo hữu. tại chỗ trẻ tuổi có thời gian bên trong, ai còn không có thích qua như vậy một cái bản thân mong mà không được người đâu. cái loại cảm giác này, tựa hồ là chợt xa chợt gần như gần như xa, gần trong gang t ấ c thời khác, tựa hồ có thể đụng tay đến. nhưng là ngươi trên lý trí lại biết rõ hắn là xa cuối chân trời, xa xôi giống như ngân hà tinh hà, sán lạn bằng mắt, chỉ có thể nhìn m t h è m thậm chí hắn hiểu được ngươi thích, tiêu hao ngươi thích, lại không muốn gánh bắc tình cảm trách nhiệm, còn mỹ danh hắn biết không muốn mất đi ngươi cái này hảo hữu. đại khái bất quá là, ta thích ngươi, mà ngươi không thích ta, lại tham luyến ta tốt. nhưng là dù vậy cũng vẫn là sẽ ham sâu trong đó, không chịu tự k i m chế a. Không có được ngươi cho phép, ta đều sẽ yêu s g dưới. lẫn nhau chúc phúc mềm lòng thời khắc, hoặc là cho phép ta hôn đi. Ta t h ố n g h ậ n thành thục đến, không muốn ngươi nhìn bảo ta rơi lệ. nhưng xinh đẹp cười s g dưới, p h ả n phất mùa đông uống nước tuyết. đ i ệ u đ i n như khóc như tố, mang theo tiếng khóc n ư ớ c nở hát vang lấy toàn khúc kinh d i ễ m nhất nhược khúc, từ đẹp, khúc đẹp, âm nhạc đẹp. nhưng là cái này dễ nghe tiếng ca, chạy vào khán giả trong thái lúc, nhưng có c h a chưa đấm máu và nước mắt cảm giác. không có đạt được ngươi cho phép, ta đều có thể như vậy tiếp tục đem mình hèn mọn đến trong bụi đất yêu ngươi. cái gọi là hồng nhan lam nhan chi kỷ, đoán chừng chính là như vậy, một cái đánh chết không nói, một cái giả ngu đến cùng. đây chính là gần gũi tuyệt vọng đơn phương yêu mến đi. ta nhiều không muốn ở trước mặt ngươi ngụy trang như thế thành thu ca, ta cũng tưởng tượng tiểu nữ sinh mượn dạng, cùng ngươi nũng nịu, cùng ngươi làm a, nhưng lại làm không được, chỉ có thể cố nén bi thống miễn cưỡng v u i cười, phản phất là cứng cỏi đến đánh không chết tiểu cường. chỉ vì chúng ta còn chưa tới loại trình độ đó. mỗi lần cười nhận lời, xoay người chính là nước mắt rò d à o giống như mùa đông uống nước tuyết t h ế lương bị ngươi nhất quán khen ngợi cũng không xứng yêu s ố n g dưới tại ngươi bi thương một k h á c nhất định phải a n ủ i tìm tới ta niềm vui thú ta tình nguyện làm phó xe cũng là vui vẻ lấy thổ thức lẫn nhau như thế hiểu rõ k h ó trách chú định như minh m ộ i một đôi dịu đình ánh mắt thế mỹ trên mặt có nước mắt lóe qua lại mạnh gạt ra một tia gượng ép tiểu dung trong miệng hát ca tử từ nhưng từng chữ moi tim bài hát này thật sự là thật là làm cho người ta lòng c h a sót khiến người cảm động lây rồi ngắn ngủi n ử a phó tử l i ề n buộc vòng quanh một cái yêu không được thế mỹ cố sự một cái yêu, một cái chưa nói tới yêu cũng không bỏ mất đi, thế là hai người cứ như vậy ở chung, lấy vợ chồng danh nghĩa giống đối minh muội một dạng đi đến cả đời. Cái này kịch h o n d a quen thuộc, nhiều giống như đã từng quen biết a rất nhiều người xem, bản thân hoặc là bằng hữu bên cạnh nhóm, tựa hồ cũng cầm như vậy một bộ kịch bản. Bài hát này có thể x ư n g nữ tính lốp xe dự phòng kim cúc, đem tình cảm bên trong cầu còn không được, cầu không được, viết phát huy vô cùng tinh tế. quả thực tuyệt. chương 735, nữ không nghe chung vô diệm chương 735 t r ư ơ nữ không nghe chung vô diệm ai tình nguyện chiếu sáng người khác, giống như trăng sáng. làm nô tỳ vì ngươi chuẩn bị cơm dân trả là tàn nhẫn chân tướng. Bất đắc dĩ bị ngươi biết mặc cái này suy nghĩ. đạt được chỗ tốt ngươi chỉ do không muốn mất đi tuyệt thế hảo hữu. Một câu so một câu đâm tâm ca tử từ dự định trong miệng thoát ra. nàng hát phi thường dễ nghe, tiếng ca mềm nhẹ quyến luyến, ý x ả o rất là h à n mỹ, đem trong nhạc khúc kia phong phú tình cảm đều hát ra tới. nhưng là chính là bởi vì nàng hát thật tốt, cho nên hiện trường khán giả tâm tư vậy hoàn toàn bị bài hát này lôi kéo rồi. nói câu lời khó nghe, người nào chưa làm qua liếm c h ó a? chân chính có thể lần thứ nhất yêu đương liền lẫn nhau thích. đồng thời một mực nói tiếp, đi vào hôn nhân địa đường, có thể có mấy cái, đại đa số bình thường người bình thường đều nói qua rất nhiều đoạn yêu đương, đồng thời trong đó khẳng định có như vậy một hai lần làm liếm chó kinh nghiệm, chỉ là một mực đến nay đều không hề sẽ không nâng lên bản thân đã từng làm qua loại chuyện này mà thôi. Nhưng là âm nhạc chắc là sẽ không gặp người, tình cảm cũng là sẽ không gặp người. chuyện tình cảm, sợ không phải mong muốn đơn phương, mà là một phương đầu nhập quá nhiều, một phương khác giả ngu đến cùng. để cho ta quyết định ta vui vẻ, cái nào cần phải ngươi cho phép, ta đều sẽ yêu xuống d ớ i lẫn nhau chúc phúc mềm lòng thời k h á c hoặc là cho phép ta hôn đi, ta thống m ậ n thành thục đến, không muốn ngươi nhìn vào ta rơi lệ. Nhưng xinh đẹp cười xuống dưới, phảng phất mùa đông uống nước tuyết. Hiện trường trong t í n h phòng đã có mấy nữ hài tử nhịn không được c h ả y ra nước mắt. Các nàng cảm giác bài hát này hoàn toàn chính là tại hát bản thân. Từ nơi này trong bài hát, các nàng phảng phất thấy được bản thân bằng h è n m ọ n tư thái sống tạm ở bên cạnh hắn bản thân. Cam tâm tình nguyện, cam tâm thầm biến, cam tâm lốp xe dự phòng đến g i bản thân. Nàng n n nhẫn chính để hắn thuận lý thành chương hưởng thụ cái này tình cảm mang tới mỹ hảo thành quả. Hưởng thụ cái này người gọi lên liền đến, vì hắn p h á trà. thay hắn giải lo, thậm chí thay hắn tiến cử bạn gái lễ tình nhân lễ v ậ n Nhưng là quan hệ giữa bọn họ chỉ có thể dừng lại tại minh muội một đôi. Trong lòng khổ sắp đổ đầy đông hải, nhưng nàng vẫn tiếp tục có lẽ, đây mới là buồn cười nhất. Ta ta tình nguyện làm pho xe, lại không thể đụng vào thành lũy. lẫn nhau như thế hiểu rõ, k h ó trách chú định như minh muội một đôi. Ngươi nàng sao cho phép kết bạn thường thức tuyết nước mắt, v ư ỡ i m i n không mở ra nước ngọt, để cho ta ôm vào trong l ừ c hôn đi. Nghĩ yêu không dám yêu, nghĩ đoán không dám đoán. Luyến không thể luyến, đoán không thể đoán. Đây chính là bài hát này hát đọc. Nam không nghe thất lưu, nữ không nghe trung vô d i ệ p Câu này tại diệp vị ương tiếp trước lưu truyền rất rộng lời nói, đều là từng hàng nước mắt tổng kết ra. Không biết bao nhiêu nữ hải, tại lần đầu tiên nghe được trung vô d i ệ p bài hát này lúc, đều không chế không nổi nước mắt v ỡ đê. Mà ở thế giới này, trung vô d i ệ p bài hát này lực sát thương vẫn như cũ không giảm. Lang đ i một bài trung vô d i ệ p hát xong, hiện trường rất nhiều nữ người xem, đã che miệng nẹn g ngáo k h ó p ồ lên. Bài hát này quả thực rất có thể để các nàng cảm động lay rồi. l a m thích một người thẳng đến thấp đến b i đất đệ ly, nhưng mà lại chỉ có thể lấy hảo hữu thân phận dừng lại ở bên cạnh hắn. rõ ràng thân cận như vậy, lại không thể vượt qua lôi chỉ nửa bước. rõ ràng sở hữu tâm tư hắn đều sáng tỏ, nhưng hắn không tránh né, không thừa nhận, chỉ là như vậy mập mờ lấy, mập mờ lấy lại đơn phương rơi vào đi người đều hiểu loại cảm giác này, mà lại loại tình huống này, tại người hiện đại trong tình yêu là phi thường phổ biến thường gặp. tại toàn trường người xem cùng nhân viên công tác đều xa vào đến bài hát này tạo nên trầm thấp bầu không khí lúc, hốc mắt có chút tưởng đỏ l i ễ u như lan cầm lấy mỹ tổ phồn, phá vỡ phần này đi lặng. viết quá tốt rồi. hiệu đ ì n h hát phi thường tuyệt, hoàn mỹ đem bài hát này tình cảm truyền đi ra ngoài. Diệp Lão sư biết vậy thật là tuyệt. h ắ n p h ả n g phất chúng ta mỗi người nội tâm chỗ sâu nhất tâm mà dùng ca từ kể ra ra một câu lại một câu linh hồn. Liệu như Lan biểu lộ vô cùng vô cùng chân thành tha thiết, trên mặt còn lưu lại rung động tân h sắc. Nàng thật sự đối bài hát này yêu đến t ổ t đỉnh. Mặc dù nói nàng nhất định là chưa từng có loại này t i tiện tình yêu trải nghiệm, nhưng là xem như nữ tính, nàng vẫn là được chứng kiến không ít bên người phổ thông nữ hải vì yêu bối rối á n á m ẻ Có chút thật cùng bài hát này bên trong hát giống nhau như lúc. Đơn vương vô điều kiện một mực tại trả giá, thi t i ệ yêu nhưng vẫn không chiếm được b ắ p lại. đến cuối cùng cũng bất quá bị một câu ta chỉ là đem người trở thành muội muội c h ỗ mệt mỏi. Đây không phải trường hợp cá biệt, là rất phổ biến tình huống. Liệu như Lan Trấn kinh tại, Diệp Vị ư ơ n g là một nam tính, thế mà có thể đem loại này tình cảm bên trong nhà gái m i ê u trí lịch trình cùng loại kia thấp thỏm tâm tư, t i tiện quan niệm tình yêu như thế chính xác miêu tả ra tới. Đây quả thực thật là làm cho người ta kinh ngạc. Hoa ngữ giới âm nhạc biết lời c h i vương, thực chí danh uy. t r ư n g bố hàm trên mặt vậy không còn trước đó vui cười chi sắc, mười phần cảm thán cùng nói nghiêm c Diệp Vị ư ơ n g tử, trực kích l à n g người, tận hết sức lực. Yêu mà không được. c â u còn không được có một ngàn loại cách biết, hoa n g ự giới âm nhạc từ trước từng sinh ra vô số tương quan chữa tình c a Nhưng là tại nghe xong bài hát này về sau, ta tự coi là bài hát này chính là nữ sinh yêu mà không chiếm được làm đỉnh phong, không có người có thể lại vượt qua. Hy vọng đừng có quá nhiều nữ hài nghe hiểu bài hát này, không thể lý giải là chuyện tốt, tốt nhất đời này đều lý giải không được. Trần Minh v ậ y gật gật đầu, bài hát này gọi là trung vô diệm trung vô diệm là hoa hạ cổ đại tứ đại gái xấu một trong, một cái mười phần tài nữ đủ tuyên vương thế tử, tuyên vương là nhất quốc chi q u â n duyệt nữ vô số. sở dĩ tới bên dưới trung vô diệm cái này g á i xấu hoàn toàn là bởi vì trung vô diệm trí tuệ bởi vì trung vô diệm có thể hiểu hắn suy nghĩ tràn đầy trí tuệ có thể phụ tá hắn thành t ự u đại nghiệp nhưng là đủ tuyên vương là không yêu trung vô diệm tuyên vương đối trung vô diệm đại khái càng nhiều hơn chính là chi kỷ chi tình càng giống hữu nghị mà không phải tình yêu nhưng trung vô diệm lại hy vọng lấy được là tình yêu diệp lão sư mượn dùng trong lịch sử cái này điển cố đem mấy ngàn năm qua nhìn mãi quen mắt loại này yêu mà không được tình cảm hóa thành một bài động nhân tâm chua ó t cả khúc mà b i định làm người cảm động diễn sướng vịnh phi thường t u y ệ n tình cảm cầm bóp chuẩn xác. Theo giai điệu tầng tầng đợi tới, cao âm bộ phận biểu hiện tự nhiên, hoàn toàn truyền ra ca khúc cố sự, dễ dàng đem đại gia đưa vào đến ca từ ý cảnh bên trong. Đây là một trận kinh diễm sân khấu biểu hiện, ca n g u y ệ n ý x ư n g là h o n mỹ. c h ư n g Cố h à n g có chút nhận đồng phụ h ò nói, kỳ thật, một ca khúc tốt hay xấu mấu chốt tại khúc không ở từ, có rất nhiều ca từ thảm không nỡ nhìn ca vẫn như cũ lưu truyền rộng rãi. Có thể sử dụng ca từ đến nâng lên ca khúc trình thể trình độ, thật sự không nhiều. Mà Diệp Lăng sư, vừa bạn đó là có thể đủ yếu tố ca từ, đến nâng lên ca khúc thủy bình cái chủng loại kia đỉnh tiêm tự nhân. Bài ca này viết thật sự quá tuyệt vời. Toàn trường đạo sư khen không dứt miệng tán dương lấy Trung Vô Diệm bài hát này, tán dương lấy biết ra bài hát này Diệm Vị ư ơ n g cùng diễn sướng đỉnh. c ngợi chi tình quả thực đều muốn tràn biểu diễn truyền bá xình rồi. Cái này cũng đúng để Diệm Vị ư ơ n g cùng diễn thật ngỡ n g ù n Song đợi lần này lại v ư ợ t xa bình thường phát huy. c h ư ơ n g 736 c ấ p người c h ư ơ n g 736 c ấ p người Lâm t ị Tử thật là phi thường tuyệt. Dứt bỏ một thân không nói tác phẩm p h ư ơ n g diện thật sự rất có thể đủ đả động lòng người. Dù là phóng tới thế giới này, Trung Vô Diệm vừa ra cũng là một bài hoàn toàn có thể bị định thành nữ sinh lớp xe dự phòng chi v ư ơ n ca. này ca vừa ra, cơ bản có thể trực tiếp đăng đỉnh đồng loại hình đệ nhất. Hiện trường người xem, đặc biệt là rất lớn một bộ phận nữ người xem, nước mắt kia m a g hoa, căn bản ngăn không được. Các nàng có thể rất ưa thích bài hát này rồi, hoàn toàn hát tiến trong lòng các nàng rồi. Coi như đỉnh đã hoàn thành diễn sướng, trở lại đạo sư ghế ngồi xuống, khán giả vậy vẫn như cũ còn đang không ngừng dư bị nàng vừa rồi diễn sướng, thật lâu khó mà quên. Tô tranh liên tục hô mấy thanh âm, mới đưa khán giả suy nghĩ hơi kéo trở lại một điểm. Bắt đầu bỏ phiếu. Bỏ phiếu. Ném ai? t ư n g đôi mê mang ánh mắt cùng nhìn nhau. Chậm sau khi. Đại gia mới phản ứng được, mới vừa rồi còn có một vị lính giáo tuyển thủ sân khấu tới. Nhưng là hắn vừa rồi hát cái gì? căn bản không nhớ rõ a. Đại gia trong lòng hiện tại chỉ có Chung vô diệm bài hát này, bài hát này ca từ ngay tại trong đầu điên cuồng lật lại phát lại đâu. Đến như vừa rồi kha hoa hát ca, đại gia đã sớm tất cả đều quên bén rồi. Cái này muốn thế nào ném a. Dựa vào trong lòng cảm giác cùng ấn tượng, đại gia hào hào đều sẽ phiếu đầu cho không ủng hộ dù sao đều không nhớ gì cả. Nói rõ kỳ thật cũng không có nhiều chói sáng biểu hiện nha. k i a tất nhiên không mắt sáng, còn để lại tới làm gì? đây chính là khán giả giản dị tự nhiên ý nghĩ, cái này có thể để Diệp Vị Ưng ơ dở khóc dở cười, cuối cùng bỏ phiếu kết quả như ngừng lại 42 phiếu, 258 phiếu, ủng hộ phiếu chỉ có 42 phiếu, xa không đến một nửa. một lần nữa lại đi lên sân khấu chờ đợi kết quả h a hoa, thần sắc ngược lại là rất lạnh n ạ t bị tiết mục tổ an bài hướng ban nhạc không đóng cửa khởi sướng lĩnh giáo thời điểm, hắn kỳ thật liền đã có tâm lý chuẩn bị, mà khi hắn tại dưới võ đài nghe tới điểm hát lên câu đầu tiên thời điểm, là hắn biết, sợ rằng bản thân muốn lạnh, trung bô d i ệ n bài hát này, tại tiếng Quảng Đông ữ tình lĩnh vực, là thật quá ưu tú. Kha Hoa làm ộ t vị chuyên nghiệp nhạc sĩ vẫn là rất có b ứ c số. Bất quá trong lòng hắn cũng có chút đoán niệm. Không phải nói tiết mục này lĩnh giáo tuyển thủ cùng đạo sư ở giữa làng ngủ dậy tại vui sao? Cái này nơi nào có ngủ dậy tại vui ý tứ? Hoàn toàn chính là đơn phương bị treo lên đ n h à? Tô tranh thở dài, có chút đáng tiếc nói, thật đáng tiếc. Kha Hoa tuyển thủ không cũng có bị người xem lưu lại. Mời Kha Hoa tuyển thủ tuyên bố bản thân li biệt cảm nghĩ. Hắn là thật cảm thấy rất đáng tiếc. Kha Hoa nên tính là lần này tiết mục tổ tìm đến c h ữ tình loại hình phong cách đại tân sinh ca sĩ bên trong so sánh ưu tú cái kia. đáng tiếc, đùa vài ban nhạc không đóng cửa cái này quái vật, bị một bài trung vô diệm xung kích phía dưới, để người xem căn bản không thèm để ý hắn rồi. Nhưng là trên thực tế, toàn bộ tiếng quảng đông giới ca hát, bao quát những cái tia thành danh đã lâu thiên vương ca hậu nhóm, ai có thể vô ngự ca đoan mình, có thể viết ra một bài so trung vô diệm còn muốn tốt hơn nữ sinh thị g i ắ chữ tình ca khúc. Đó căn bản không phải người mới ca sĩ có thể làm được. Kha hoa h u a thật là phi chiến chi tội. Có thể tới tham gia cái tiết mục này, đã để ta phi thường vui vẻ. đặc biệt là có thể nghe tới vị đỉnh lão sư mang tới cái này thủ trung vô diệm càng làm cho ta cảm nộ rất sâu. Nguyên lai chữ tình ca khúc có thể như thế biết, nguyên lai ca từ còn có thể như vậy biết. Có thể học được những này đồ vật, đã để ta cảm thấy vật siêu trô đ á đã rồi. Mặc dù không thể lưu lại nơi này cái sân khấu bên trên, tiếp tục lắng nghe cùng cảm thụ các vị đạo sư sáng tác c âm nhạc, hướng đạo sư nhóm linh giáo, nhưng là ta cũng rất thỏa mãn rồi. Cảm tạ vị đỉnh lão sư vui lòng chỉ giáo. Kha hoa một mặt cảm kích h ư ớ n g về đạo sư ghế bái một cái. Cái này làm cho vị đ ì n h đều không có ý tứ rồi. Đem người ta đào thải. c ò n để người ta trắng trợn cảm kích như vậy cũng quá tệ đi diệp vị ương cũng có một tí k ẹ o như thế xấu hổ trước đó không cảm thấy bây giờ là thật sự cảm thấy cái này chế độ thi đấu đối ban nhạc không đóng cửa tới nói quá bị thua thì ta quá ưu tú sẽ bị mắng không cho người mới ca sĩ đường sống không ưu tú đi ban nhạc không đóng cửa làm sao có thể không ưu tú cái này liền làm cho qua lung túng cùng lúc đó nghe kha hoa cảm nghĩ ngồi ở một bên khác đạo sư trên ghế liêu như lan ánh mắt lấp lóe không yên nàng vẫn là thật thích vị này tuyệt thủ bất quá nàng c h ế đ ộ hiện tại liền chỉ còn lại một cái danh này rồi nếu như vận dụng đặc quyền chiêu mộ Kha Hoa kia về sau nàng liền không có lại chiêu mộ những tuyển thủ khác khả năng cái này kỳ vị kia muốn tới l ĩ n h giáo liêu như Lan tuyển thủ nàng kỳ thật cảm quan vẫn là rất bình thường ngược lại là không có chiêu mộ ý nghĩ thế nhưng là bọn hắn còn có một lần hải tuyển thu lại đâu bên dưới kỳ còn sẽ tới một cái l ĩ n h giáo liêu như Lan tuyển thủ nếu như cái kia tuyển thủ đặc biệt tuyển vậy bây giờ đem danh l ạ c h cho Kha Hoa chẳng phải là liền đáng tiếc rồi liêu như Lan rất là xóa x u t mắt thấy Kha Hoa đều nhanh muốn nói xong c ả n nghĩ chuẩn bị rời trận rồi khẽ cán môi l i u như Lan vẫn là đè xuống cướp người đỏ n ú bấm. mười chim trong rừng không bằng một chim nơi tay. Ai biết bên dưới kỳ đến tuyển thủ là cái gì tình muốn đâu, vẫn là muốn trước bắt lấy trước mắt à? Theo nàng đệ xuống nút bấm, sân khấu bên trên lần nữa xuất hiện giải lụa màu cùng p h á mừng. Liễu Như Lan đạo sư lựa chọn sử dụng cương chế chiêu m ộ đặc quyền. Chúc mừng kha hoa tuyển thủ gia nhập Liễu Như Lan đạo sư chiến đội. Tiếng vỗ tay lôi động, reo hò nổi lên một phía. Diệp Vị ư ơ n g cũng cười cho đầy mặt đưa lên tiếng vỗ tay, ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt lưu lại a Không phải cái này kỳ tiết mục truyền ra đi, sợ rằng ban nhạc không đóng cửa phải thừa nhận không ít chỉ trích rồi. Mà lại. liếu như Lan tất nhiên sử dụng đặc quyền, chiến đội đủ quân số rồi, vậy kế tiếp lĩnh giáo nàng người tuyển thủ kia, ban nhạc không đóng cửa liền có thể đ o ạ t tới a. liếu như Lan đối cái kia tuyển thủ không có hứng thú, nhưng là Diệp Vị ư ơ n g hay là thật cảm thấy hứng thú, bởi vì đây là một vị chơi lưu hành dốc tuyển thủ, cũng không biết Tiết Mục t ổ u nghĩ như thế nào. đem hát chữ tình chia ra lĩnh giáo ban nhạc không đóng cửa, hát dốc phân đi lĩnh giáo Liêu Như Lan. đây chính là t ố nghệ Tiết Mục cái gọi là hí k tính, nhất định phải làm ra loại này đám đạo sư ở giữa lẫn nhau cướp người xung đột cảm giác mới gọi kích thích. dù sao Diệp Vị ư n g là không quá có thể hiểu được. Bất quá kết quả này vẫn là có thể. Chúc mừng, chúc mừng. Hy vọng h a hoa tuyển thủ tiếp xuống có thể cùng l i ệ u như Lan đạo sư, vì khán giả mang đến tràn ngập ngạc nhiên sân khấu. Tô t r a n h vừa cười vừa nói như vậy, mời k h a hoa xuống đài làm sơ nghỉ ngơi. Để chúng ta tiếng vỗ tay hoan n ê n vị thứ ba l ĩ n h giáo ca sĩ đ a n g t r à n g Tất cả đều vui vẻ thu lại tiếp tục tiến hành. Vị thứ ba l ĩ n h giáo tuyển thủ lần nữa xuất hiện ở năng lượng thủy tinh đằng sau. Đây là một vị nam ca sĩ, mà lại kiểu tóc giống như phi thường đặc biệt, trải một cái ngút trời đầu. l i u như Lan đạo sư ghế dựa phát sáng lên. vị này chính là bị diệp v ị ương coi được kẻ thủ không đợi khán giả điều chỉnh tốt tâm tình đến đối mặt hạ tràng sân khấu đâu kinh bạo tới cực điểm giá chống cùng ghi ta điện tiếng oanh minh liền vang lên cái khác ba vị đạo sư tất cả đều quay đầu nhìn về phía ban nhạc không đóng cửa trong ánh mắt tất cả đều đang nói một câu ha ha đây là các ngươi đồ ăn a chương 737, lẫn nhau đoạn chương 737, lẫn nhau đoạn kinh bạo lưu hành dốc vừa ra cái khác đạo sư lập tức liền đều sẽ ánh mắt đưa về phía ban nhạc không đóng cửa một bộ cái này tuyển thủ là của các ngươi ý tứ. Diệp Vị ư ơ n g vậy xác thực thật thích cái này tuyển thủ. Hắn cùng ớ i d m Đỉnh còn có Dương Tiêu Ánh mắt trao đổi một lần, liền nhỏ giọng t h ầ m thì nói, cái này thế nào? Chúng ta muốn hay không giành lại đến? Lại không đoạt một cái tiến chiến đội, chúng ta sợ là thật muốn thành diện mộng đạo sư rồi. Nô đại vĩ bị Diệp Vị ư ơ n g câu nói này làm cho tức g ư ờ i m í n cười, ngươi cảm thấy đi liền đoạt chứ sao? Cái này tuyển thủ ngón giọng vẫn còn có chút n o n n ớ t bất quá khúc biên không sai. Đúng vậy, Diệp Vị ư n g sở dĩ coi trọng cái này tuyển thủ, cũng là bởi vì hắn biên khúc làm rất tốt. Lưu Hành Dốc nhưng thật ra là rất chú trọng biên khúc. Dù sao nhiều như vậy nhà c muốn thế nào dung hợp lại cùng nhau, đồng thời không sinh ra loại kia tạm tâm cảm giác, là rất khảo nghiệm nhạc sĩ một việc. vì cái gì rất nhiều người xem có lúc tham gia một chút lễ hội âm nhạc, nghe tới sân khấu bên trên một ít cái gọi là độc lập ban nhạc hát kình bạo dốc, chẳng những không có cảm giác được, ngược lại có một loại tạm tâm dốt vào t h i cảm giác, cũng là bởi vì biên khúc không được. cũng không phải là nhạc công nhóm tại sân khấu bên trên các loại lay động đầu, q u ầ n ma l à t vũ, giống cắn thuốc một dạng, thao lấy chiên vỡ cuống h ỏ một bữa gầm loạn, t i u tiêu là dốc rồi. chân chính dốc là muốn nghe có thể làm cho người xem táo động, nhưng lại cũng sẽ không cảm thấy thế ừ. ma vị này tuyển thủ liền làm đến nơi này điểm. mặc dù nói lúc này sân khấu bên trên âm nhạc rất có hy tình, các loại kịch liệt giai điệu hòa lẫn, nhưng lại không có chút nào sẽ cho người lộn xộn cảm giác. chỉ có một loại từ đầu đây đến chân thoải mái cảm. mặc dù hắn vẫn chơi lưu hành dốc, âm nhạc làm so sánh tương niệm hóa, nhưng là đã làm được rất khá. chỉ ít cái này hai kỳ tiết mục quay xuống, vị này tuyển thủ là diệp vị ương hài lòng nhất. so suy nghĩ khác người đi rồi tiếng quảng đông dân giao lộ tuyến b bội, còn để hắn hài lòng, không chỉ là diệp b ị ương, dương tiêu cũng rất là hưng phấn q u a tay, da nhập nóng hít bầu không khí bên trong. đi theo lễ hội âm nhạc tấu không ngừng hô hào, chế tạo bầu không khí. Cái này tuyển thủ không sai, chúng ta có thể cướp. Hắn s a n g tác bài hát có nhập trận khúc cảm giác ra. Dư t h i ê u Phi thường hài lòng cái này tuyển thủ biểu hiện, cũng ở đây t i ế kiến nghị Diệp Vị ư ơ n g các người. Tất nhiên hắn đều nói như vậy, Diệp Vị ư ơ n g trong lòng cũng xem như nắm chắc rồi. Hơn 4 phút diễn xuất rất nhanh kết thúc. Không khí hiện trường vậy từ vừa rồi Chung vô diệm kia cố lòng c h u a x ó t bi thương bầu không khí bên trong đi ra, bị tô đ ậ p đến rồi một cái nóng hỉ sao động bầu không khí bên trong. Có như vậy một chút lễ hội âm nhạc ý tứ. Cái này liền để Diệp Vị ư ơ n g càng hài lòng hơn. bất kể là đem bầu không khí hướng chỗ nào dẫn, có thể điều động lên không khí hiện trường ca sĩ, tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu. Âm nhạc kết thúc, năng lượng thủy tinh mở ra. Một người dáng dấp rất rực rỡ, nhưng lại nhiễm một đầu tóc đỏ, đồng thời làm ngút trời kiểu tóc tuổi trẻ nam hài, trên mặt tràn đầy t i ế u dung, đi ra. Mọi người tốt, ta là số tám sân ga ban nhạc chủ sướng Ngô Thắng Hạo, lần này là đại biểu chúng ta ban nhạc tới tham gia. Hy vọng đại gia có thể thích vừa rồi bài hát này. Đơn giản tự giới thiệu, đưa tới Diệp Vị ư ơ n g hiếu kỳ. Hắn cầm lấy m ị m r ộ p h n hỏi, làm sao các n g ư ờ i ban nhạc đã tới rồi người một cái? thành viên khác đâu, nô thắng hạo bất đắc dĩ nhún a i có thể nói nói thật sao? đương nhiên, diệp vị ương khẳng định trả lời. tiết mục tổ chỉ mời ta, không có mời chúng ta ban nhạc thành viên khác, cho nên chỉ có một mình ta đến rồi. khi thật chúng ta ban nhạc thành viên đều rất muốn đến, ban nhạc không đóng cửa các vị l a o sư là chúng ta ngành nghề thật đượ. được, diệp vị ương k h ỏ e miệng giật một cái, lời này cho hắn chỉnh lúng túng. bất quá nói thế nào cũng là ghi chép rất nhiều tấm nghệ kẻ ra đời, điểm này ứng đối phương pháp hắn vẫn có. kuku, đoạn này cắt, hậu kỳ đừng truyền bá a. diệp vị ương quẳng xuống câu nói này. sắc mặt mười phần bình tĩnh nói sang chuyện khác, ta xem ngươi một chút tư liệu, ngươi giống như ta à? các ngươi ban nhạc ca đều là ngươi một người xử lý từ khúc biên khúc, không sai. điểm này cũng là để Diệp vị ương rất hài lòng điểm một trong. sáng tác hình ca sĩ, mặc kệ đi đến đâu đều là được cưa c h u ộ g chớ nói chi là phụ trách toàn bộ ban nhạc sáng tác, vậy càng là thuộc về ban nhạc nhân vật trọng yếu. n ô Thắng hạo ngại ngùng cười một tiếng, ta rất nhiều biên khúc linh cảm cùng mạch suy nghĩ đều là cùng Diệp Lão sư ngài học tập. cùng hắn kia có chút phong mang t ấ t lộ tạo hình khác biệt. Trên thực tế tiếp xúc xuống tới, Diệp Vị ư n g phát hiện Ngô Thắng Hạo là một rất xấu hổ nam hài. Năm nay vừa mới 23 tuổi, niên kỷ ngược lại là cùng ban nhạc không đóng cửa tương tự. Bất quá trải nghiệm cùng bọn hắn trên lệ cũng rất lớn, so với trải nghiệm rất nhiều chuyện ban nhạc không đóng cửa. Đừng nói Diệp Vị ư ơ n g liền ngay cả Nhất k h ở Kinh Bắc An đều so với hắn thành t h u c nhiều. Bất quá non nớt là chuyện tốt, non nớt liền đại biểu còn có rất nhiều tính dẻo, cũng càng thích hợp dạy dỗ. Càng xem Diệp Vị ư n g càng cảm thấy hài lòng, cái này gọi Ngô Thắng Hạo t h y thủ. cũng thật là cái nào cái nào đều thích hợp ban nhạc không đóng cửa chiến đội a cái khác ba vị đạo sư cũng đều là nghĩ như vậy thậm chí đều đã chắc chắn diệp vị ương nhất định sẽ cướp người rồi liễu như lan che miệng cười cười mặc dù nói ngô t h á n g h ạ o tuyển thủ là linh giáo ta nhưng là rất hiển nhiên một vị nào đó đạo sư đối với ngươi rất là động tâm a xem ra ta muốn trước thời hạn chúc mừng ngươi lời này hơi có một chút vượt qua người chủ trì tô tranh đội vàng d ơ lên mịt l phồn liễu như lan đạo sư như vậy thì mời ngài mang đến đặc biệt chuẩn bị ca khúc mới sân khấu đi liễu như lan cười gật gật đầu tự nhiên phóng khoáng đứng người lên liền cùng nô thắng hạo trao đổi vị trí, nàng hẳn là thoải mái nhất. dù sao mình đã không có danh l ạ c h mà lại nô thắng hạo xem ra cũng là ban nhạc không đóng cửa nhất định phải được tuyển thủ, nàng hoàn toàn chỉ cần hưởng thụ sân khấu là được, căn bản không dùng suy xét cái khác. cầm m i thổ phồn, một bài dễ nghe c h ữ tình ca từ trong miệng của nàng hát ra tới. còn tốt, liễu như lan hôm nay chuẩn bị không phải là cái gì thương cảm c h ữ tình ca, không phải có trung vô diệm châu ngọc phía trước, sợ rằng bản thân muốn toàn phương bị bị treo lên đánh r ồ i liễu như lan vô cùng may mắn tự chọn một bài càng thêm thành thục đương thời tình. đương nhiên đây nhất định không phải trương quốc vinh đương thời tình mà là một bài lấy thành thuộc nữ tính thị giác xem cùng cảm khái chết đi tình yêu một ca khúc tại đề tài trên có chút giống khi tình yêu trở thành di vãng lúc trước bài hát này tại giới ca hát bạo hỏa chi về sau có rất nhiều từ khúc sáng tác người đều ở đây học tập cùng p h ò n g theo sáng tác ra không ít này c h ủ n g loại hình cùng phong cách ca khúc cái này thủ đương thời tình chính là liệu như lan công ty mua lại này c h ủ n g loại hình ca khúc bên trong ưu tú nhất một bài ô nu lại mang theo lắng động cảm â a n h ạ c mang theo hiện trường khán giả dò xét nhớ lại một f a n bản thân quá khứ tình sử. rất nhiều trước kia cảm giác không qua được, ở trong lòng nhớ mãi không quên một chút vết sẹo. Cũng ở đây bài hát động lòng người âm nhạc bên trong bị dần dần đ u ố t lên rồi. lại quay đầu, chuyện cũ vẫn như cũ, nhưng là chuyện cũ đã trở thành có thể trở về vị quá khứ, mà không còn là khắc sâu ở trong lòng b ế t t h ư ơ n g rồi. tại tiếng quảng đông chữ tình cuối này, l i ệ u như lan thực lực hay là vô cùng đứng đầu. sai chỗ cạnh tranh bên dưới, không ít người xem đều cảm thấy bài hát này cũng không thua tại trung vô diệm. đây chính là đánh giá rất cao rồi. chương 738 trở về trường dùng đại chiêu khóa chương 738. trở về trường dùng đại chiêu khóa tại liệu như lan sân khấu sau khi kết thúc bỏ phiếu liền bắt đầu rồi cuối cùng nô thắng hạ o vẫn là không có thu hoạch được vượt qua một nửa ủng hộ phiếu có thể là bởi vì hôm nay là chữ tình t r n đi khán giả liên tục nghe xong mấy thủ ưu tú chữ tình ca về sau không khí rất khó bị một bài lưu hành dốc ảnh hưởng cũng có thể là bởi vì ban nhạc không đóng cửa cùng liệu như lan ưu tú biểu hiện kéo cao khán giả đối người mới tuyển thủ chờ mong giá trị bất quá cái này đều không trọng yếu nô thắng hạ bỏ phiếu kết quả vừa ra không đợi hắn lưu cái gì cả nghĩ diệp vị ương liền không kịp chờ đợi đè xuống cương chế chiêu m ộ n ú bấm cái này t u y t thủ, chúng ta ban nhạc không đóng cửa muốn. Diệp Vị Ưng kiên định lựa chọn, đương theo lấy giải l ụ a màu cùng pháo hoa cùng nhau vang lên. Nô Thắng Hạo trên mặt lộ ra kích động t i ế u dung, vui vẻ không tầm thường. so với Liêu Như Lan, hắn nhất định là muốn gia nhập ban nhạc không đóng cửa chiến đội A từ trên thân ban nhạc không đóng cửa, hắn có thể học được càng nhiều thích hợp chính hắn âm nhạc tri thức. lúc đó tiết mục tổ để hắn đến lĩnh giáo Liêu Như Lan thời điểm, hắn đều có chút bất mãn, muốn bỏ thi đấu rồi. chơi ban nhạc người, tính tình còn liền sát thực muốn so cái khác ca sĩ càng thêm thẳng cùng cứng rắn một chút. không chiếm được mong muốn, bọn hắn tình nguyện lựa chọn không tham gia. bất quá còn tốt tiết mục tổ khuyên đủ hắn kết quả sau cùng vậy quả thật làm cho hắn rất v ừ a lòng thỏa ý cảm ơn cảm ơn ban nhạc không đóng cửa các vị lao sư nguyện ý lựa chọn ta còn mời các vị lao sư chỉ giáo nhiều hơn trang diện vui vẻ hòa thuận rất là hòa mỹ sau đó cuối cùng một tổ đ ă n g trạng lĩnh giáo tuyển thủ là một vị chơi t ứ c sĩ âm nhạc đại tân sinh tuyển thủ ngoài ý liệu thành công ở lại sân khấu bên trên gia nhập trường cố hàm chiến đội có thể là bởi vì am hiểu t ứ u sĩ âm nhạc ca sĩ sát thực tương đối thấy lại thêm tiếng quảng đông giới ca hát vẫn luôn có tấu sĩ âm nhạc tế bào nguyên nhân đi tóm lại Cuối cùng cái này kỳ tiết mục thu lại vô cùng thuận lợi. Bốn tổ lĩnh giáo tuyển thủ tất cả đều ở lại sân khấu bên trên, được thu vào bốn tổ đạo sư chiến đội bên trong. Bất quá điều này cũng đại biểu cho Trần Minh cùng Liễu Như Lan chiến đội liền đủ quân số rồi. Chỉ có ban nhạc không đóng cửa cùng trương cố h à g còn thừa lại một cái chiến đội thành viên danh l ệ c h Tiếp theo kỳ thu lại, cuối cùng bốn tổ đại tân sinh ca sĩ chỉ có hai vị có cơ hội gia nhập vào đạo sư chiến đội bên trong, hai vị khác tất nhiên sẽ đào thải. Cái này đối tham gia bên dưới kỳ tiết mục thu lại tuyển thủ tới nói cũng không xem như một tin tốt. Ba vị lão sư, vậy chúng ta liền đi c h ư rồi. lần sau thu lại thấy trong g a r a tầng n g ầ m cáo biệt cái khác đạo sư về sau ban nhạc không đóng cửa liền ngồi bảo mẫu xe nên ngang rời đi rồi sau đó gặp lại chính là sau hai tuần lần sau thu âm Lam Bảo mẫu xe xuất ra nhà để xe thời điểm trời bên ngoài đều đã đến lại mặc dù nói một kỳ tiết mục chỉ bất quá 8 cái sân khấu nhưng là các loại ghi chép chuẩn bị trước thu lại nửa đường chuẩn bị lại thêm quay xong phòng v ấ n chờ bừa bộn sự tình một kỳ gần 2 giờ tiết mục không sai biệt lắm có thể ghi chép b giờ từ 2 giờ chiều mở ghi chép đến tối 7 điểm ban nhạc không đóng cửa mới làm xong lần này thu lại l ê u Tỷ. Tiếp xuống chúng ta là không phải có thể hơi nghỉ ngơi một chút t a Ta thấy được c h biểu, chúng ta hạ tràng buổi hòa nhạc tại hạ cuối tuần, còn có 7-8 t á ngày đâu. Vừa lên xe, kinh bác An liền ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn về phía Liêu v â n Tỉnh. Hắn bạn gái Đoan Lê, sau khi tốt nghiệp liền nhập chức quản g phụ thanh niên nghệ thuật đoàn, ở bên trong làm p i a n o diễn xuất. Cuối tuần này, nàng có một trận cỡ nhỏ p i a n o âm nhạc hội muốn mở, kinh bác An rất muốn vấn An một lần bạn gái. Đây chính là bạn gái lần thứ nhất mở độc lập âm nhạc hội đ â u Em MMM mở mở mở Liêu v â n t ì n h như c ờ như không liếc mắt nhìn hắn, bác An. tiếp xuống các ngươi mặc dù không có gì thông báo, nhưng là ngươi thật giống như quên đi một sự kiện. a, chuyện gì? các ngươi tại Thiên Hải Âm Nhạc Học Viện công khai khóa tuần này liền muốn mở khóa giảng bài nội dung, ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Kinh Bắc An há to miệng, trợn tròn mắt, hắn hoàn toàn đem chuyện này không hề để t â m r ồ i song cái gì chuẩn bị hắn đều còn chưa kịp làm đâu. nhìn xem Kinh Bắc An này tấm l ó c bên trong g u đần á n á mẻ, Diệp Vị Ưương tức giận bố một cái sau gáy của hắn. nỡ ngẩn, công khai khóa là thứ tư bên trên, không chậm trễ ngươi cuối tuần ăn bài, còn có ba ngày. t r â n Chu chuẩn bị kỹ càng hóa án, đừng đến lúc đó cho học sinh lên lớp cũng không biết nói cái gì, cho chúng ta ban nhạc mất mặt. Kinh Bắc An lúc này mới k ị p m phản ứng, lên lớp sự tình, cùng hắn cuối tuần đến xem bạn gái âm nhạc hội lại có quan hệ thế nào đâu. Coi như làm hư đều không chậm trễ sự mà, hắn lập tức hắt hắt cười ngây n ô lên, s ờ sơ cái, biết rồi, ta sẽ chuẩn bị xong, không phải liền là giảng bài nha, k h á c ta sẽ không, nhưng là cho các học đệ học b ộ i nói một chút như thế nào tốt hơn điều khiển ra trống, còn có sân khấu diễn xuất một chút tâm đắc vẫn là không có vấn đề, xác thực. đối với kinh nghiệm xa trường ban nhạc không đóng cửa tới nói ứng phó những này còn không có ra cửa trường học sinh thật là rất dễ dàng sự tình không nói khác chỉ là đại võ đại kinh nghiệm lấy ra giảng một chút đều đủ những học sinh này hưởng thụ rồi thiên hải âm nhạc học viện học sinh có mấy cái trải qua đại võ đại a đừng nói đại võ đại liền ngay cả thông thường tiểu vũ đài cũng không còn mấy người có cơ hội a bất luận cái gì chính thức diễn xuất cũng không quá có thể sẽ mời một ít còn tại trường học học sinh đến chống dư g u ộ n đại bộ phận học sinh cũng còn chỉ là mình luyện tập cùng đàm đấu nhiều nhất khả năng tham gia qua một chút văn nghệ hội diễn mà thôi. đối bọn hắn tới nói đại võ đài kinh nghiệm cùng như thế nào tốt hơn ứng đối đại võ đài đều là đủ bọn hắn học thật lâu đồ vật rồi dương tiêu cùng đ ứ đ i bọn hắn cũng đều nhớ lại bản thân lần thứ nhất tham gia lễ hội âm nhạc thời điểm loại kia cảm giác đặc biệt lúc đó lính mới tỏa ke ban nhạc không đóng cửa thế nhưng là khẩn trương không tầm thường kém chút liền bận bịu bên trong sai lầm tới diệp vị ương đương thời quật cường đ i ệ p khúc bộ phận còn thiếu một chút phá âm rồi một cái từ tổng kết mở n g â y ngô ta dù sao làm muốn được rồi chuẩn bị dạy một chút học đ ể nhóm như thế nào chơi ngô hứng đàn ấ u dương tiêu nhún a i Trường học các l a o sư, tại môn chuyên ngành bên trên khẳng định phải so với chúng ta dạy càng thêm chuyên nghiệp, ta liền không múa dịu quá mắt t h ợ rồi. Ngược lại là ngô hứng đàn tấu phương diện vẫn là có thể cùng học đệ nhóm dạng một chút. Đặc biệt là sân khấu ngô hứng, giống chúng ta những ngày t a y u i a r diễn nghệ kiếp sống bên trong, tránh không được muốn tiến hành ngô hứng diễn tấu, có lúc thậm chí là bị ép buộc ra trường học, nhưng không có ảnh người l i o sư dễ nói chuyện như vậy, mọi thứ còn có thể thương lượng với n g ư ờ i lấy tới. Có lúc nhân gia liền hỏi một câu, ngô hứng được hay không, đi liền lên, không được liền bên dưới. Cho nên ở phương diện này tùy cơ ứng biến năng lực. ta cảm thấy các học sinh vẫn là muốn nhiều hơn mạnh. xuất thân chính quy âm nhạc sinh, có lúc ở phương diện này vẫn là quá cứng nhắc, không có những cái kia giã lộ sẽ chơi. diệp vị ương nhận đồng gật gật đầu. dương tiêu nói sát thực không sai. xuất thân chính quy âm nhạc sinh, tại chuyên nghiệp tính phương diện, sát thực muốn so giã lộ mạnh rất nhiều. nhưng là đang tùy cơ ứng biến cùng lâm trạng phản ứng phía trên, liền rõ ràng muốn so trà trộn tại các loại quá ba, nhỏ diễn xuất tiết chờ trường hợp, nhận qua các loại người xem làm khó dễ giã lộ kém rất nhiều. đây đều là cần kinh nghiệm tích lũy tài năng đủ đ ắ p nếu như dương tiêu có thể ở phương diện này trợ giúp cho học sinh, vậy rất khống kệ. Dù sao chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Ba ngày sau, trở về trường dùng đại c h i ế a khóa. Chương 739, n h ư thế nào viết xong Trung Quốc phong chương 739, n h ư thế nào viết xong Trung Quốc phong ngày mùng ngày 3 tháng 4. Hôm nay Thiên Hải Âm nhạc học viện bầu không khí phi thường không giống. Sáng sớm, sở hữu học sinh tinh thần mười phần liền xông về cửa trường học, không ngừng đệm chân nhìn ra xa. Mặc dù nói nghệ thuật viện trường học học sinh, tương đối mà nói đối Minh Tinh không có như vậy điên cuồng. Dù sao rất nhiều đồng học tương lai đều sẽ trở thành Minh Tinh, hoặc là không hiếm thấy qua Minh Tinh đồng học trở về trường tham gia hoạt động. nhưng là lần này cũng không đồng dạng. v a n g khắp toàn cầu, tân tấn ở Jammi Sùng Nhi quốc tế một tuyến ban nhạc, bọn hắn kính yêu nhất học trường học tỷ ban nhạc không đóng cửa hôm nay muốn trở về mở giảng bài. bất kể là chọn được vẫn là không có chọn được khóa học sinh, tất cả đều một mạch vọt tới cửa trường học, chờ mong ban nhạc không đóng cửa đến. đây chính là Thiên Hải âm nhạc học viện tiêu nạo. có thể từ diệp vị ương bọn hắn trong miệng nghe tới như vậy vài câu dạy bảo cũng có thể hưởng thụ cả đời. quan trọng nhất là đây là cùng trường học trường a, luôn luôn muốn so bên ngoài cái khác minh tinh, càng thêm để bọn hắn hiếu kỳ cùng sùng bái. không ít có học sinh bắt bọn hắn làm thần tượng cùng phấn đấu mục tiêu đâu. Ngay tại các học sinh trong chờ mong, một cô đen t u y ể n chạy n h ư bay, m e r c e d e s bảo mẫu xe, từ đằng xa chậm rãi lái vào cửa trường. Đến rồi đến rồi, bọn hắn đến rồi. Ban nhạc không đóng cửa đến rồi. Nhanh nhanh nhanh, đuổi theo đuổi theo. Không có cướp được khóa các học sinh, đều tham gia náo nhiệt đi theo bảo mẫu xe phía sau, hướng bãi đậu xe của trường học đi. Hy vọng có thể vây lại Diệp Vị Ưương bọn hắn, có thể cùng bọn hắn giao lưu vài câu. Mà chọn được khóa các học sinh, mới không có công phu này đi tham gia náo nhiệt đâu. Bọn hắn tất cả đều quay đầu liền hướng trường học lễ đường lâu chạy tới. bởi vì Thiên Hải Âm Nhạc Học Viện là nghệ thuật loại trường học, cho nên trong trường học cỡ lớn phòng học xếp theo hình bậc thang cùng lễ đường tức biểu diễn phòng học so với bình thường trường học muốn càng nhiều hơn một chút. Lúc này đã có năm gian có thể dung nạp 200 người cỡ lớn lễ đường nhỏ phòng học đã bị quét dọn ra tới chờ đợi học sinh tiến bảo. Kinh Bắc An gia chống nghiên cứu và thảo luận Dương Tiêu guitar điện sân khấu kinh nghiệm chia sẻ gia đình nhạc cụ tính đa dạng luyện tập Ngô Đại Vĩ bản tiến dai dẳng Đường Diệp Vị ương Âm nhạc sáng tác lớp học năm gian phòng học bên ngoài đều đã phụ lên tương ứng công khai quá tên. Cấp được khóa các học sinh ao h à o dựa vào thể học sinh của mình tiến bảo lễ đường phòng học. t r a n h đoạt lấy hàng trước chỗ ngồi. Chỉ chốc lát, Nam Gian phòng học a n bị đầy học sinh, từng c á n ngẩng đầu trông mong cùng đợi l a o sư. Mà lúc này đang bị bọn hắn ngẩng đầu trông mong các l a o sư, đang bị một đống học sinh vây quanh lao nhau bị đặt câu hỏi đầu. Thật vất vả. Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn mới ở trường học nhân viên công tác cùng các l a o sư trợ giúp bên dưới, thoát khỏi quá nhiệt tình các học sinh, ngồi thang máy đi tới phòng học xếp theo hình bậc thang lâu. Chính các ngươi tìm phòng học đi thôi. Một hồi xong tiết học tại tầng hầm ngầm tập hợp. q u n xuống câu nói này, Diệp Vị Ưương liền cầm lấy bản thân chuẩn bị giáo án tư liệu, không kịp chờ đợi đi về phía phòng học của mình. Đối Thiên Hải Âm nhạc học viện, bọn hắn khẳng định vẫn là rất quen thuộc, căn bản không cần cái gì người dẫn đường viên. Bà chân b ố n thẳng, Diệp Vị ư ơ n g rất nhanh liền mò tới treo bản thân lớp học dành tự phòng học bên ngoài, đẩy cửa đi vào. Các vị đồng học, đại gia buổi sáng tốt lành. Vẻ mặt tươi cười Diệp Vị ư ơ n g vừa xuất hiện trong phòng học, liền dẫn phát các học sinh kích liệt hoan hô. Trang diện kia, căn bản không giống như là lớp học, cũng là fan mẹ ý tình rồi. Diệp Vị ư n g đem trên tay giáo án bỏ vào bản giáo viên bên trên, cố ý đợi 3 năm giây, cho đủ các bạn học gieo họ thời gian về sau, mới đưa tay lăn không ấn xuống mấy lần. Đại gia tỉnh táo một chút. Hôm nay ta là tới cho đại gia lên lớp, không phải mở ra phan mẹ ý tình. Khắc chế, khắc chế một điểm. Diệp Vị ư ơ n g chỉ hướng ngồi ở hàng thứ nhất một vị nam sinh, nói, không muốn cho ta đưa cuốn mở, hôm nay không ký tên. Hiện tại, bắt đầu lên lớp. Mời quên mất sạch ta cái khác thân phận. Ở sau đó hai giờ bên trong, ta chính là l a o sư của các ngươi, cũng chỉ là l a o sư. Hiểu chưa? 200 vị học sinh nhìn chung quanh nhìn nhau vài lần, cùng hô lên, rõ ràng. Diệp Vị ư ơ n g lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nhất định phải ngay từ đầu, liền đem bầu không khí cho đảo ngược, không phải hôm nay cái này khóa. hoàn toàn sẽ trở thành phan mệ ý tình, vậy coi như mất đi trường học mong muốn ý nghĩa. Diệp Vị ư ơ n g vậy xác thực muốn cho các học đệ học b ộ i c h u y ể n thụ điểm thực phẩm cô. Tốt, như vậy chương trình học bắt đầu. Diệp Vị ư ơ n g ngược lại là không có đội vã lập tức liền vây k h ô hàng, ngược lại là trước nói chuyện phiếm thức hỏi, các vị đồng học, hẳn là đại bộ phận đều là soạn nhạc cùng âm nhạc chế tác hệ tương quan đồng học a. Cái khác diễn tấu hệ học sinh, hẳn là đi báo dương tiêu bọn họ k h ó a. Đại bộ phận đồng học đều giơ tay lên, biểu thị mình là soạn nhạc hoặc là âm nhạc chế tác hệ. Chỉ có một số nhỏ đồng học lắc đầu, đoán chừng bọn hắn là hướng về phía Diệp Vị ư n g đến. rất tốt. Đối với lần này, Diệp Vị Ưương đã rất hài lòng. Hắn lại hỏi, như vậy, h o a n nên đại gia đi tới ta âm nhạc sáng tác lớp học nhỏ. Hôm nay là lớp đầu tiên. Cái này tiết khóa đâu? Chúng ta muốn thảo luận đề tài thảo luận là, cái gì là Trung Quốc phong âm nhạc, như thế nào tiến hành Trung Quốc phong âm nhạc sáng tác. Bất quá, tại bắt đầu hôm nay quá trước đó, ta nghĩ hỏi trước các vị đồng học một vấn đề. Từ lưu hành âm nhạc g ố c độ, muốn thế nào phán đoán một ca khúc là thuộc về phong cách nào, là cái gì loại hình âm nhạc đâu? Diệp Vị Ưương nhìn c h u n g quanh một vòng học sinh. Trước kia hắn khi đi học. Sợ nhất chính là bị l a o sư điểm danh têu lên trả lời vấn đề. Mỗi lần tại l a o sư ngẫu nhiên rút người trả lời vấn đề thời điểm, hắn cũng có yên lặng cúi đầu xuống, không dám cùng l a o sư đối mặt. Hiện tại, hắn trái lại biến thành l a o sư, loại cảm giác này quả thực thoải mái lận. Bị hắn ánh mắt quét qua học sinh, mặc kệ có thể hay không trả lời vấn đề này, cũng không dám cùng hắn đối mặt. Như thế nhiều người đâu, trước mặt mọi người, hơn nữa còn là tại Diệp Vị ư ơ n g trước mặt, cái này nếu là trả lời sai rồi, vậy nhưng xấu mặt ra đến toàn trường đều biết. Bất quá lại về tránh ánh mắt cũng vô dụng, Diệp Vị Ưương ngẫu nhiên rút nói. ngồi ở hàng thứ ba vị thứ tư người nam kia đồng học, ngươi tới trả lời một lần vấn đề này. bị hắn điểm đến là một dài đến nho n h ã yếu ớt, mang theo mắt kính nam hải, xem ra giống như là học sinh tốt. tại các bạn học hoặc thương hại, hoặc cười trên nỗi đau của người khác nhìn chăm chú. hắn run rẩy đứng lên, k h ẩ n trương nói lắp nói, hẳn là từ âm nhạc ba yếu tố đi lên phán đoán diệp vị ương nhận đồng gật gật đầu, không sai. vậy là cái gì âm nhạc ba yếu tố? chiếu đến tán đồng về sau, vị bạn học này rõ ràng hưng phấn cũng ít, muộn miệng vậy rõ ràng rất nhiều. âm nhạc ba yếu tố theo thứ tự là giai điệu, hợp âm cùng tiết tấu. không sai. Diệp Vị Ưương đưa tay đưa lên một chút tiếng vỗ tay, vừa cười vừa nói: Bất kể là tiết tấu và l ư dân giao phong cách, điệu n h p lại hoặc là dốc, âm nhạc điện tử, lôi quỷ, tước sĩ trở phong cách âm nhạc, thường thường đều có thể từ lúc mới bắt đầu mấy tiểu tiết cho thấy giai điệu, tiết tấu, hợp âm xu thế bên trên, hoặc là biên khúc bên trên, liền có thể lập tức đánh giá ra bài hát này là cái gì phong cách. Nhưng là đâu, Trung Quốc phong lại không phải dạng này. Vì cái gì? Trung Quốc phong phi thường đặc biệt, Trung Quốc phong phán đoán tiêu chuẩn, kỳ thật cũng không chỉ là khúc p h ò n g cũng không chỉ là giai điệu bên trên khác nhau. càng lớn một phần là tại văn tự, tại ca từ sáng tác bên trên, mà không phải âm nhạc. chẳng hạn như, hiện tại giới âm nhạc có dốc mùi vị Trung Quốc phong, cũng có dân giao phong cách nghiên cứu Trung Quốc phong, càng có thuần túy cổ phong Trung Quốc phong, thậm chí còn có thể đến thử đem lôi quỷ chờ điển hình Nam Mỹ âm nhạc phong cách dung nhập vào Trung Quốc phong bên trong. đương nhiên, tiêu chuẩn nhất Trung Quốc phong là dùng năm tiếng thang âm sáng tác. nhưng là cũng không phải là chỉ có dùng năm tiếng thang âm sáng tác ca khúc mới là Trung quốc phong. Trung quốc phong ca khúc tại sáng tác bên trên yêu cầu độ kỳ thật muốn so bình thường lưu hành ca cao hơn rất nhiều. Đây chính là bởi vì Trung Quốc phong bình phán tiêu chuẩn, không chỉ là tại khúc phong bên trên, còn cần tại ca từ trên dưới công phu. Trung Quốc phong cũng là trên thế giới duy nhất một loại, cũng sẽ từ ca từ đi lên phân chia âm nhạc phong cách âm nhạc. Đối với Trung Quốc phong ca khúc viết lời t i nói, tại phái từ dùng từ bên trên, cần phải đi kinh doanh văn tự kết cấu, cần cấu trúc ra một cái ý vị sâu xa ca từ không gian tưởng tượng, cũng chính là tục nói ý cảnh đẹp. Làm sao có thể viết xong một bài Trung Quốc phong ca khúc? Là một môn rất phức tạp học vấn. Hy vọng hôm nay nghe xong cái này tiết hóa về sau. các bạn học có thể đối như thế nào viết x o n g trung quốc phong ca khúc có một cái càng xâm nhập thêm học tập cùng hiểu rõ như vậy chúng ta chương trình học chính thức bắt đầu hôm nay có chút không quá dễ chịu xin phép nghỉ một ngày chương 740, t r a tự mình dạy chương 740, t r gia tự mình dạy trong mắt của ta dạng gì ca mới xem như trung quốc phong ca khúc đâu ta có ba cái bình phán tiêu chuẩn diệp vị ương cầm lấy phấn viết có chút không quá thuần thục ở đại h trên bảng bắt đầu viết sách lên đến khối này bảng đen vẫn là hắn chuyên môn yêu cầu không phải bình thường loại này đại lễ đường thức phòng học căn bản không có bảng đen chỉ có máy chiếu Ba ba bá, ba ba bá, mấy hàng chữ lớn xuất hiện ở trên bảng đen. đệ nhất, năm tiếng thăng âm. thứ hai, truyền thống nhạc cụ. thứ ba, ca tử. nhìn xem Diệp Vị ư y ê n viết ra ba cái tiêu chuẩn, dưới này các bạn học có chút mừng tỉnh nạng nộ. tất cả mọi người là học c m n h ạ c điểm này hiển cạn đồ vật vẫn là một điểm liền thông. bất quá Diệp Vị u n g n vẫn như cũ kiên nhẫn giảng giải lên. m ờ i các bạn học nhớ được, cái gọi là Trung Quốc phong âm nhạc là một loại sáng tác bên trên khái niệm cùng phương hướng, mà không phải âm nhạc định nghĩa bên trên quốc phong, cũng không phải là giống như h o n g dốc loại hình quốc phong có đặc định soạn nhạc hình thức, có cố định tiết tấu, hoặc là đặc sắc hợp âm đi hướng, có thể khiến người ta lập tức liền nghe ra tới. Trung quốc phong là một rất sơ lược âm nhạc khái niệm, dùng tới truyền thống 5 tiếng thang âm soạn nhạc phương thức, có thể nói là Trung quốc phong ca khúc. Có dùng đến truyền thống nhạc cụ, bất kể là nhị h ồ hoặc là địch, t i ê u kèn sô nạ, đàn tranh, cổ cầm chờ một hệ liệt nhạc lý, cũng có thể nói là Trung quốc phong. Bởi vì ca khúc bên trong vận dụng rất nhiều rất có phương Đông ý vị nhạc cụ, sẽ để cho bài hát này mang theo rất đồng nạp phương Đông tư tưởng, khiến người từ t í n h giác bên trên liền phân loại làm Trung quốc phong. Dù là người ở đây dốc ca khúc bên trong gia nhập đàn tranh, hoặc là thêm một đoạn tướng có lệnh, cái kia cũng có thể nói là dung hợp Trung Quốc phong ca khúc. Diệp Vị Ưương thao thao bất tuyệt nói một đống về sau, mới bắt đầu nói tới hắn hôm nay cái này tiết hóa trọng điểm. Mà Trung Quốc phong nhất ý vị sâu xa một điểm, chính là phán định một ca khúc có đúng hay không. Trung Quốc phong còn có một đại nguyên tố, thậm chí là rất trọng yếu nguyên tố, đó chính là ca tử. Một ca khúc, có lẽ cũng không dùng năm tiếng than âm, chỉ là rất thông thường lưu hành hợp âm, nhưng là bởi vì ca tử rất có cổ phong cách vật ị rất có ý cảnh đẹp, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy Trung Quốc phong âm nhạc bị l ự n g Ta hôm nay muốn cùng đại gia chia sẻ, chính là Trung Quốc phong ca t ử sáng tác. Tại Trung Quốc phong âm nhạc bên trong, ca từ tầm quan trọng là phi thường cao, thậm chí có thể nói là để cao ca khúc hạn mức cao nhất nguyên tố. Một bài Trung Quốc phong ca khúc có thể hay không rộng vì chuyển s ư ớ n g có thể hay không cho đại chúng lưu lại sâu khắc ấ n giống như, tất cả đều phải coi ca từ. Dưới này các bạn học đều có chút nhận đồng v ỗ tay lên. Nếu như nói cái khác phong cách âm nhạc, tất cả mọi người là lấy giai điệu cùng tiết tấu xem như ấn tượng đầu tiên đ i ể m nói. Kia Trung Quốc phong ca khúc cho đại chúng lưu lại ký ức điểm đại bộ phận đều là ca từ, mà không phải giai điệu rồi. Bất kể là màu xanh da trời t r ờ mưa bụi vẫn là ta tìm ngươi trăm ngàn lần. Mặt trời mọc đến hoàng hôn các ca khúc. Trên cơ bản tất cả mọi người là ghi nhớ ca tử. Thông qua ca tử qua lại nhớ tới giai điệu. Mà không phải trước hết nghĩ lên giai điệu. Sau đó lại thông qua hử giai điệu đến nhớ ca tử. Một chút nhỏ xíu khác nhau. Vừa vặn chính là Trung Quốc phong âm nhạc và cái khác phong cách âm nhạc điểm khác biệt lớn nhất điểm. Trung Quốc phong ca khúc ca tử cho người ta ấn tượng thật sự quá sâu sắc rồi. Thường thường đều là bởi vì một cái nào đó c u t ừ v i ế t phi thường kinh diễm, từ đó ghi nhớ bài hát này. Như vậy muốn làm sao biết x o n g Trung Quốc phong ca từ đâu? Diệp Vị ương hỏi một tốt giống rất đơn giản vấn đề, hắn tùy tiện chỉ chỉ, b ố n hàng năm tòa vị kia năm hải, ngươi có thể trả lời một lần vấn đề này sao? Ngươi cảm thấy thế nào tài năng viết song Trung Quốc phong ca tử? Bị đặt câu hỏi đến Nam Đồng học mà hốt hoảng đứng lên, đầu góc t r ố n g giống, không biết muốn nói cái gì. Bị Diệp Vị u y ê điểm danh đến, đây chính là một cái rất có áp lực sự tình, cái này Đồng học rõ ràng không có bên trên một v ị chịu áp lực. Không sao, chớ khẩn trương, nghĩ đến cái gì ngươi liền nói cái gì, nói thoải mái. Diệp Vị ư y ê cười c ấ n an nói, n g ư c i ta cảm thấy hẳn là dùng nhiều một chút giả cổ thi t ừ vận bị tử ngữ đi. tỷ như giang nam mưa bụi y địa nhân chuối tây mưa rào đánh đàn tướng quân chiến bảo máu nhuộm loại hình t ử hắn liên tiếp nêu ví dụ một đ ố n g trung quốc phong ca khúc bên trong so sánh thường gặp từ chính mình cũng vì chính mình cái khó lo cái khôn trình độ lai diệp vị ương coi như hòa ái gật gật đầu đây là một cái p h ư n c diện xác thực nhiều vận dụng dáng vẻ như vậy từ ngữ sẽ cho người một chút phổ thông lưu hành ca vô pháp dành cho không gian cảm giác loại này giả cổ thi từ vận vị từ ngữ có thể cho người ta một chút rất rõ ràng niên đại cảm cùng hình tượng cảm giác liên tưởng đến hình tượng đều là rất cổ đại quả thật có thể làm sâu sắc Trung Quốc phong cảm giác, nhưng là một mực trồng chất loại này giả cổ từ ngữ, có thể nói là một bài tiêu chuẩn Trung Quốc phong ca khúc, nhưng là tuyệt đối không thể được xưng tụng là một bài tốt Trung Quốc phong ca khúc. Một cái tốt Trung Quốc phong biết lời người, tuyệt đối cũng sẽ là một cái đối truyền thống thi từ văn hóa có rất đào tạo sâu nghệ cùng hiểu rõ người, không hiểu được truyền thống thi từ văn hóa người, sẽ chỉ một mực vì áp vận, mà tìm một chút giả cổ thi từ từ cứng nhắc đi bảo. sáng tác ra tới tác phẩm, chỉ là cặn bã. Ca từ là cần cho người xem cảm nhận được hoàn chỉnh c ố sự tính. Đại gia nghe lưu hành ca thời điểm. đều có thể từ ca từ bên trong nó được. À, đây là một bài viết chia tay chuyện xưa, đây là viết ngọt ngào tình yêu, đây là viết hồi ức mối tình đầu, đây chính là ca từ cố sự tính. rất nhiều bây giờ Trung Quốc phong biết lời người, đều thường xuyên chỉ là đơn giản đắp lên ca từ, sáng tạo ra một chút nhìn như giống như rất duyên dáng ca từ, nhưng là trên thực tế trên giới văn nhưng không có mảy may liên hệ. đẹp là đẹp, nhưng là thật sự muốn suy nghĩ một lần bài hát này tại hát cái gì, khả năng hoàn toàn là không hiểu ra sao rồi. có ít người chẳng biết xấu hổ, còn nói đây chính là nghệ thuật, là muốn bản thân nộ, từ ca khúc ghi chép nộ đến cái gì chính là cái gì. Loại lời này đều là tại thả i ầ m chó, lưu hành ca vốn là thông tục một loại âm nhạc văn hóa. Nếu như một bài lưu hành ca nghe xong cũng còn không rõ tại hát cái gì, vậy còn cứ gọi lưu hành ca sao? Không phải là cái gì đồ vật đều có thể chẳng biết xấu hổ dùng nghệ thuật hai chữ này đến r ê u dao bản thân. Diệp Vị ư ơ n g khó được sổ một câu nói t ụ c để các bạn học rất là kinh ngạc. Bất quá đại gia cũng có thể lý giải phẫn nộ của hắn. Tại xứ Thanh Hoa cùng trăm ngàn lần bạo hỏa chi về sau, trong nước giới âm nhạc xuất hiện rất nhiều c lờ ca sĩ, đại lượng công nghiệp hình chế tạo một đống cái gọi là cổ phong cách ca khúc. bọn hắn mặc dù không dám rõ ràng cọ ban nhạc không đóng cửa, nhưng là cũng đều từng cái rêu rao mình là Trung Quốc phong ca sĩ, là chịu đến Diệp Vị ư ơ n g ảnh hưởng mới thích Trung Quốc phong loại hình. Lời nói này ra ngoài, phải làm cho Diệp Vị ư ơ n g tức chết. Hợp l ấ y sứ Thanh Hoa cùng trăm ngàn lần liền ảnh hưởng ra như thế một đám mặt hàng a. Diệp Lão sư tự mình hạ c h à n g mắng chửi người, có thể rất có thể lý giải rồi. Đổi vị suy nghĩ một lần, nếu như là chính bọn hắn tác phẩm bị xuyên tạc ra những này cấp thấp c ả n bã, bọn hắn cũng có thể tức chết. Tiếp xuống. Ta liền lấy một bộ có sẵn Trung Quốc phong ca tử đến cho đại gia giảng giải một lần, đến cùng hẳn là viết như thế nào Trung Quốc phong ca khúc. Diệp Vị Ưng cơn giận còn sót lại chưa tiêu quét mắt một vòng hiện trường đồng học. Cái này 200 vị đồng học, đại bộ phận tương lai đều sẽ trở thành phía sau màn âm nhạc người chế tác, trong đó có thể sẽ sinh ra rất nhiều c ắ m d ê trong vòng biết lời cùng người soạn nhạc. Hy vọng lần này c h ư ơ n g trình học có thể để cho bọn hắn chân chính học được một chút thực phẩm khô, không muốn thay h ọ a giới âm nhạc rồi. Hắn tự tay móc ra một cái điều khiển từ xa, mở ra trong phòng học máy chiếu, một khối hình chiếu màn rơi xuống. Ánh đèn đánh tới, một bộ duyên dáng Trung Quốc phong ca từ xuất hiện ở sở h ữ u đồng học trước mắt, tháo hoa trong tàn.